nàng nếu là không nhìn lầm nói vừa mới tiểu niên cao té ngã thời điểm bên người nàng một cái nha đầu chính là thừa dịp hỗn loạn trên mặt đất nhặt lên thứ gì nếu là không đoán sai đó chính là dẫn tới tiểu niên cao té ngã đầu sỏ gây tội tấm tắc cũng không biết rốt cuộc là ai lá gan lớn như vậy ở ngay lúc này đối tiểu niên cao động thủ bất quá này cũng không liên quan chuyện của nàng an tính xem diễn liền thành bất quá nói trở về hôm nay nếu là tiểu niên cao bụng ra cái gì vấn đề nàng bên này còn có nháo rốt cuộc lúc ấy tiểu niên cao k é ngã thời điểm nàng ở hiện trường mặc kệ chuyện này cùng nàng có hay không quan hệ quay đầu lại nàng phỏng chừng đều đến dính thượng điểm n h ư tanh tính đến lúc đó gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó đi dù sao tương đối với nàng tới nói tiểu niên cao kế tiếp nhật tử mới là khó nhất nàng nhiều nhất chính là bị giận chó đánh m è o một chút chỉ cần nàng làm người nhìn chằm chằm khẩn một chút đừng bị người nhân cơ hội hãm hại gì đó là được bất quá tiểu niên cao bên kia đã có thể muốn náo nhiệt nàng kia tính tình hôm nay đắc tội cái này ngày mai đắc tội cái kia hiện tại không chừng có bao nhiêu địch nhân đâu lại nói liền nàng kia hận không thể một ngày té xịu tám lần thân mình người khác tùy tiện lăn lộn liền đem hải tử cấp chạy nói trong lịch sử tiểu niên cao hải tử chân chính sinh hạ tới giống như còn muốn đã nhiều năm cho nên lúc này đây nàng hải tử là rớt cũng không biết là như thế nào rớt nàng chính là thực chờ mong ô h i c ấ p về trước đến chính mình sân đem tiểu lục cấp bông hiện tại phòng trừng tiểu niên cao bên kia chính loạn đâu không thích hợp mang theo tiểu hài tử qua đi một cái không chú ý khiến cho tiểu hài tử bị thương đến nỗi nàng chính mình tuy rằng nàng biết sự tình cùng nàng không có quan hệ nhiều nhất chính là ở tiểu niên cao té ngã thời điểm không có đỡ nàng chính là nếu nàng ở hiện trường về tình về lý nàng đều phải đi xem một đâu là vì không cho người khác nhân cơ hội đảo nước bẩn ở trên người nhĩ đâu chính là mặc kệ nàng cùng tiểu niên cao hai người trong lòng nghĩ như thế nào chính là ít nhất mặt mũi thượng đến không có trở ngại cho nên lúc này tốt nhất vẫn là đi xem đến hảo ô h i cắp đến thời điểm tứ gia cũng đã tới rồi nhìn đến ô h i cắp lại đây chỉ là thật sâu nhìn nàng một cái ngay sau đó rời đi tầm mắt đối với tứ gia động tác nhỏ ô h i cắp hoàn toàn không phát hiện muốn nói kỳ thật nàng đối người tầm mắt thực cảnh giác mặc kệ là ác ý vẫn là thiện ý nàng đều có thể trước tiên phát hiện có lẽ là nàng cùng tứ gia ở chung lâu lắm bị tứ gia xem thói quen rốt cuộc trước kia tứ gia cũng không có việc gì liền ái xem nàng cũng không nói lời nào vừa mới bắt đầu nàng cũng không được tự nhiên bất quá nói vài lần tứ gia cũng không thay đổi nên thế nào còn thế nào sau lại nàng cũng lười đến quản chậm rãi thế nhưng liền biến thành thói quen hiện tại liền tính tứ gia trắng trận táo bạo nhìn chằm chằm vào nàng ô h i cắp cũng không nhất định có thể phát hiện càng đừng nói tứ gia chỉ là mịt mờ đánh giá một chút thực mau liền rời đi cấp tư gia hành lễ sau ô hi c ấ p liền đứng ở một bên lẳng lặng nhìn bên kia thái ý cấp tiểu niên cao bắt mạch kỳ thật hiện tại tiểu niên cao tháng vẫn là tương đối thấp giống nhau đại phu đem không ra bất quá vị này thái ý ý ý ý nàng còn tính hiểu biết ý ý thuật không tồi trước kia cũng cho nàng xem qua thật nhiều thứ còn đúng là ở nàng bị thương về sau tuy rằng nàng đã làm chính mình mạch xem mắt chính là người thường chính là vị này thái ý ý ý ý ý lăng là có thể đem ra dị thường rốt cuộc bị thương nàng chỉ là hơi chút thay đổi một chút mạch tướng chính là nên có thương tổn vẫn phải có mỗi lần này thái y thì cho nàng khai dược cũng rất dùng được tuy rằng thực khổ là được quả nhiên không bao lâu liền thấy thái y ở lại đây báo tin vui nghe được niên thị mang thai tứ da trên mặt hoảng hốt một chút ngay sau đó phản xạ tính hướng ô hy cắp xem qua đi Ô hy cắp tuy rằng không biết vì cái gì tứ da trên mặt biểu tình có chút kỳ quái mang thai không phải nên cao hứng sao xem nàng làm cái gì bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều mỉm cười chúc mừng tứ gia tứ gia đã khôi phục lại mặt vô biểu tình gật gật đầu hỏi niên thị thân mình thế nào hai tử nhưng có ảnh hưởng thái ý ỉa đem tiểu niên cao động thai k h í sự tình đúng sự thật nói ra hơn nữa nói tiểu niên cao thân thể vốn là không tốt hiện tại nàng là vô pháp thừa nhận mang thai hiện giờ nàng còn té ngã một cái động thai khí đứa nhỏ này hiện tại cũng có chút không hảo tuy rằng lần này miễn cưỡng bảo vệ t á n h mạng chính là về sau không thể lại chịu một chút kích thích càng không thể lại phát bệnh bằng không lần sau liền không đơn giản như vậy phòng trưng liền nàng chính mình đều giữ không nổi nghe được thái ý ìa nói cùng nhau cùng niên thị của hồi môn lại đây ma ma đường trường liền hơi kém đổ chính mình chiếu c ô đến đại cách cách chính mình biết cách cách kia thân mình muốn suốt một năm không đáng bệnh khỏi a huống chi cách cách còn động thai khí không nhanh hơn phát bệnh thời gian nàng liền thắp nhang cảm t ạ chờ thái y ý ìa đi rồi về sau ma ma lập tức quỳ dạp xuống tứ ra trước mặt nói thỉnh ra vì chắc phúc tấn làm chủ a nói xong còn cố ý vô tình nhìn đứng ở một bên ố hi cắp liếc mắt một cái ố hi cắp thầm nghĩ tới không được từ nhỏ không bị như vậy oan b u ồ n quá hảo muốn đánh người tứ gia tự nhiên cũng chú ý tới ma ma ánh mắt hơi chút tưởng tượng liền biết sao lại thế này bất quá hắn thực mau liền có chủ ý túi lầu nói được rồi nói đi làm cái gì chủ ma ma thu thập một chút cảm xúc nói hôm nay chắc phúc tấn nghị trong hoa viên hoa khai chính diễm liền nghĩ đi ra ngoài nhìn xem ai ngờ tới rồi hoa viên liền thấy được qua nhi giai chắc phúc tấn chắc phúc tấn tiến lên đi chào hỏi chính là vừa đi đến qua nhi giai chắc phúc tấn trước mặt liền quăng ngã đi xuống qua nhi giai chắc phúc tấn không chỉ có không có dối tay đỡ một phen thậm chí còn hướng bên cạnh làm một chút lúc ấy nếu là qua nhi giai chắc phúc tấn lúc ấy qua nhi giai chắc phúc tấn dối tay đỡ như vậy một phen chắc phúc tấn cũng sẽ không quăng ngã đương nhiên lúc ấy qua nhi giai chắc phúc tấn ôm lục ga ca này lao nô cũng có thể lý giải chính là vừa mới mới có nha đầu cùng lão nô nói là nàng tận mắt nhìn thấy qua nhị giai c h ắ c phúc tấn ở bên phúc tấn đến gần thời điểm lặng lẽ giải mấy viên chân trâu trên mặt đất lúc này mới làm c h ắ c phúc tấn quăng ngã lúc ấy kia nha đầu chạm vị trí đặc thù cho nên vừa vặn thấy những người khác là nhìn không tới thỉnh ra vì c h ắ c phúc tấn làm chủ vì c h ắ c phúc tấn phủ trong bụng hải tử làm chủ a nói ma ma liền khóc lớn lên tuy rằng c h ắ c phúc tấn tính tình có chút tùy hứng chính là cùng nàng quan hệ lại là cực hảo hiện tại có người hại chắc phúc tấn liền tính liều mạng nàng này mạng gia cũng muốn vì chắc phúc tấn thảo cái công đạo tứ gia không nói chuyện nhìn nhìn ma ma nói ngươi cũng biết nếu là vu khống qua nhị giai chắc phúc tấn chính là đại bất kính ma ma lập tức lắc đầu nói thỉnh ra minh giám lão nô nói được tuyệt không có đối bất luận kẻ nào bất kính ý tứ càng không có vu h á m bất luận kẻ nào ý tứ kia nha đầu hiện tại còn ở trong sân đâu lão nô hiện tại liền có thể làm nàng tiến vào làm chứng lao nô chính là tưởng r a vì chắc phúc tấn thảo cái công đạo thứ gia không nói chuyện ngón tay vô ý thức đánh mặt bàn bên cạnh ô h i cấp xem đến có chút không thể hiểu được này động tác như thế nào như vậy quen mắt đ ố n g nhiên nhớ tới này không phải nàng tự hỏi đương thời ý thức động tác nhỏ sao trước kia tứ gia giống như không như vậy chẳng lẽ là cùng nàng học hư không thể không nói tới rồi hiện tại ô h i cấp còn có này đó nhàn tâm tư tưởng này đó có không cũng là một nhân tài c h ư năm trăm hai mươi sáu thái thái bị bệnh tứ gia cũng vẫn luôn ở lặng lẽ đánh giá ô hi cáp xem nàng lúc này còn thất thần cũng là một đầu hát tuyến không được nha đầu này đây là càng ngày càng không đáng tin cậy n à y đều bị người khi dễ đến trước mặt không nghĩ như thế nào giải quyết thoát tội thế nhưng còn dám thất thần thật là có nàng đương nhiên hắn là không tin chuyện này là ô hi cáp làm rốt cuộc ở chung nhiều năm như vậy hắn vẫn là thực hiểu biết ô hi cáp chính là ngẫm lại tình huống hiện tại tứ gia túi đầu than nhẹ một tiếng cũng thế nhưng cơ hội đem ô h i cắp nhốt lại cũng hảo tình đến lúc đó nàng lại bị c u ố n vào những cái đó sốt u ruột chuyện này bên kia cái kia nha đầu cũng thực mau tiến b ả o ô h i cắp ánh mắt lóe một chút không phải cái kia nhặt đồ vật nha đầu cho nên lần này là đội gây án cũng không biết cái này đội có phải hay không một người chờ kia nha đầu nói xong tứ ra trầm mặc nhìn ô h i cắp không nói lời nào ô h i cắp cũng bị xem đến r a đầu tê dại không phải này sao còn xem người hạ địa đâu lúc trước tứ ra sùng ái nàng thời điểm sự tình gì hỏi đều sẽ không hỏi một tiếng liền yên lặng cấp tra hảo nên trừng phạt trừng phạt nên bồi thường bồi thường nên tưởng thưởng tưởng thưởng chính là hiện tại như vậy nhìn nàng ý gì muốn nói hai người bọn họ cũng không tách ra bao lâu thời gian đi liền tính nàng biến cũng sẽ không thay đổi đến nhanh như vậy bất quá bị tứ ra như vậy nhìn thật là có điểm nhi thấm người cuối cùng ô hy cắp chỉ phải căng ra đầu mở miệng nói ra đây là không tin tiếp thân sao vậy ngươi làm sao tứ ra một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ô hi cắp không bỏ không có Ô hi cắp lúc này cũng kiên cường nàng chính là cái có tính tình cô nương nói cái một câu hai câu còn hành nhưng nếu là vẫn luôn bắt lấy không bỏ liền không thú vị mặc kệ cũng tin hay không chuyện này cùng thiếp thân không có quan hệ lúc ấy niên chắc phúc tấn đi tới thời điểm thiếp thân đôi tay chính ôm tiểu lục chỗ nào có rảnh ném đồ vật lại nói lúc ấy niên chắc phúc tấn ngã xuống tới góc độ vừa lúc là tiểu lục phía trên làm một cái mẫu thân là tuyệt đối sẽ không làm chính mình nhi tử lâm vào hiểm địa bên trong thiếp thân lúc ấy duy nhất làm được không tốt địa phương chính là hướng bên cạnh nhường một bước chính là để tay lên ngực tự hỏi thiếp thân trong lòng ngực ôm tiểu lục nếu là không cho khai liền sẽ làm tiểu lục bị thương đối lập thiếp thân chỉ có thể nói xin lỗi chính là thiếp thân không hối hận nói cách khác ngươi không có chứng cứ chứng minh chuyện này cùng ngươi không quan hệ tứ gia không bông tha ô hi cắp những lời này lỗ hổng ngay sau đó mở m i ệ n g ô h i cấp lúc này quả thực là nổi trận lôi đình n à y còn không phải là còn chưa tin nàng bái bởi vậy ô h i cấp cũng giận dỗi nói thiếp thân đích sắc không có chứng cứ chính là thiếp thân tin tưởng thanh giả tự thanh đục giả tự đục chuyện này rốt cuộc là thế nào có nhân tâm rõ ràng chính là cùng thiếp thân không có nửa điểm quan hệ tứ ra lại lần nữa thật sâu nhìn nàng một cái bên trong bao hàm rất nhiều đồ vật cuối cùng nhắm mắt lại quy về bình tĩnh nói nếu không có chứng cứ ngươi liền trở về diện bích tư quá đi còn có đ e m quan âm tâm kinh sao chép một trăm lần là ô hi cắp xem tứ ra bộ dáng liền biết chuyện này không có cứu vãn đường sống vốn dĩ cho rằng nàng nhiều nhất chính là bị trách cứ hai câu ai biết thế nhưng sẽ bị cấm túc tuy rằng đối với nàng tới nói cấm túc không cấm đủ không có gì khác nhau liền tính không có cấm túc nàng trừ bỏ buổi sáng đi cấp ô lạp na lạp thị thỉnh ăn ở ngoài cũng rất ít ra cửa ở tinh g ậ t viện nàng còn có thể tìm cơ hội tiến không gian đi chơi đâu bất quá thật là xem thường niên thị ở tứ già trong lòng địa vị bất quá kia sau lưng tính kế nàng tốt nhất đem cái đuôi cấp tàng kín mít nếu như bị nàng bắt được xem không đem người nọ móng đuốt cấp băm chờ đến ô hi cấp bởi vì niên thị bị cấm túc tin tức truyền khắp trong phủ thời điểm mọi người phản ứng không đồng nhất bất quá đại đa số đều là ôm xem kịch vui tâm tình đến nỗi vị kia sau lưng tính kế người tự nhiên là nữ hỗ l ụ c thị nàng trước đó vài ngày đã bị ba mươi tám báo cho niên thị mang thai tuy rằng biết niên thị đứa nhỏ này sinh không xuống dưới chính là nhìn vẫn là khó chịu nàng suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra như vậy một cái chủ ý nàng vốn dĩ tính toán nhất tiễn song điêu ý g h theo niên thị thân thể quăng ngã kia một ngã hải tử như thế nào cũng không giữ được mà làm chứng kiến này hết thể hoặc là làm niên thị sinh non người khởi s ư ớ n g qua n h ị giai thị tự nhiên không chiếm được hảo liền xem ra hiện giờ đối niên thị sùng ái trình độ tạm tha không được nàng chính là ai từng tưởng niên thị vận khí khá tốt tuy rằng động thai khí nhưng ít nhất hải tử bảo vệ mà qua n h ị giai thị cũng chính là bị đóng nhắm chặt phạt sao chép kinh thư nói thật các nàng này hậu viện nữ nhân ai không sao chép quá kinh thư biết ra thích kinh phật đều thượng vội vàng lấy lòng cho nên đối với các nàng tới nói này thật đúng là không tính là trừng phạt bất quá chính là sao chép biến số nhiều mà thôi chính là hiện tại cũng chỉ có thể như vậy ít nhất ở qua n h ị giai thị kinh thư sao chép xong phía trước là sẽ không ra tới hơn nữa nàng cũng không có khả năng đi tìm qua n h ị giai thị hiện tại nàng bụng đã lớn thực mau liền phải sinh nàng không nghĩ đem chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong qua nhĩ giai thị kia tính tình chính là thật sự một cái không chú ý là có thể xuống tay đánh người đặc biệt là nàng võ công lại hảo đánh lên người tới càng đau chính là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm ô hy cắp bên này còn không có sao s n g mấy lần kinh thư liền nghe được tin tức nói nàng thái thái mau không được nghe nói là ngũ tẩu tự mình lại đây tặng tin tức hiện tại nhà mẹ đẻ p h ỏ n g chừng cũng là bận tối mày tối mặt ngạch nương đại tẩu tứ tẩu ba người đều là có thể căng đến khởi đại sự người ngũ tẩu sinh ra có chút thấp hơn nữa nàng trước kia bị nhà mẹ đẻ quán sau lại bị ngũ các quán cho nên tính tình vẫn là thực đơn thuần muốn nói sự tình nàng vẫn là sẽ xử lý chỉ là nàng tính tình khuyên giải áp không được trong phủ hạ nhân cho nên lần này làm nàng lại đây báo tin những người khác liền ở trong phủ bận rộn mấu chốt vẫn là ngạch kỳ khắc trong nhà còn có hai cái không bất lo sợ có người cấp ngũ tẩu ngáng chân nàng ứng phó không tới chính là đại tẩu tứ tẩu không giống nhau đại tẩu quản lý trong nhà nhiều năm như vậy vẫn là rất có uy nghiêm tứ tẩu chính mình sinh ra cao quý cũng sẽ không làm những người đó bỏ đến trên đầu lúc ấy ngũ tẩu tới cửa thời điểm nàng còn ở cấm túc nếu là mặt khác thời điểm ô lạp na lạp thị chính mình cũng liền làm chủ làm người đi trở về qua nhĩ giai thị còn ở cấm túc hơn nữa vẫn là tứ gia tự mình lên tiếng cho nên nàng ai đều không thể thấy chính là hiện tại rốt cuộc quan hệ đến lao nhân vẫn là tại đây loại thời điểm nếu là không cho thấy không khỏi quá bất cận nhân tình cho nên nàng liền nghĩ cấp tứ ra lên tiếng kêu gọi sau đó làm các nàng thấy một mặt chính là ai biết tới rồi thư phòng tứ ra trực tiếp từ chối nói cho nàng làm qua n h ị giai thị nga ngũ tẩu trở về sau đó làm hạ nhân đem tin tức mang cho qua n h ị giai thị ô hi c ấ p được đến tin tức này lập tức liền ngồi không được nhà mẹ để nàng cùng thái thái quan hệ thực hảo thái thái không có nữ nhi vẫn luôn n g o n g trông có thể có nữ nhi chính là thái thái hai cái nhi tử sinh đại đa số cũng là tôn tử cháu gái cũng là con vợ lẽ chỉ có nàng là con vợ cả có thể n g h ĩ thái thái đối nàng rốt cuộc có bao nhiêu sủng ái ngay cả nàng ngạch nương có đôi khi đều sẽ bởi vì nàng quấy rối giống nàng hai câu chính là thái thái chưa từng có nói qua lời nói nặng nàng liền không nghĩ ra thái thái như thế nào đ ỗ n g nhiên thân thể liền không được trước kia cũng không nghe nói quá a chương năm trăm hai mươi bảy vấn an ô h i cắp lập tức khiến cho người đi cấp tứ gia truyền lời nói muốn về nhà nhìn xem thái thái đồng thời cũng tẫn một phần hiếu tâm nàng chính là biết tứ gia người này đối hiếu đạo cực kỳ coi trọng nghĩ có cái này lý do cũng có thể càng dễ dàng làm tứ gia đáp ứng chính là không từng tưởng tứ gia thế nhưng nói không được nói nàng tưởng giải trừ cấm túc liền đem quy định biến số sao xong sau đó chính mình đi cùng ô lạp na lạp thị xin chỉ thị ô lạp na lạp thị đồng ý là được chính là ô h i cắp chờ không được nếu là chờ nàng đem sự tình vội xong lại trở về thái thái cũng chờ không được ga cuối cùng ô h i cắp quyết định vẫn là buổi tối trộm trở về nhìn xem hôm nay buổi tối ô h i cắp đem hai cái nhi tử hướng ngủ sau đó làm tử vi các nàng nhìn chính mình thay đổi một thân y phục dạ hành ra cửa tuy rằng nàng tổng cảm thấy y phục dạ hành không có gì chứng dùng nàng dùng dị năng đi ra ngoài ai có thể phát hiện bất quá đây là một cái nghi thức cảm ăn mặc cũng liền ăn mặc đừng nói ngẫu nhiên đổi một thân mặt khác quần áo cảm giác cũng không tệ lắm ô hi cắp lần này không xé rách không gian trực tiếp tránh đi trong phủ ám vệ rời đi hôm nay không rông trước kia chỉ là đi gặp tường phi khi đó tường phi không hiểu chuyện lại còn có đặc biệt tin tưởng nàng nàng t u y tiện lừa dối một chút cũng đúng hơn nữa hiện tại nàng cũng không thế nào ở tường phi trước mặt xuất hiện chính là hôm nay chính là muốn ở người nhà trước mặt xuất hiện vẫn là đi cửa chính hảo nói đến cũng kỳ quái hôm nay thủ vệ như thế nào lơi lỏng rất nhiều bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều có lẽ là tứ gia có chuyện gì muốn nội đem người đều đ i ề u đi rồi đi mà ô h i cắp không biết chính là chờ nàng nhảy tường rời đi về sau tứ gia từ chỗ tối đi ra lẳng lặng bầu trời đêm cũng không biết suy nghĩ cái gì đồ vật ô h i cắp trở lại trong phủ nhìn đến đèn đuốc sáng trưng hơn nữa hạ nhân một đám đều vẻ mặt nghiêm túc đi đường cũng là cấm nếu dùng mình toàn bộ trong phủ a n t ĩ n h đến không ra gì thoạt nhìn là một chút nhân khí đều không có ô h i cắp trong lòng một cái lộp b u n g tâm một chút liền chìm xuống xem ra thái thái so nàng tưởng tượng nghiêm trọng mấy năm nay nàng trong tối ngoài sáng lộng nhiều ít thiên tài địa bảo trở về liền nóng trông người trong nhà có thể sống lâu thọ một chút chính là hiện tại vốn dĩ cho rằng thái thái chính là bình thường người già tiểu m a c bệnh hiện giờ xem ra còn rất nghiêm trọng nàng có chút bất an vội vang hướng thái thái sân qua đi quả nhiên nàng ở thái thái trong phòng nhìn đến người trong nhà cơ bản đều ở địa vị cao ở trong phòng thủ địa vị thấp liền ở ngoài phòng thủ ô h i cắp vốn định lập tức xuất hiện không theo ngay sau đó lại dừng hiện tại bên trong người không chỉ có, có các ó c nàng này một phòng còn có ngạch kỳ khắc bọn họ cũng ở muốn nói chỉ là ngạch kỳ khắc ở cũng không có việc gì chủ yếu là ngạch kỳ khắc trong nhà có mấy cái rảo chuyện này nữ nhân ngạch kỳ khắc không giống hắn a mã như vậy ở nàng cùng k a ca sau khi sinh liền không ở tìm mặt khác nữ nhân hơn nữa ngạch nương cũng là có thủ đoạn cho nên các nàng gia bị quản được khá tốt chính là ngạch kỳ khắc gia không phải như vậy bằng không năm đó nàng cũng không thể ở mấy cái đường ca đường tỉ trên người nhìn đến chúng độc dấu vết ô h i cắp dám cam đoan nếu là nàng hiện tại xuất hiện quay đầu lại phải ở bên ngoài nghe nói nàng trộm trở về sự cũng không phải nhằm vào nàng chủ yếu là mấy người phụ nhân cho nhau hám hại thời điểm khó tránh khỏi sẽ có người lợi dụng chuyện này vẫn luôn chờ đến giờ tí ngạch kỳ khắc mới mang theo bọn họ kia một phòng người trở về chờ đến trong phòng chỉ còn lại có nhà bọn họ người thời điểm ô h i cắp mới ra tới người trong nhà thấy ô h i cắp trở về đầu tiên là trường lớn đôi mắt theo sau vẻ mặt hiểu rõ sớm tại hoàn nhan thị đi truyền tin tức chưa thấy được ô h i cắp thời điểm bọn họ liền biết hiện tại ô h i cắp tình cảnh đích xác như bên ngoài theo như lời thất s ù n g bên ngoài người đều nói tứ gia sùng ái tân vào phủ niên chắc phúc tấn còn nói này niên chắc phúc tấn đến mỹ thành cái dạng gì mới có thể làm tứ gia đối nàng như thế đặc thù vừa mới bắt đầu bọn họ không tin chính là từ một ít dấu vết để lại đi lên xem bọn họ chỉ có thể tin lần này bọn họ cũng chính là nghĩ thông chi một chút ô hi cáp không nghĩ nàng có thể trở về chính là không nghĩ tới ô hi cáp lá gan vẫn là lớn như vậy trước kia tứ gia yêu thương nàng cũng liền không nói hiện tại nàng còn dám liền như vậy hướng bên ngoài chạy ô hi cáp không quản ở đây người tâm tư nhìn đến nằm ở trên giường sắc mặt tái nhuận cả người vô lực thái thái ô hi cáp nước mắt nháy mắt liền chảy ra ngẫm lại trước kia nhìn thấy thái thái thời điểm nàng nhiều tinh thần chính là hiện tại cả người tinh khí thần cũng chưa ô h i cắp tiến lên giữ chặt thái thái tay nói ngài thân thể thế nào khó chịu không khó chịu mọi người lúc này cũng lấy lại tinh thần tuy rằng lần này ô h i cắp trộm trở về với lý không hợp chính là nghĩ trong nhà lão nhân bệnh thành như vậy ô h i cắp trở về nàng hẳn là sẽ vui vẻ đi đại phu đã minh xác nói qua thái thái đại nạn tới rồi hiện giờ chỉ là ngao nhật tử mà thôi cho nên bọn họ mới có thể ở chỗ này thủ h i ế u nhạc nhìn ô h i cắp như vậy khóc cũng khó chịu từ nhỏ đến lớn mội mội chân chính khóc thời điểm rất ít trước kia nàng đều là trang khóc còn không cảm thấy có cái gì chính là hiện tại đột nhiên khóc đến thảm hề hề thật đúng là làm người đau lòng h i ế u nhạc tiến lên giữ được ô h i cắp bả vai an ủi nói không có việc gì thật vất vả trở về một chuyến nên cao hứng không phải sao nhìn xem thái thái nhìn thấy ngươi cao hứng cỡ nào ngươi cũng không thể ở thái thái trước mặt vẻ mặt đưa đ á m a Ô h i cắp lau lau nước mắt xả ra một cái tươi cười nhìn thái thái h á c h xa lý thị nhìn thấy ô hi cắp không khóc cũng cao hứng nàng chính mình biết chính mình thân mình nói thật có thể sống đến bây giờ nàng đã thực thấy đủ hiện tại nhìn con cháu nhóm một đám như vậy tiên đ ồ mắt thấy qua nhị giai thị một môn liền phải đi lên nàng thật cao hứng liền tính lập tức đã chết nàng cũng có thể bế được với mắt lúc trước duy nhất sợ hai chính là sợ không có thể ở trước khi chết nhìn thấy ô hi cắp cuối cùng một mặt hiện giờ cũng coi như là hiểu rõ tâm nguyện s ờ s ờ ô hi cắp tay h á c h xá l ý thị nhìn ra được ô h i cắp vẫn là rất khổ sở trái lại an ủi nói không có việc gì có thể ở trước khi chết gặp ngươi một mặt thái thái thật cao hứng không sẽ không thái thái ngài tin tưởng ô h i cắp nhất định có thể tìm được biện pháp chữa khỏi ngài nghe được thái thái nói ô h i cắp vội vàng lắc đầu nói trong không gian như vậy thật tốt đồ vật nhất định có thể tìm được biện pháp kéo dài thái thái thọ mệnh nhìn đến ô h i cắp nói như vậy h á c h xá l ý thị thật cao hứng nàng chính mình xem đến khai không có gì t i ế c nối u càng không sợ chết vong chính là nhìn đến từ nhỏ đau đến đại cháu gái như vậy hiếu thuận nàng vẫn là thật cao hứng ngạch nhẹ nhàng vô vô ấ h i cắp nói nói nói người tổng hội chết thái thái năm nay đã bảy mươi nhiều gần tám mươi tuổi đều nói người sống thất thập cổ lai h i thái thái có thể sống đến này số tuổi nhìn đến nhà ta hứng khởi nhìn đến con cháu đều tiền đồ thái thái thực thấy đủ không có gì thương tâm n g ư ờ i cũng đừng khổ s ở ô h i cắp túi đầu không có phản bác đạo lý này nàng minh bạch trước kia nàng cũng sống gần một trăm tuổi cũng tiến đi qua không ít thân thích bằng hữu những cái đó trên chiến trường toi mạng những cái đó tu luyện ra đường rẽ còn có những cái đó chậm chạp không có thăng cấp dị năng thọ mệnh đến khi đó nàng kỳ thật cũng không nhiều lắm cảm giác chính là không biết vì cái gì nàng hiện tại chỉ cần tưởng tượng đến thái thái cũng sẽ rời đi trong lòng tựa như kim đâm giống nhau đau chương năm trăm hai mươi tám lại bị hãng hại ngày đó ô h i cắp từ qua n h ị giai phủ trở về về sau mỗi ngày cố định buổi tối đi một chuyến mặt khác thời điểm liền vẫn luôn không ra quá môn vừa mới bắt đầu trong nhà là không đồng ý nàng mỗi ngày đều đi rốt cuộc hiện tại không thể so trước kia hơn nữa ô h i cắp như vậy mỗi ngày chạy thực dễ dàng bị phát hiện chính là sau lại ô h i cắp ngăn lại bọn họ nói cho bọn họ nói chính mình bên người có tứ ra đưa t ử tô đây là cố ý vì chính mình ra cửa mà chuẩn bị thế thân nếu hiện tại tứ gia tịch thu trở về liền chứng minh hắn là ngầm đồng ý chính mình trở về cho nên làm trong nhà không cần lo lắng trong nhà tuy rằng vẫn là không tán đồng chính là chân lớn lên ở ô h i cắp trên người nàng chính mình chiều bên này chạy bọn họ cũng không có cách nào theo thời gian trôi qua hách xá l ý thị bệnh càng ngày càng nghiêm trọng ô h i cắp cũng vô tâm tư chú ý mặt khác sự tình trong phủ việc lớn việc nhỏ đều là nghe ma mà các nàng hội báo nghe nói nữ hố lộc thị sinh một cái nhi tử ô h i cấp làm người cấp nữ h ố lộc thị bị một phần lễ đưa qua đi nàng chính mình là không tự mình quá khứ rốt cuộc hiện tại ai đều biết nàng ở cấm túc không ra thực bình thường hôm nay ô h i cấp đang ở sao chép kinh thư đ ỗ n g nhiên cảm thấy tâm thần không yên tổng cảm thấy có chuyện gì phát sinh không bao lâu liền nghe được hạ nhân tới báo nói thái thái qua đời lúc này tứ gia cũng không ngăn đón nàng t ô bồi thịnh lại đây truyền tin làm nàng hồi phủ một chuyến tham gia thái thái lễ tang ô h i cấp sắc mặt c h ắ n n h ậ n kỳ thật đêm qua trở về thời điểm liền đoán được trước kia nàng còn thừa dịp lôi kéo thái thái tay thời điểm trộm cắp thái thái chuyển vận một ít sao trời chi lực tuy rằng thân thể của nàng không thể hấp thu bất quá sao trời chi lực đi vào chuyển một vòng ra tới cũng có thể làm nàng hảo quá không ít chính là đêm qua nàng liền sao trời chi lực đều thua không đi vào không phải trước kia vô pháp hấp thu chính là vô pháp chuyển vận sao trời chi lực đến thái thái thân thể thời điểm bị cái gì cấp chặn khi đó nàng liền đoán được chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy ngày hôm qua ô hi cắp là không nghị trở về dù sao hiện tại nàng ở tinh giật viện không ra đi bên ngoài người cũng sẽ không tiến b ả o có tử vi các nàng đỉnh chính mình ra cửa cả ngày hoàn toàn không thành vấn đề chính là ngạch nương các nàng không đồng ý các nàng nói chính mình ra tới đã một suốt đêm ban ngày cần thiết trở về nghỉ ngơi nếu không thân thể ai không được hơn nữa nàng trong viện không phải không có người khác nhạc tuyến nàng vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn nữa ô hi cắp thấy thái thái quan tài đầu nháy mắt trống rỗng cố nén thương tâm cùng ngạch nương các nàng cùng nhau bận việc v à i thiên thẳng đến đem thái thái an táng hảo mới rời đi dù sao trong vương phủ nàng ra cửa thời điểm ô lạp na lạp thị nói làm nàng nhiều ở vài ngày đem sự tình làm tốt lại trở về lần này trở về về sau nàng liền thuận thế giải trừ cấm túc bất quá tâm tình của nàng vẫn là thật không tốt ngay cả trước kia cả ngày đều không yêu phản ứng nàng tiểu lục đều phát hiện hiện tại hắn cũng không dám náo loạn mỗi lần còn cùng tiểu ngũ cùng nhau phối hợp đậu nàng vui vẻ nói thật cái này làm cho ố hi cắp cảm giác thực vui mừng cuối cùng có một việc là tốt tiểu lục nhìn dáng vẻ ly hoàn toàn đi ra cũng không xa không ổng phí nàng cả ngày đi trong không gian thai họa những cái đó sinh linh hôm nay ố hi cắp đang ở trong phòng tiểu ngủ đông nhiên nghe thấy bên ngoài ồn ào nhốn náo đem người kêu tiến vào mới biết được là n ư u hố lộc thị nhi tử xảy ra chuyện nhi con của hắn không biết vì cái gì nổi lên rất nhiều tiểu bệnh sởi thái y y cha quá phát hiện là chúng độc vấn đề ra ở niên thị đưa quà tặng thượng theo lý thuyết chuyện này cùng nàng xả không thượng quan hệ vấn đề liền ở chỗ niên thị bên người một cái nha hoàn nàng ở niên thị ma ma điều tra sân thời điểm chủ động thừa nhận là chính mình người còn nói vốn dĩ không nghĩ đối như vậy tiểu nhân tiểu a ca xuống tay chính là chính mình bắt nàng n h ư ợ c điểm nàng mới không thể không làm sao lại nhìn đến tiểu a ca chúng độc sâu như vậy không đành lòng cho nên mới chủ động thừa nhận sai lầm chính là ô hi cắp rất rõ ràng chính mình căn bản không có bất luận cái gì thám tử nhãn tuyến linh tinh ở niên thị bên người không nói niên thị ngay cả những người khác bên người đều không có nàng nghĩ muốn cái gì tin tức còn cần nhãn tuyến chê cười t ù y t ù y tiện tiện sẽ biết chính là n h a đầu này cắn chết chính là nàng người hỏi n h a đầu chính mình cầm nàng cái gì nhược điểm lại không nói hơn nữa quan trọng nhất chính là n h a đầu này trước kia thật là nàng trong viện hầu hạ quá người cũng không phải ai p h a i tiến vào nhãn tuyến chính là đơn thuần tay chân không sạch sẽ còn thích nói ra nói vào cho nên tử vi đem người cấp tống cổ đi ra ngoài rốt cuộc nha đầu này cũng không trộm cái gì quý trọng vật phẩm nói nói mấy câu cũng không tạo thành quá lớn thương tổn tử vi lại không phải giết hại người cho nên nói kia nha đầu vài câu liền buông tha nàng chính là không nghĩ tới kia nha đầu thế nhưng ghi hận trong lòng hiện tại lại đây cắn ngược lại một cái hơn nữa mấu chốt là phía sau màn người đem hết thể đều bố trí thật sự hoàn mỹ chứng cứ này đó đều xử lý thật sự sạch sẽ mấy ngày nay nàng bởi vì thái thái sự tâm tình không tốt cũng không như thế nào chú ý chóng phủ điệp vũ gần nhất tu vi cũng có chút tiến triển mỗi ngày đều sẽ chịu đại lượng thời gian tu luyện căn bản không có thời gian nhìn chằm chằm còn hảo trước kia điệp vũ cũng thường xuyên không ở trong viện nếu không người khác đều phải hoài nghi nàng làm gì đi mà những người khác cũng không có điệp vũ kia cả ngày hướng bên ngoài chạy nhàn tâm tử vi các nàng cũng không có khả năng cả ngày đều mở ra tinh thần lực cho nên lần này liền như vậy không thể hiểu được ăn một cái lỗ nặng nhìn thấy tứ gia thời điểm ô hi cắp không có biện giải vốn dĩ nàng cũng không có chứng cứ chứng minh chính mình trong sạch tứ gia hiện tại cũng không giống trước kia như vậy che chở nàng may mắn nữ hố lộc thị nhi tử cũng chỉ là đã phát một ít tiểu bệnh sởi mặt khác cũng không có gì trở ngại thực mau liền tiêu tán bất quá nói đến cũng kỳ quái nữ hố lộc thị đứa con trai này hẳn là chính là hoàng lịch chính là hoàng lịch đến bây giờ đều còn không có tên mọi người đều là thất a ca thất gia các ư lúc trước hoàng lịch tiệc đầy tháng tuy rằng không có đại làm chính là trong nhà vẫn là tụ một chút đương nhiên khi đó nàng ở cấm túc cũng không tham gia chính là theo lý thuyết hoàng lịch hẳn là vẫn là thực được sủng ái tên của hắn như thế nào cũng sẽ không chờ đến một tuổi mới lấy đi bất quá ô hy c ấ p cũng không tưởng quá nhiều dù sao về sau tổng hội lấy tên cũng chính là vấn đề thời gian mà thôi lại nói ngay cả tiểu lục đều còn không có cái chính thức tên đâu nàng nhưng thật ra có nghĩ thầm chính mình cấp tiểu lục lấy một cái tên chính là nàng cũng minh bạch tiểu lục không phải người thường ra con vợ lẽ liền tính không được sùng ái cũng là hoàng thất con cháu là muốn thượng ngọc điệp nàng lấy tên đến lúc đó phỏng chừng khang hy sẽ không nhận nhi tử trên người nếu lưu trữ tứ gia huyết tại đây sự kiện thượng nàng liền không khả năng hoàn toàn lướt qua tứ gia mặc kệ mà cuối cùng hoàng lịch chuyện này cuối cùng kết quả cũng chính như nàng suy nghĩ tứ gia không có tin tưởng nàng cho nàng xử phạt chính là làm nàng đi thôn trang thượng tu dưỡng một đoạn thời gian mọi người đều biết giống nhau bị xung quân đến phủ ngoại nữ nhân đều là vô pháp lại hồi phủ hơn nữa ở đại gia trong mắt nàng đã tương đương với bị vứt bỏ chỉ là mặt nguôi tốt nhất một chút không có bị trực tiếp hưu về nhà đương nhiên hoàng gia cũng không tồn tại hưu thê giống nhau tới rồi cái kia nông nôi đều là trực tiếp ban chết chương năm trăm hai mươi chín bị xung quân cũng không biết tứ gia nghĩ như thế nào lần này xung quân nàng thôn trang thế nhưng là nàng chính mình của hồi môn thôn trang giống nhau loại này thôn trang đều không phải xung quân đầu tuyển rốt cuộc đây là thuộc về chính mình ở chỗ này nhật tử nói không chừng so ở trong phủ đều hảo quá rốt cuộc nơi này hầu hạ hạ nhân cũng là thuộc về nàng chính mình này đó hạ nhân tự nhiên sẽ không đối nàng bất kính hơn nữa tứ gia còn đồng ý nàng đem tiểu lục cùng nhau mang đi nói tiểu lục còn nhỏ ly không được ngạch đ ư ơ n g mà tiểu ngũ cũng bị cho phép mỗi quá một tháng liền tới nhìn xem nàng bồi nàng trụ một đoạn thời gian cái này làm cho rất nhiều người bản tính nhỏ đều đánh hụt rốt cuộc nàng xung quân đã nói lên nàng không có xoay người cơ hội trong phủ này đó nữ nhân cũng sẽ không tưởng quá nhiều ở các nàng trong mắt xung quân chính là xung quân các nàng mới sẽ không quản ố h i cắp rốt cuộc đi đâu cái thôn trang dù sao đều sẽ không đã trở lại mà lý thị nhưng thật ra có chút kỳ quái nàng xem sự tình so rất nhiều người đều thấy rõ bất quá cuối cùng cũng không nghĩ nhiều rốt cuộc nếu là gia thật sự còn yêu thương qua n h ị giai thì sao có thể s u n g quân gia phủ mặc kệ nàng s u n g quân ở nơi nào đều là giống nhau không thấy được tứ gia mà ô lạp na lạp thị chính là hoàn toàn không nghĩ tới kia một đám nữ h ữ lộc thị gần nhất chiếu cố nàng nhi tử đều lo liệu không hết quá nhiều việc rốt cuộc trúng độc hơn nữa hải tử tuổi còn nhỏ đối thân thể vẫn là có ảnh hưởng những người khác chủ ý liền đánh tới tiểu ngũ cùng tiểu lục trên người đặc biệt là ô lạp na lạp thị nàng vẫn luôn liền nghĩ có thể nhận nuôi tiểu ngũ tuy rằng hiện tại tiểu ngũ đã hiểu chuyện chính là hắn rốt cuộc còn nhỏ còn cần có người cho hắn chống lưng hơn nữa bị nàng nhận nuôi cũng coi như là nửa cái con vợ cả tiểu lục tự nhiên cũng có người nhớ thương lý thị tuy rằng có vài đứa con trai chính là nàng nghĩ đến rất rõ ràng nàng nhà mẹ để thân phận không cao về sau đối nàng trợ giúp không lớn qua nhĩ giai thị nhi tử tuy rằng không bị tứ gia thích chính là hắn phía sau vẫn là có qua nhĩ giai thị nhất tộc làm hậu trường từ thái tử phi ngã xuống về sau qua n h ị giai thị trong tộc rất nhiều nhân thủ đều giao cho đức thái cùng qua n h ị giai thị trong tay về sau thân phận tuyệt không giống nhau tiểu lục còn nhỏ hiện tại ôm trở về còn có thể dưỡng t h ủ về sau có thể thông qua hắn mượn dùng qua n h ị giai thị nhân mạch mà tiểu ngũ nàng là không nghĩ tới tiểu ngũ qua k h ố n khéo hơn nữa tuổi cũng lớn căn bản dưỡng không thân niên thị trong bụng có hài tử nhưng thật ra không nhiều lắm ý tưởng mà ô h i cắp làm chắc phúc tấn liền tính nàng bị xung quân con trai của nàng cũng không phải người bình thường có thể nhận ngôi cho nên những người khác tuy rằng đỏ mắt nhưng là cũng biết chính mình không có hy vọng chính là ai có thể nghĩ đến cuối cùng tứ gia thế nhưng trực tiếp làm qua nhị giai thị đem tiểu lục ông đi tiểu ngũ cũng mỗi quá một tháng liền đi xem nàng hiện tại liền tính qua nhị giai thị bị xung quân đi ra ngoài cũng ngăn không được các nàng ghen ghét chỉ cần qua nhị giai thị hải tử một ngày thuộc về nàng nàng nửa đời sau đều có dựa vào không g i ố n g các nàng không có nhi tử liền tính vẫn luôn ở vương phủ thì thế nào nửa đời sau còn không phải không có chỗ dựa ô hi cắp đi này thiên hạ rất lớn tuyết đối với rời đi nơi này ô hi cắp là thực hưng phấn nàng muốn tìm cơ hội mang tiểu ngũ cùng tiểu lục đi khắc tinh cầu nhìn xem bọn họ hai người từ sinh ra đã bị cực hạn ở nhất định phạm vi như vậy đối bọn họ trưởng thành không có chỗ tốt làm cho bọn họ gặp một lần càng thêm rộng lớn thế giới này đối bọn họ tới nói là một cái thực tốt rèn luyện nói không chừng bọn họ sẽ từ địa phương khác được đến không tưởng được thu hoạch nàng hiện tại tu vi đã đủ rồi duy nhất yêu cầu chú ý chính là tiểu ngũ nàng làm cửu nhi đi ra ngoài góp nhặt rất nhiều tài liệu tuy rằng làm một trận phi thuyền khẳng định không đủ chính là làm một cái sinh vật cơ giáp vẫn là có thể sinh vật cơ giáp có thể bảo đảm bọn họ hai huynh đệ ở trong vũ trụ thông suốt mà không chịu các loại phóng xạ hoặc là thương tổn từ vi các nàng cũng không biết ô h i cấp ý tưởng vừa mới bắt đầu được đến tin tức biết tứ gia hoan uổng ô h i cấp thời điểm các nàng đều muốn đi tìm chứng cứ chứng minh trong sạch lần này hãm hại kỳ thật thủ đoạn rất thấp h ạ n thực dễ dàng là có thể tìm được sơ hở bất quá ô h i cấp cấp ngăn trở ai làm nàng vừa lúc có cái kia ý tưởng cơ hội liền xuất hiện đâu trước kia muốn đi khắc tinh cầu vẫn luôn lo lắng bị phát hiện hiện tại đi thôn trang nhìn chằm chằm nàng người liền ít đi tử vi các nàng tuy rằng không rõ ràng lắm ô h i cấp cụ thể ý tưởng chính là đại khái cũng biết nàng gia phủ có việc vì thế liền cam chịu chuyện này may mắn tử vi các nàng không biết bằng không lại muốn phun g tào cái gì vì hai đứa nhỏ rõ ràng chính là địa cầu đã vô pháp thỏa mãn ô hi cấp yêu cầu nàng hiện tại là tưởng lãng ra phía chân trời lang tiến vũ trụ thuận tiện còn mang lên hai đứa nhỏ cũng không biết này hai hải tử quán thượng ô hi cấp cái này mẫu thân là đời trước tạo cái gì nghiệt mà ô hi cấp bên này lại là thật cao hứng tinh giật viện đều còn có mấy cái nhãn tuyến là nàng không thể động c h í n nàng h h là t ô n t r a n g thượng tất cần ả đều là từ nhỏ h u hạ à n g lớn lên n g ư ờ i Đều là n g ạ c h n ư ơ n g trước ỉ mỉ t n n à gia không thể h mang n quá ề về, đều u người nên này đó đều bị tống cổ đến thôn trở t r cho cổ đó bị n thượng. Hiện tại nàng g tại đi cái h h mình địa phương làm việc cũng không cần như vậy bận tâm. Không như í n cũng cần bận cần giống làm tâm. địa ra trước việc vậy c môn còn muốn cho người giả trang thành nàng ở trong viện thủ hiện tại nàng nghĩ ra đi liền đi ra ngoài ai cũng sẽ không đi mật báo hơn nữa lần này tứ gia cho phép nàng đem tử vi chờ bốn cái đại nha hoàn còn có ma ma cùng nhau mang đến cho nên làm việc cũng không tồn tại nhân thủ không đủ nếu không phải nàng thật là bị đuổi ra tới nàng đều phải cho rằng chính mình là tới dạo chơi ngoại thành rốt cuộc thôn trang thượng sinh hoạt không cần tưởng đều biết sò、so、trong phủ tự tại ô h i cắp chính mình nhưng thật ra sung sướng đi lại không biết nàng đi hôm nay có người ở trong thư phòng suốt ngồi một suốt đêm không ăn không uống không nói lời nào tô bồi thịnh nhìn đến ra như vậy quả thực đều mau vội muốn chết chính là hắn không thể khuyên ra ra làm như vậy có bao nhiêu thống khổ hắn so với ai khác đều rõ ràng hắn cũng so với ai khác đều minh bạch ra đối qua nhị giai c h ắ c phúc tấn cảm tình chính là hiện tại nếu là không đem qua nhị giai c h ắ c phúc tấn tiến đi chỉ sợ không bao lâu bọn họ phải tiến đi qua nhị giai c h ắ c phúc tấn thi thể tới rồi nửa đêm tuyết hạ đến lớn hơn nữa tô bồi thịnh thực xuất ruột ra ở bên trong đái lâu như vậy không cho người đi vào chỉ sợ kia c h ậ u than không ai thêm than hỏa đã sớm dập tắt chính là hiện tại tuyết hạ lớn như vậy khẳng định lạnh hơn ra như ngàn n g vạn đừng xảy ra chuyện a cuối cùng tô bồi thịnh thật sự lo lắng tứ gia căng ra đầu đi vào lúc này trong phòng một mảnh đen nhánh chậu than đích sắt như hắn suy nghĩ đã sớm dập tắt trong phòng hiện tại cùng bên ngoài không có gì khác nhau chính là hắn biết da còn ngồi ở án thư mặt sau hơn nữa trên người khẳng định cũng không nhiều hơn quần áo tô bồi thịnh bật lửa chậu than còn có ánh nến đem quần áo lấy qua đi nhẹ nhàng khoác ở tứ ra trên người tứ gia không nói chuyện liền ở tô bồi thịnh cho rằng tứ gia sẽ không cự tuyệt thời điểm nghe thấy tứ gia mở miệng nói quần áo đem đi đi gia nô tài biết ra ý tưởng chính là gia cũng không thể không màng chính mình thân mình a gia nếu là ngã xuống ai còn có thể nghĩ cách tiếp qua nhị giai trắc phúc tấn trở về sợ là thực mau liền đã quên nàng tô bồi thịnh quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin liền sợ tứ gia thật sự đem chính mình đông lạnh bị bệnh chương năm trăm ba mươi cấp tiểu lục phổ cập khoa học ngươi nói nàng sẽ tàn nhẫn ta sao nàng c ò n nguyện ý trở về sao c ò n nguyện ý tiếp thu ta sao tứ gia m ở mịt nhìn phía trước nghĩ ô hi cắp rời đi khi biểu tình có chút lấy không chuẩn sẽ không chắc phúc tấn là cái có người thông minh gia đ ố i chắc phúc tấn thế nào người khác không biết chắc phúc tấn biết đến nàng sẽ lý giải gia cũng đừng trà đạp chính mình chắc phúc tấn còn chờ ra đâu tô bồi thịnh kỳ thật cũng lấy không chuẩn qua nhĩ giai chắc phúc tấn y tứ chính là hắn càng biết hiện tại gia không thể lại chịu kích thích tứ gia không nói nữa nghĩ ngày đó hoàng a mã đem hắn kêu lên đi hỏi chuyện trong ánh mắt thoáng hiện s ắ c ý khi đó hắn liền quyết định nhất định phải đem ô h i cắp tiến đi chính là đưa đến địa phương khác cũng không yên tâm cho nên chỉ có thể đem nàng đặt ở kinh thành kỳ thật hắn không rõ hắn tự nhận là hắn trang rất khá trừ bỏ lần đó xúc động dưới sông vào phong sinh mặt khác thời điểm không bị người khác nhìn ra tới hắn đối ô h i cắp cảm tình chính là hoàng a mã như thế nào sẽ biết tuy rằng hắn biết vô luận chính mình bên người vẫn là ô hi cắp bên người đều có hoàng a mã n h ạ n tuyến chính là ai xem ra hoàng a mã so với hắn tưởng tượng càng thêm lợi hại hắn về sau、so、phải cẩn thận nhiều hơn nữa bằng không một không chú ý chính là vạn kiếp bất phục ô hi cắp nhưng vô tâm tư tưởng này đó có không đi vào thôn trang thượng nhưng nhẹ nhàng nhiều vào phòng đơn giản công đạo vài câu sau đó liền vào không gian hiện tại nàng có thể ở trong không gian nhiều đãi một đoạn thời gian cho dù có người phát hiện nàng không ở trong phòng cũng chỉ sẽ cho rằng nàng ra cửa chơi đi trước kia cũng không phải không có chuyện này đều không cần công đạo cái gì đại gia chính mình liền sẽ ngậm miệng không đ ể cập tới vốn dĩ nàng là tưởng có thể mau chóng đi ra ngoài chính là hiện tại tiểu ngũ còn không có tới đến chờ đến một tháng về sau nàng đều đã nghĩ kỹ rồi chờ tiểu ngũ tới rồi về sau liền chuẩn bị rời đi tiểu ngũ trí não còn chưa từng có dùng hình người xuất hiện quá đâu cho nên hiện tại tiểu ngũ trí não hình người còn không có cố định ngoại hình chờ tiểu ngũ tới về sau liền đem hắn trí não ngoại hình thiết trí thành tiểu ngũ bộ dáng sau đó làm trí não thay thế tiểu ngũ trở lại vương phủ trí não cùng tiểu ngũ đãi ở bên nhau thời gian trường đối tiểu ngũ nhất cử nhất động đều vô cùng quen thuộc cho nên tin tưởng trí não có thể không hề sơ hở ở vương phủ diễn đi xuống mà tiểu ngũ vừa lúc đi theo nàng ra cửa đến nỗi những cái đó rơi xuống công khóa trí não sẽ ký lục hảo Chờ tiểu ngũ trở về về sau trực tiếp coi cho bá lấy hắn chỉ số thông minh thực mau là có thể b ổ thượng ô hi cắp mang theo tiểu lục ở điệp vũ bế quan phòng luyện công cửa đi nhìn nhìn không phát hiện cái gì dị thường liền rời đi cũng không biết điệp vũ khi nào mới ra tới nàng này đều đi vào hơn một tháng bất quá lần này điệp vũ ra tới về sau tu vi hẳn là có thể đề cao một mảng lớn như vậy nàng mang theo hai nhi tử đi khắc tinh cầu cũng an toàn một ít nàng nhưng không tự đại đến cho rằng nàng đã vũ trụ vô địch khác không nói ngay cả kia ca tàng quốc lam hề nàng đều đánh không lại ô hi cắp lần này tiến vào không tính toán đi thai họa những cái đó sinh linh nhóm lần này tiến vào chủ yếu là vì lập tức lữ hành làm chuẩn bị trong khoảng thời gian này tuy rằng tiểu lục đã tiếp nhận rồi nàng có như vậy một cái thần kỳ không gian chính là nàng trước nay không cùng tiểu lục giải thích quá cái gì lần này cần đi ra cửa chỗ nào vẫn là muốn nói rõ ràng nhưng đừng đến lúc đó kích thích quá lớn tiểu lục một chút thừa nhận không tới liền không hảo trước kia tiểu lục tiến vào là gặp qua cửu nhi bất quá đều là nhân thân cửu nhi hiện tại nàng muốn cho tiểu lục càng thêm trực quan có thể quan sát vũ trụ cho nên ô h i cắp muốn cho cửu nhi trở lại trong màn hình thao tác bên trong các loại số liệu cùng c h í n h tự chính như nàng s ở liệu tiểu lục nhìn thấy cửu nhi là thật cao hứng chính là theo sau nhìn đến nàng đ ố n g nhiên biến mất sau đó liền ở đại sảnh một cái rất lớn trên màn hình xuất hiện miệng kinh ngạc trương đến đại đại cửu nhi là trừ bỏ ô h i cắp bên ngoài bồi hắn nhiều nhất người thường xuyên ở ngạch nương đem hắn ném đến các loại sơn động hoặc là trong ổ thời điểm đều là cửu nhi đem hắn tiếp trở về hắn vẫn luôn cho rằng cửu nhi cùng tử vi các nàng giống nhau là ngạch nương thị nữ chính là nghe ngạch nương nói cửu nhi chỉ là ngạch nương sáng tạo người sao ân dựa theo ngạch nương nói chính là cửu nhi chỉ là ngạch nương viết một cái trình tự ô h i cắp ở tiểu lục nhìn đến cửu nhi biến mất thời điểm liền nói cửu nhi là nàng trí não tiểu lục không rõ trí não là cái gì bất quá không ngại ngại hắn lý giải ngạch nương nói đơn giản tới nói chính là một cái lại ngạch nương làm được một loại công cụ chỉ là cái này công cụ càng thêm lợi hại cho nên ngày thường đối hắn thực tốt cửu nhi thế nhưng không phải người sao theo sau cửu nhi thao tác trí não thả ra vũ trụ các thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu địa mạo đặc thù còn có địa phương một ít tình huống tỉ như nơi đó dân bản xứ người là cái dạng gì bộ dáng từ từ ở cửu nhi giới thiệu thời điểm mố hy c ấ p cũng ở một bên giúp đỡ giải thích tiểu lục toàn bộ hành trình ở vào vẻ mặt mẫu bức chờ cửu nhi phóng xong rồi sở hữu tư liệu hắn vẫn là có chút phản ứng không kịp bất quá không ngại ngại hắn đem những cái đó tư liệu dự trữ và vận chuyển ở trong đầu ô hi cắp sờ sờ tiểu lục đầu nói hiện tại không hiểu không có việc gì ngạch nương lập tức sẽ mang ngươi cùng ca ca cùng đi chơi một chuyến chính ngươi xem qua sẽ biết đến nỗi cửu nhi hôm nay giảng đồ vật không nhớ kỹ cũng không quan trọng chờ ngươi lại lớn một chút nhi ngạch nương sẽ cho ngươi một cái trí não bên trong ngạch nương sẽ đem sở hữu ngạch nương cho rằng ngươi sẽ dùng đến tư liệu đưa vào đi vào về sau ngươi học tập nhiệm vụ liền sẽ là trí não tới chế định thứ này ca ca cũng là có một cái hắn chính là dựa chính hắn trí não tư liệu tới hiểu biết những cái đó sự tình về sau ngươi cũng giống nhau hôm nay cửu nhi g i ả n g tất cả đồ vật về sau ngươi đều sẽ lại học một lần hiện tại ngạch nương chỉ là làm ngươi có cái chuẩn bị tiểu lục yên lặng gật đầu hào đi sự tình hôm nay kích thích có chút đại hắn đến hảo hảo châm rãi hắn hiện tại là hoàn toàn không có phản ứng lại đây vừa mới ngạch nương cùng hắn nói chuyện ngự khí hoàn toàn không giống trước kia như vậy ôm trêu đùa ý tứ cho nên hắn là bất chi bất giác trung lộ áo choàng cũng không biết hôm nay kia lời nói rõ ràng là đối người trưởng thành mới có thể nói được cũng chính là tiểu lục hiện tại tâm tư không ở nơi này không phản ứng lại đây nếu không hắn sớm nên hỏi hơn nữa tiểu lục cắn chăn yên lặng tưởng vừa mới hắn nhìn trên màn hình các loại hình ảnh Bên trong n ở kiểu hơn i giải thích đồng thời phía dưới còn có hai loại loại loại phải đồng Trong từng nghe thấy. Nếu không phải ngạch thích tự thể. một tập, một thấy. phía chính hắn học chính hắn chưa còn có còn có đó vẫn luôn Nếu n ư là là là g nữa ó đó i biết. hiện tại biến mai đặc là là thành vũ trụ thông dụng tự thể rốt thất dụng hắn không Cho hắn học、sao. Hơn còn nên cán n sao. nghe ngạch nương nói hắn về sau sẽ cụ thể học tập mấy thứ này giống như là tiểu hài tử sơ sơ học tập viết chữ giống nhau kia hắn đời trước kia vài thập niên không phải sống uổng phí sao ô h i cắp túi đầu thú vị nhìn nhi tử trên mặt không ngừng biến hóa nhan sắc tấm tắc nguyên lai tiểu lục có nhân khí nhi về sau là cái dạng này biểu tình vẫn là rất phong phú sao quyết định về sau liền phải nhiều hơn khai phá tiểu lục phương diện này sự t ì n h nếu là mặt vô biểu tình một cái tiểu hài tử tổng cảm thấy quá i biệt hữu ngay cả tiểu ngũ đều sẽ không suốt ngày mặt vô biểu tình đâu phải biết rằng tiểu ngũ mỗi ngày cười đến nhưng ngoan nhưng manh c h ư ơ n ă m trăm ba mươi mốt giờ đi trước chuẩn bị ô h i cắp tuy rằng không biết tiểu lục trong lòng suy nghĩ chút cái gì bất quá đại khái cũng có thể đoán được như vậy mới đối s a o càng nhiều địa phương làm hắn cảm thấy chính mình là cái vừa mới sinh ra tiểu hải tử kia tiểu lục lòng trung thành cũng càng cường ôm cái này ý tưởng kế tiếp đang đợi tiểu ngũ thời gian mỗi một ngày ô h i cắp đều mang theo tiểu lục tiến không gian đi phổ cập khoa học tiểu lục cũng từ trước kia khiếp sợ đến bây giờ tiếp thu không thể không nói tiểu lục không hổ là đã làm hoàng đế người tiếp thu năng lực chính là cường đại hiện tại hắn đã bắt đầu ở kiểu nhi giới thiệu thời điểm nhân cơ hội học tập các loại văn tự còn có những cái đó địa phương các loại địa hình địa mạo cung cấp nhớ kỹ đây là làm một cái lánh đem thói quen bất luận cái gì địa phương tới rồi về sau đều phải trước nhớ k ỹ địa hình địa mạo tốt nhất là có thể có một cái bản đồ trừ cái này ra còn cần thăm dò các loại nguy hiểm tình huống bởi vì tiểu lục gần nhất vội vàng học tập ngủ thời gian đều thiếu đối lập ô hy cắp tỏ vẻ đặc biệt vừa lòng thật là không dễ dàng ai trước kia tiểu lục một ngày ít nhất có ban ngày ở ngủ kế tiếp chờ tiểu ngũ tới một tháng ô h i cắp làm kiểu nhi đem các nàng kế tiếp muốn đi tinh cầu đều cấp giới thiệu một lần nội dung cũng thực kỹ càng tỉ mỉ rốt cuộc lần này còn muốn mang theo hai tiểu h ả i tử an toàn quan trọng nhất các nàng là đi t r ư ớ n g kiến thức cũng không phải là đi chạy nạ một cái tinh cầu sự tình dữ dội phức tạp muốn hoàn chỉnh giới thiệu một viên tinh cầu ít nhất cũng yêu cầu năm ngày thời gian hơn nữa này vẫn là kiểu nhi cố ý nhanh hơn tiến độ nguyên nhân có thể nghĩ một tháng cửu nhi căn bản là không có giới thiệu nhiều ít cái tinh cầu bất quá ô hi c ấ p cũng không thèm để ý nàng lần này cũng không phải là đi xem liền đi mỗi cái tinh cầu đều phải lưu lại sinh hoạt một đoạn thời gian tới thể nghiệm mà nàng đi ra ngoài thời gian cũng không nhiều lắm không nói cái khác chính là a mã ngạch nương phòng chừng cũng chính là lại có cái hơn ba mươi năm sự tới rồi nhất định thời gian nàng khẳng định phải về tới làm cho bọn họ an hưởng lúc tuổi già hơn ba mươi năm nhìn rất nhiều chính là đối với tinh tế người tới nói cũng chính là bế cái quan thời gian kỳ thật cũng đi không đến quá nhiều tinh cầu muốn thành thật kiên định chơi vẫn là chờ về sau hoàn toàn tự do rồi nói sau một tháng sau tiểu ngũ rốt cuộc mang theo côn bang tới không sai hiện tại côn bang đã thành công đi vào tiểu ngũ bên người làm hộ vệ đây cũng là bởi vì ố h i cắp mang theo mấy cái nha đầu đi ra ngoài côn bang cũng là không yên tâm tiểu ngũ cho nên cấp tứ ra để ra một chút nói tiểu ngũ là tử vi cùng điệp vũ từ nhỏ đau đến đại hải tử hiện tại các nàng không ở chính mình nghĩ đến tiểu ngũ bên người bảo hộ thứ ra không nói thêm cái gì liền đồng ý ô h i cắp không ở trong phủ tiểu ngũ tình cảnh đích sắc muốn nguy hiểm rất nhiều côn bang niệm tử vi điệp vũ quan hệ chủ động đi tiểu ngũ bên người cũng là hắn vui nhìn đến không nói côn bang võ nghệ cao cường chỉ nói liền xem ở tử vi điệp vũ mặt mũi thượng hắn đối tiểu ngũ liền phải so những người khác nhiều vài phần thiệt tình làm hắn đi theo tiểu ngũ bên người chính mình có thể càng yên tâm một chút chờ tiểu ngũ tới rồi nàng liền dọn dẹp một chút chuẩn bị xuất phát lần này nàng đem tử vi cùng côn bang giữ lại côn bang về sau muốn đi theo tiểu ngũ c h í nào trở lại vương phủ một cái là giúp nàng chú ý các loại tin tức nàng nhưng không nghĩ chính mình đi ra ngoài chơi một vòng trở về liền cái gì cũng không biết lại một cái chính là vì nghe nhìn lẫn lộn côn bang là tứ gia đưa cho tiểu ngũ nếu là về sau côn bang không đi theo trở về không phải rõ ràng làm người hoài nghi sao đến nỗi làm tử vi lưu lại cũng là vì để người v ă n nhất tử vi tính tình b ổ n trọng có chuyện gì nàng chính mình là có thể xử lý rất khá nếu là có người bỗng nhiên tới thôn trang thượng xem xét tử vi cũng có thể lừa gạt qua đi phán nhi trù nghệ hảo hơn nữa đừng nhìn nàng ngày thường luôn là nhát gan mơ hồ chính là nàng đối tiểu hải tử là thật cẩn thận lúc trước vì chiếu cố hảo tiểu ngũ phán nhi còn cố ý đi nghiên cứu các loại thích hợp tiểu hài tử ăn thực đơn đến nôi điệp vũ hiện tại còn ở trong không gian bế quan không biết nàng khi nào ra tới nếu là nàng chính mình ở thôn trang điệp vũ vẫn luôn không ở ma ma bên kia tổng hội nhắc mãi vài câu hiện giờ nàng nói thẳng đem điệp vũ mang theo đi ra ngoài cũng có thể đánh mất ma ma nghi ngờ đúng rồi còn có một chút hiện giờ nàng tới cái này thôn trang ca ca bọn họ ở đã biết nói không chừng sẽ cùng tứ gia sinh hiềm khích tứ gia là một cái thực mang thù người liền tính hiện tại hắn bất hòa các ca ca so đo nhưng khó bảo toàn về sau sẽ không cho nên nàng còn phải làm người đi trong phủ nói một tiếng đương nhiên sẽ không minh xác nói chính mình đi đâu nhi chính là nói chính mình đi ra ngoài vân du đi đến lúc đó người trong nhà ước gì người khác đem nàng cấp đã quên bằng không nếu là có người lại đây tưởng đem nàng thỉnh về đi nhiều xấu hổ cho nên như vậy các ca ca liền sẽ tận lực giúp nàng hạ thấp tồn tại sẽ không lại đi tìm tứ gia phiền thoái tự nhiên liền sẽ không bị tứ gia ghi hận hiện tại chính trực thái thái tân tang người trong nhà yêu cầu giữ đạo hiếu cho nên ca ca bọn họ đều ở qua nhĩ giai trong phủ không ra cửa người này một rảnh rỗi liền tưởng làm sự nàng này cũng coi như là giúp các ca ca tìm chút sự làm khiến cho bọn họ cả ngày tìm mọi cách giúp đỡ nàng giấu g i ế m cũng khá tốt bất quá này phái người trở về bẩm báo thời cơ đến tuyển hảo không thể qua sớm như vậy dễ dàng bại lộ hành tung cũng không thể quá muộn nếu không các ca ca đều đã đi vương phủ cứ như vậy đắc tội tứ gia thứ hai nếu là thật làm cho bọn họ nháo thành công sau đó tứ gia lại phái người tưởng đem nàng cấp tiếp trở về sau đó người không ở thôn trang thượng kia đã có thể xấu hổ ý gì nàng xem không sai biệt lắm chính là ở nàng đi rồi hai ngày qua đi lại phái người trở về bẩm báo như vậy liền tính chờ a mã bọn họ phái người ra tới truy sau đó không thấy được các nàng tung tích cũng là bình thường xác định hảo hết thể lúc sau ô h i cắp mang theo hai cái nhi tử cùng phán nhi dọn dẹp một chút đồ vật hứng thú bừng bừng đi rồi lưu lại tử quên đám người nhìn chắc phúc tấn cùng phán nhi tiêu sái bóng dáng tưởng tượng thấy cách đó không xa chờ các nàng địa vũ trong lòng thật là nói không nên lời chua sót vì cái gì chắc phúc tấn không cho nàng đi theo nàng tự nhận là võ công không kém vẫn là có thể bảo hộ chắc phúc tấn ô h i cắp bên này mang theo phán nhi thẳng tắp rời đi phán nhi đã cùng nàng nói qua đi phía trước t ư ở n g hồi một chuyến trong biển nhìn xem Công đạo một chút. Tuy r ằ nàng, nàng ma ma nơi này tuy rằng đều là nàng người sẽ không cố ý nói ra đi chính là bí mật khó giữ nếu nhiều người biết vẫn là dễ dàng bị người lời nói khách sáo đi ra ngoài duy nhất biện pháp chính là làm hầu hạ người cũng không biết nàng rốt cuộc rời đi vẫn là không rời đi chỉ cần không tận mắt nhìn thấy đến nàng rời đi vạn nhất xảy ra cái gì khẩn cấp tình huống nàng gấp trở về còn có thể rảo biện hai câu nghe xong chắc phúc tấn nói ma ma đành phải đồng ý hiểu rõ nàng thực lo lắng chắc phúc tấn cùng hai vị ak không nghĩ làm cho bọn họ rời đi chính là chắc phúc tấn tính tình nàng so với ai khác đều rõ ràng nàng có thể làm chỉ có tận lực hỗ trợ dấu dếm đến nỗi khuyên bọn họ lưu lại là không hề nghĩ ngợi quá hơn nữa chắc phúc tấn nói đúng hai vị tiểu a ca yêu cầu rèn luyện yêu cầu nhìn xem bên ngoài không c h u n g không nên cực hạn ở cái này nho nhỏ trong viện chương năm trăm ba mươi hai xuống biển ô h i cắp cùng phán nhi mang theo tiểu ngũ tiểu lục đi vào bờ biển hai người thương lượng một chút vẫn là quyết định đem hai đứa nhỏ cùng nhau mang xuống biển đế du ngoạn nhi một phen đáy biển thế giới muôn màu muôn vẻ nhưng không thể so lục địa kém đi nơi nào lại nói nếu ra tới vân du tự nhiên là các nàng đi chỗ nào liền phải đem hai đứa nhỏ đưa tới chỗ nào xét thấy đây là hai đứa nhỏ lần đầu tiên xuống biển ô hi cắp làm phán nhi cho bọn hắn hai một người thổi một cái phao phao như vậy phao phao có không khí bọn họ đãi ở phao phao từ phán nhi mang theo cũng càng có thể phương tiện bọn họ cẩn thận xem xét đáy biển cảnh sắc bất quá lại nói tiếp là thời điểm giáo tiểu ngũ bơi lội tiểu lục không nóng nảy chính là tiểu ngũ này đều mau sáu tuổi đúng là học tập bơi lội tuổi tác bất quá tiểu ngũ hiện tại đã tại ngoại viện có chính minh sân nghe nói là tứ gia tự mình t u y ể n định tô bồi thịnh tự mình bố trí nàng dùng tinh thần lực nhìn một chút bài trí thực không tồi trong viện cũng không có hồ nước toàn bộ trong phủ chỉ có hậu viện mới có một cái xem xét hồ nàng không ở trong phủ tiểu ngũ cũng không có quá nhiều cơ hội đi hậu viện bất quá hiện giờ các nàng không ở trong phủ khó bảo toàn sẽ không có người đem tiểu ngũ lửa lửa đến bên hồ n à y nếu là có người cấp tiểu ngũ chơi nội tâm đem tiểu ngũ lộng trong nước làm sao bây giờ hắn lưu trữ như vậy một cái nhược điểm cũng thật sự không cho người yên tâm bất quá không nội lần này lữ đồ chung luôn có cơ hội làm hắn học khác không nói liền cửu nhi giới thiệu tinh cầu đều là có nước ngọt hồ còn có hải xuống biển phán nhi đã biến thành đôi cá màu lam nước biển làm dưới nước phán nhi màu lam nhạt đôi cá lóng lánh sao trời cùng quan huy xa xa vừa thấy cả người giống như xuất thủy phụ dung giống nhau thuần khiết mỹ lệ tiểu ngũ tiểu lục kinh ngạc há to miệng hai người tuy rằng đã gặp qua đủ loại hiếm lạ cổ quái dã thú cũng nghe nói vài vị gì không phải nhân loại chính là bọn họ lại chưa từng tưởng tượng quá các nàng chân thân thế nhưng như thế lóa mắt mỹ lệ tiểu ngũ con hảo hắn chỉ là đơn thuần kinh ngạc phán nhi gì ở trong nước thế nhưng là như thế mỹ lệ bộ dáng có lẽ là hắn từ nhỏ liền biết thế giới này các loại bất đồng cũng thói quen những cái đó ở người bình thường trong mắt khó gặp quý trọng bảo vật ở ngạch nương nơi này giống như đại bạch đồ ăn giống nhau t i u người bình thường tránh chi e sợ cho không kịp yêu quái lại là từ nhỏ chiếu cố hắn lớn lên thân cận người tiểu lục liền không giống nhau đã chịu kiếp trước ký ức ảnh hưởng hắn đ u ô i trước mắt một màn này thật sự là quá mức kinh ngạc hắn chính là hắn ngũ ca trong mắt những cái đó không kiến thức phàm nhân nhất lưu muốn hắn có thể thói quen việc này còn phải hạ chút công phu cho nên nói đây là mang theo ký ức cùng không mang theo ký ức đầu thai khác nhau có đôi khi nhiều ra tới một ít ký ức cùng lịch duyệt cũng chưa chắc chính là chuyện tốt dễ dàng đã chịu cố định cực hạn ảnh hưởng cũng may hai người đều thói quen ở ô hi các bên người nhìn thấy đủ loại chuyện hiếm lạ kỳ quái chỉ chốc lát sau liền không lại đem l ự c chú ý đặt ở phán nhi trên người mà là đáy biển các loại sắc thái sặc sỡ sinh vật trên người hai cái phao phao vẫn luôn gắt gao đi theo phán nhi bên người không xa không gần nếu là có cái nào phao phao phiêu đến hơi chút xa một chút nhi liền sẽ bị phán nhi phát hiện sau đó phán nhi chỉ cần nhẹ nhàng thổi một hơi liền sẽ tự động trở lại phán nhi bên người mà hai hải tử ở phao phao cũng là có thể tùy ý thao túng phao phao đi hướng phương hướng bọn họ nhìn đến cái nào địa phương đẹp hoặc là đối nơi đó tò mò chỉ cần nhẹ nhàng đem phao phao hướng bên kia đẩy liền có thể qua đi thường thường lúc này đều sẽ bị phán nhi phát hiện sau đó xác định bọn họ đi phương hướng không nguy hiểm liền tùy ý bọn họ động tác không chỉ có như thế chính mình cũng đi theo cùng nhau tiến lên đi lúc này một cái khác đi theo phán nhi bên người phao phao liền không thể không từ bỏ ban đầu phiêu đáng phương hướng đi theo phán nhi đi qua con h ả o hai đứa nhỏ còn xem như b ấ t lo thường thường lúc này bọn họ đều sẽ không náo mặc dù chính mình cũng có muốn đi địa phương cũng không có việc gì đi theo đi đem các ca đệ đệ nhìn về phía địa phương xem xét qua đi lại đi cũng không mượn cũng bởi vậy nay một đường hai người chính là góp nhặt không ít thứ tốt khác không nói chính là đại nhân nắm tay lớn nhỏ c h â n châu liền có mười mấy viên vẫn là đủ mọi màu sắc một ít hoa văn mọc kỳ lạ vỏ sò cũng cùng nhau thủ may mắn hai người trên người đều có vài cái ố h i cắp chuẩn bị không gian trang bị này đó không gian đều là rất đại ố h i cắp bổn ý là sợ bọn họ vạn nhất không cẩn thận đánh mất một cái không gian kia còn không đến mức đem sở hữu gia sản đều cấp ném cái này kêu trứng gà không thể đặt ở cùng cái mâm bất quá hiện tại này đó không gian chính là có tác dụng bọn họ còn cố ý làm một cái phân loại san hô phóng một cái không gian chân châu phóng một cái không gian vỏ sò、so、phóng một cái không gian còn có các loại lớn lên đẹp cá cũng làm ơn ô hi cắp thu hồi qua lại đi về sau trả lại cho bọn hắn chủ yếu là bọn họ không gian không thể đặt vật còn sống này đó loại cá là bọn họ tưởng dưỡng không thể chết được cho nên mới giao cho ngạch nương còn có rất nhiều hải tảo từ từ bọn họ vẫn là lần đầu tiên phát hiện nguyên lai đáy biển đồ vật thật có thể nói được thượng là mọi thứ đều là bảo tuy tiện đi một chút liền có thứ tốt cũng may mắn mấy thứ này đại bộ phận là biển sâu không cần bọn họ loại này đặc thù phương pháp đến không được bằng không đã sớm bị người khác cầm đi bọn họ hiện tại xem chung quanh đều là dựa và o ô hy cắp dùng dạ minh châu còn có khi thỉnh thoảng ở phía trước phát ra một đạo quang dị năng như vậy bọn họ mới có thể thấy rõ vừa mới bọn họ đi ngang qua một thành trì ngạch nương nói đó là trước kia lục địa có người ở mặt trên kiến thành trì sau lại kia phiến lục địa chìm vào đáy biển này đó thành trì chấn nhỏ cũng vĩnh viễn lưu tại trong nước biển địa cầu xuất hiện thật lâu ở kia thật dài trong lịch sử xuất hiện quá rất nhiều lần các loại văn minh có chút có lẽ hoàn toàn mai một không lưu một tia dấu vết mà có chút lại còn có một ít hậu đại sống ở nhân thế mặc kệ là những cái đó đã mai một vẫn là những cái đó lưu lại một chút manh mối bọn họ biến mất đều xuất phát từ nào đó sự cố mặc kệ là thiên thai vẫn là nhân họa chính là bọn họ đã từng xuất hiện trên thế giới này mặc kệ bọn họ hay không quá đến lóa mắt vẫn là không có tiếng tăm gì nhưng không hề nghi ngờ chính là bọn họ phần lớn đều sẽ lưu lại một ít chứng cứ chứng minh bọn họ tồn tại quá chỉ là này đó chứng cứ có chút đã bị phát hiện mà có chút lại thật sâu mai táng ai cũng không biết ngạch nương nói cái kia thành trì hẳn là chính là như thế kia thành trì tạo hình tinh mỹ ở đại khí bên trong lại để lộ ra một cổ tinh xảo có như vậy tay nghề cái này địa phương có lẽ đã từng cũng để lại nồng đậm rực rỡ một bút chỉ là hiện tại này đó lịch sử đều đã thất lạc mà thôi kỳ thật hai người nhìn này đó thành thị thôn trang liền như vậy lâu d à i lưu tại trong nước vẫn là có chút không tha có phải hay không có một ngày bọn họ sinh hoạt địa phương cũng sẽ biến thành bộ dáng này có phải hay không cũng sẽ có hậu nhân ngẫu nhiên nhìn đến sau đó đối với những cái đó kiến trúc soi mói một phen liền n g ê n h ngang mà đi loại này ý tưởng tiểu ngũ trong đầu chỉ là trợt lóe ma qua m à tiểu lục lại nghĩ đến càng thêm thâm trầm hắn đồng dạng không ở thế giới này nhìn ra một chút hắn trước kia sinh hoạt địa phương bóng dáng có phải hay không hắn đánh hạ giang sơn hắn con dân đã giống ngạch nương nói như vậy thật sâu mai táng ở thế giới này nào đó góc c h ư ơ n năm trăm ba mươi ba lại đi ca tàng quốc mấy người ở phán nhi dẫn dắt đi xuống cá mập tộc lãnh địa đi cá voi tộc lãnh địa đi kỳ thật này đó loại cá đều không có chỉ số thông minh chúng nó đôi phán nhi cũng chỉ là căn cứ vào huyết mạch á p chế hạ bản năng thần phục bởi vậy ở nhìn đến ô hi cắp cùng hai đứa nhỏ thời điểm chúng nó đều bản năng muốn bồ mồi chính là ngại với phán nhi cũng ở đây chúng nó lại không dám hành động thiếu suy nghĩ lần này phán nhi còn mang theo bọn họ đi một chỗ vứt đi đáy biển cung điện theo những cái đó sinh hoạt ở phụ cận loại cá trong miệng được đến tin tức nơi này là đã từng long cung chỉ là sau lại long cung không biết đã xảy ra cái gì bên trong long tộc cùng các loại binh tôn tướng của trong một đêm toàn bộ biến mất nơi này liền thành v ứ t đi chúng nó này đó sinh hoạt ở phụ cận loại cá đều đã từng được đến quá long tộc cân huệ cho nên chúng nó lưu thủ ở chỗ này muốn chờ đến long tộc trở về phán nhi đã đến này đó loại cá tuy rằng không chào đón chính là ngại với huyết mạch áp lực chỉ phải nói ra lời nói thật biết được nơi này là long cung mấy người nhưng thật ra nổi lên hưng thú du ngoạn một phen chỉ là đáng tiếc này long cung đã hoang phế lâu ngày tuy rằng mơ hồ còn có thể nhìn ra năm đó long tộc long trọng khi nơi này phôn hoa chỉ là nơi này chúng quy vẫn là thiếu một tia nhân khí hiện giờ nhìn nhưng thật ra không duyên hãng cớ nhiều ra vài phần đũ sầu đi dạo đáy biển ố h i cắp vốn định lập tức rời đi chỉ là nhớ tới nàng còn thiếu kia ca tàng quốc lam hề một cái hứa hẹn nàng nếu đáp ứng rồi lam hề sẽ giúp nàng nhìn xem nàng người nhà vậy nhất định sẽ làm được tuy rằng nàng không thích cái này bằng vào một câu liền đem nàng nhi tử đoạt lam hề chính là trừ cái này ra nàng còn rất thích lam hề tính cách nếu lần này cần đi bên ngoài không bằng thuận thế đi giúp lam hề nhìn xem cũng không sao may mắn nàng trước đó vài ngày tu vi lại có đột phá hiện giờ tuy rằng không có trực tiếp thăng cấp chính là nàng có thể đi phạm vi càng quảng chỉ cần không giá hệ ngân hà liền không thành vấn đề Bất trước quá quốc Lam gia Hề nói nàng không được nàng đi nói rõ ràng thuận tiện cũng hỏi một chút lam hề có hay không cái gì muốn mang đi nói hoặc là muốn đồ vật nàng đều có thể mang hạ quyết tâm về sau ô h i cắp liền mang theo mấy người hướng ca tàng quốc phương hướng qua đi các nàng đến thời điểm ngừng ở ca tàng quốc kết giới bên ngoài nàng cũng không phải không thể mở ra cái này kết giới trực tiếp đi vào bất quá cái này kết giới đối với ca tàng quốc hiện tại sinh hoạt người trong nước tới nói giống như là một đạo đại môn nào có khách nhân không gõ cửa liền đi vào đạo lý lần này nàng lại không phải tới tìm cha không bao lâu mấy người liền nhìn đến trước mặt kết giới khai ô h i cắp cùng phán nhi liếp nhau làm phán nhi chờ một lát nhiều chiếu cố một chút hai hài tử tuy rằng nàng cảm thấy lam hề h ế t dương sẽ không thương tổn hai hài tử chính là phòng người chi tâm không thể vô lại nói này hai người đều là sống mấy vạn năm kia nội tâm so cái sàng đều nhiều cùng bọn họ kết giao nhưng phải cẩn thận điểm nhi ở kết giới mở ra trong nháy mắt liền nhìn đến kết giới khẩu hai cái dẫn đường người ô h i cắp mang theo phán nhi cùng hai cái nhi tử thong dong chấn định đi vào đi mấy người đi theo đi vào một chỗ hoa viên lúc này nơi này đã mang lên các loại mỹ thực rượu ngon nhìn dáng vẻ bọn họ là sớm liền chuẩn bị tốt các ngươi tới mau ngồi này đó đều là các ngươi thích ă n đồ vật ta cố ý làm cho bọn họ chuẩn bị các ngươi nếm thử hợp không hợp khẩu vị so các ngươi ngự chủ làm được như thế nào lam hề nhiệt tình tiếp đón mấy người tiết dương cũng là vẻ mặt ôn hòa ngồi ở lam hề bên người ô h i cắp tưởng mở miệng hỏi bọn hắn như thế nào biết chính mình cùng hai cái nhi t ử yêu thích bất quá ngay sau đó phản ứng lại đây lam hề hết dương tinh thần lực không thua gì nàng muốn biết kinh thành sự tình đối bọn họ tới nói rất đơn giản bất quá như thế nào cảm giác chính mình giống như cũng ở bị giám thị bên trong đâu loại cảm giác này thật là phi thường không tốt hơn nữa hai người bọn họ xem xét kinh thành thời điểm chính mình cũng không có nhận thấy được xem ra bọn họ các phương diện đều so với chính mình tốt hơn không ít nói này đó cũng vô dụng liền tính nhân ra chính là cố ý lại như thế nào chính mình ky không bằng người nói ra cũng là không duyên cơ chọc người chê cười ô h i cắp mấy người nếm thử một chút các nàng chuẩn bị điểm tâm hương vị cũng không tệ lắm cầm lấy chén t r à bên trong nước t r à thấm vào ruột gan cũng là lệnh người dư vị vô cùng kỳ thật nơi này nếu không phải người khác địa bàn nàng thật đúng là tưởng đem nơi này cấp ba chiếm nơi này thật đúng là một cái hảo địa phương mặc kệ là sao trời chi lực vẫn là linh lực đều là như thế đầy đủ là một cái thích hợp tu hành hảo địa phương kia cái gì ăn cũng ăn uống cũng uống hôm nay ta tới là có việc muốn cùng ngươi nói ô h i cấp cảm thấy vẫn là dao sắc chặt đay dối đem sự tình đều giải quyết hảo trực tiếp rời đi đi này hai người một cái so một cái khó đối phó nàng là không muốn cùng bọn họ dây dưa đừng nóng nổi chuyện của ngươi chúng ta đã biết được lần này chúng ta chuẩn bị cùng các ngươi cùng tiến đến lam hễ cười tủng tìm nói chính là này nội dung lại làm ô h i cấp muốn đánh bạo nàng đầu đáng tiếc chỉ có thể ngẫm lại mà thôi ố h i cắp xả ra một nụ cười nói này các ngươi cũng đã mấy vạn năm không ra quá ca tàng quốc như thế nào hảo q u á y dày các ngươi đâu ta lần này lại đây liền muốn hỏi một chút ngươi còn có hay không cái gì muốn cùng người nhà ngươi công đạo ta lần này có thể thuận tiện đi nhà ngươi nhìn xem ai ngờ cùng các ngươi cùng đi ố h i cắp c a o mày nhìn mặt trên vẻ mặt cao hứng lam hề trong lòng thầm nghĩ cùng các ngươi cùng đi ta phỏng chừng đến thiếu sống đã nhiều năm đâu liên ngài kia bộ dáng vẻ mặt chớ mong khẳng định tưởng gây chuyện ta phỏng chừng cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài đến bị người đánh chết không có việc gì à. nơi này đã không ai ngươi không phát hiện sao t ư khâm đều đã đi rồi hắn đi thời điểm mang đi đại bộ phận ca tàng quốc dư lại ba cánh bọn họ cùng ta giống nhau bị nhốt ở chỗ này mấy v à n năm đã sớm nghĩ ra đi đi một chút không phiền thoái ngươi là không phiền thoái chính là ta phiền thoái à. ô hi cắp âm thầm xem nhẹ nói bất quá lại nói tiếp nàng còn không có phát hiện tư khâm đã đi rồi khó trách lần này lại đây nơi này thanh tịnh rất nhiều bất quá tư khâm bọn họ đi ra ngoài kia bọn họ có thể đi nơi nào đâu bọn họ năng lực đối bên ngoài tới nói rất nguy hiểm tiết dương đem bọn họ đưa đến thần ma giới ta tưởng ngươi hẳn là biết thế giới này không phải chỉ có thế gian nhiều năm trước thiên đạo liền đem thế gian bảo vệ lại tới thần ma hai giới người ở thế gian đều không thể tùy ý sử dụng pháp lực chúng ta cũng sợ bọn họ ở bên ngoài gây chuyện bị thiên đạo nhớ thương thượng cho nên trực tiếp đem bọn họ đưa ra thế gian dù sao thiên đạo chỉ đối phàm giới có điều chăm sóc mặt khác mấy giới liền có thể tùy ý bọn họ l a n lộn lam hề xem ô h i cắp sắc mặt liền biết nàng ở lo lắng chuyện gì dù sao này cũng không phải cái gì bí mật nói cho nàng cũng không sao nga nguyên lai、like、là như thế này Ô h i cắp gật gật đầu ai từ từ kia chẳng phải là này hai người nhất định phải đi theo nàng xong rồi thiên muốn v o n g nàng như vậy nàng còn có thể hảo hảo chơi sao chương năm trăm ba mươi bốn xuất phát nga còn có lam hề mỉm cười xem ố h i cắp biến sắc mặt phảng phất như vậy dọa nàng là một kiện rất thú vị sự h ả o đi cũng s ắ c thật rất thú vị cho nên nàng lần này nói chuyện còn đại thở dốc một chút tiếp tục nói này nói như thế nào chúng ta cũng là tiểu ngũ bảo bối sư phó nếu là sư phó tự nhiên là muốn giao hắn đ ổ v ậ bằng không cái này sư phó chẳng phải là hư danh Ô hi cáp ha hả cảm ơn ta thật đúng là không nghĩ nhi tử nhận các ngươi làm sư phó một cái hai cái nội tâm so cái sàng đều nhiều ai biết các ngươi có thể hay không tính kế ta nhi tử Ô hi cáp đang muốn nói cái gì tiểu ngũ đã mở miệng cái gì sư phó các ngươi là sư phó của ta không nghe ngạch nương nói q u a nha tiểu ngũ cảm thấy tuy rằng ngạch nương chưa nói quá bất quá nếu ngạch nương đem bọn họ mang theo lại đây này hai người ít nhất không phải người xấu nói không chừng vẫn là ngạch nương bằng hữu hắn nói chuyện vẫn là chú ý điểm nhi đúng mực đừng nhìn ngạch nương không thế nào đai thấy này hai người bộ dáng chính là ngạch nương trước kia đối thập tam thúc không phải cũng là như vậy thái độ sao không biết còn tưởng rằng bọn họ quan hệ có bao nhiêu ác liệt đâu trên thực tế chỉ có chính bọn họ mới biết được bọn họ cảm tình có bao nhiêu hảo a phải không lam hề cố nén trên mặt tươi cười vẻ mặt nghiêm túc hỏi vậy ngươi có biết hay không ngươi đã nhận lấy ta bái sư lễ như thế nào ngươi ngạch nương không cùng ngươi nói sao lam hề cảm thấy này tiểu hài nhi quá đáng yêu lúc trước nhìn đến hắn ở kinh thành thời điểm liền cảm thấy đáng yêu hiện tại quả nhiên nay đô đệ không bạch thu nay bất chính hảo giải buồn sao tiểu ngũ nghi hoặc nhìn ngạch nương ngạch nương xác thật chưa từng cùng hắn nói qua chính là vị này phu nhân trên mặt biểu tình cũng không giống làm bộ bất quá ngạch nương đích xác khả năng làm ra loại này không đạo đức sự tình chính là hắn thân là ngạch nương nhi tử làm sao có thể hoài nghi ngạch nương đâu ai thật là hảo phiền a rốt cuộc hắn nên tin tưởng ai a ô h i cắp nhìn nhi tử nhìn qua ánh mắt xấu hổ cười cười quả nhiên gặp phải này lam hề liền không chuyện tốt như thế nào có thể như vậy trực tiếp vạch chân nàng cái này làm cho nàng còn như thế nào ở nhi tử trước mặt tạo huy nghiêm bất quá vẫn là tính ô h i cắp căng ra đầu gật gật đầu tuy rằng không nghĩ thừa nhận chính là này hai người đích sắc cũng là có chút tài năng làm cho bọn họ dạy dỗ tiểu ngũ cũng có thể vừa lúc đem bọn họ năng lực học lại đây lam hề còn chưa tính nàng sẽ chính mình cũng cơ bản đều sẽ chủ yếu là này hết dương hắn sẽ đồ vật cũng không ít hơn nữa cùng chính mình lại không phải học một cái hệ thống đồ vật của hắn chính mình liền không có biện pháp học xong nhìn đến ngạch nương động tác tiểu ngũ lúc này mới đứng lên ở trên bàn đổ một ly trà vẻ mặt nghiêm túc đi đến lam hề hết dương hai người trước người quỳ xu nói tuy rằng tiểu ngũ không biết hai vị sư phó là khi nào thu tiểu ngũ vì đệ tử chính là t i ề n sinh nói qua làm người đồ giả lý nên tôn sư trọng đạo Tiểu trước trước thân thật. tiểu trà, thỉnh hết tiếp tiểu trong tay trà một kia hai bái kia hai liền không coi là thật. Hiện giờ tiểu ngũ cấp hai hai nhiều giáo. hai người hơi quá mẫu sau uống ngũ vẫn hướng hành nên cùng định không ngũ dâng lên này trà, ở những ngày còn hơn dương nhận ngũ nước cạn chưa sư sư sư ước sư sư cho cấp chỉ sạch. Lam vị vị vị về vị phó phó phó phó hề là lễ, ở mỉm cười nói mau đứng lên lúc trước ngươi còn chưa sinh ra chúng ta liền nhìn chúng ngươi về sau ngươi cần phải hảo hảo học tập ngươi yết dương sư phó trong tộc đồ vật chỉ sợ đều phải dựa ngươi truyền thừa đi xuống đúng rồi lần này vừa lúc tùy các ngươi cùng ra cửa một bên rèn luyện một bên học tập như thế nào cũng phương tiện ngươi có thể học đi đôi với hành tiểu ngũ ngoan ngoan gật gật đầu hai vị này sư phó có thể so ngạch nương nhìn đáng tin cậy nhiều hơn nữa bọn họ năng lực hẳn là cũng là ở ngạch nương phía trên nếu không lấy ngạch nương như vậy t i ê u ngạo tính tình sợ là sẽ không đồng ý nàng bái sư lần này các nàng mấy người ra cửa sắc thật không quá an toàn nếu là hai vị sư phó có thể cùng nhau đã có thể khá hơn nhiều đương nhiên hắn tuyệt đối không có tưởng đem hai vị sư phó trở thành tay đấm ý tứ nghe ngạch nương nói bọn họ đã rất nhiều năm không ra quá môn hắn chỉ là cảm thấy bọn họ như vậy buồn không tốt nhiều đi ra ngoài đi một chút hữu í c h thể sắc và tinh thần khỏe mạnh tuy rằng không muốn chính là không thể không thừa nhận lần này tới một chuyến bọn họ phía sau lại nhiều hai cái đôi thu thập thứ tốt mấy người liền lên đường như vậy vừa đi liền lại là 5 năm năm hôm nay ô h i cấp mang theo tiểu lục ở trong rừng săn thú tiểu ngũ đi theo lam hề học tập thể thuật phán nhi ở nhà nấu ăn đâu tiểu lục bởi vì đặc thù nguyên nhân từ nhỏ ô h i cấp liền đem hắn mang theo trên người n h ư vô tất yếu ô h i cấp chưa bao giờ sẽ rời đi hắn tiểu lục cũng hiểu chuyện thành thành thật thật đi theo ô h i cấp ô h i cấp phân phó nhiệm vụ cũng sẽ nghiêm túc hoàn thành trừ cái này ra hắn cũng đi theo hết dương học tập đâu bất quá hắn cũng không có chính thức bái sư t i ế t Dương cũng nói qua hắn không nghĩ thu quá nhiều đồ đ ệ tiểu lục về sau đều có hắn duyên pháp mệnh trung chú định tiểu lục không phải hắn đệ tử cho nên t i ế t dương sẽ không đem bọn họ trong tộc t h â m ảo đồ vật giao cho tiểu lục bất quá một ít nhợt nhạt vẫn là có thể tiểu lục mấy năm nay cũng học được nghiêm túc hiện giờ hắn dị năng đã tới rồi tăng cấp mà tiểu ngũ mấy năm nay đã không tu luyện dị năng dị năng yêu cầu sao trời chi lực cùng hắn sở tu luyện vu lực có chút tương h ư ớ n g hơn nữa này vu lực còn ẩn ẩn có thể khắc chế sao trời chi lực tiểu ngũ nếu là yết dương duy nhất thân truyền đệ tử tự nhiên là muốn tu tập hắn trong tộc pháp thuật đối này ố、oh、hy cắp cũng không dị nghị đối với nàng tới nói tu luyện đều là t r ă m sông đổ về một biển kết quả cuối cùng tin tưởng đều là buôn một phương hướng chỉ là tu luyện phương pháp bất đồng mà thôi không cần chú ý này đó bọn họ hiện tại đang ở một cái nguyên thủy tinh cầu nội nơi này là thú nhân địa bàn trước kia nàng cũng từng du lịch đến quá thú nhân tộc địa bàn biết một ít thú nhân yêu thích tuy rằng những cái đó đều là vạn năm về sau yêu thích bất quá ô hi c ấ p nghị thu nhân tộc luôn luôn tôn trọng tự nhiên thiên tính cho nên bọn họ thay đổi hẳn là không nhiều lắm hiện giờ xem ra quả nhiên như thế bọn họ vừa đến nơi này thời điểm đích sắc không tính được hoan n g ê n nói đúng ra là yết dương không được hoan n g ê n nơi này giống cái cực nhỏ bọn họ đều là giống cái vi tôn cho nên các nàng mấy người phụ nhân ở chỗ này còn xem như có thể các nàng tuy rằng không phải thú nhân chính là n à y đó thú nhân lại đem các nàng trở thành trong tộc giống cái giống nhau yêu quý sau lại ô h i cấp dùng một ít tiểu kế sách mới làm cho bọn họ đoàn người đều thuận lợi ở lại bọn họ ở chỗ này cũng sinh sống ba bốn tháng hiện giờ các nàng đang ở săn thú vì đêm nay bữa tối làm chuẩn bị liền ở ô h i cấp coi trọng một cái con mồi đang chuẩn bị động thủ thời điểm đ ỗ n g nhiên mang ở trên tay lắc tay sáng một chút đây là cửu nhi phát hiện có tin tức vào được ở nhắc nhở nàng từ bọn họ rời đi địa cầu kiểu nhi liền hóa thành nhân thân đi theo bọn họ bên người bất quá tuy rằng hiện tại kiểu nhi không ở nơi này chính là này lắc tay là kiểu nhi bản thể cho nên nó có thể cách không thao tác điệp vũ cũng là ở năm thứ ba tỉnh lại hiện giờ cũng đi theo các nàng bên người nàng lúc này cũng không biết chạy đi đâu ô hi cắp vốn dị nghĩ trở về lại xem tin tức bất quá lúc này lắc tay lại lần nữa lóe một chút xem ra là khẩn cấp tin tức c h ư ơ n năm trăm ba mươi lăm trở về Ô hi cắp buông trong tay cung tiễn chỉ vào phía trước kia đầu lộc nói tiểu lục nhìn đến không kia đầu lộc là chúng ta đêm nay bữa tối ngạch nương có việc giao cho ngươi tới đánh đánh tới chúng ta đêm nay liền ăn một đồn tốt đánh không đến chúng ta đêm nay liền ăn quả dại tử nói xong cũng mặc kệ tiểu lục chính mình mở ra tin tức xem xét ai ngờ không xem không quan trọng n à y vừa thấy liền khiếp sợ mặt trên là côn bang cùng tiểu thập phát tới tin tức mặt trên nói tứ gia gần nhất giống như đã tính toán đi thôn trang thượng đem nàng tiếp trở về nay đã nhiều năm không quản quá nàng hiện giờ tưởng đem nàng tiếp trở về chỉ sợ là phi gian tức đạo a còn có chính là nàng mã pháp thân mình cũng không tốt lắm nàng đến trở về nhìn xem tuy rằng thực không tha chính là người già rồi tổng hội có như vậy một ngày tính nàng chơi lâu như vậy cũng không sai biệt lắm nên trở về nhìn xem tố h i cấp lấy lại tinh thần mới phát hiện tiểu lục đã đem mai con kéo lại đây đặt ở nàng bên chân đã đợi một hồi lâu tố h i cấp mỉm cười sờ sờ hắn cái chắn nói đi thôi chúng ta cần phải trở về mấy năm nay tiểu lục cũng coi như là b ô n g xuống kiếp trước những cái đó thương tâm chuyện cũ hiện giờ hắn cũng nguyện ý đối mặt tân sinh sống bất quá còn có một chút vấn đề tố h i cấp cảm thấy nàng đến tìm đứa nhỏ này nói chuyện tâm bất quá không n ổ i chờ trở về lại nói trở lại bọn họ trước mắt trụ địa phương giúp đỡ phán nhi cùng nhau chuẩn bị bữa tối không bao lâu những người khác cũng đã trở lại đúng rồi bọn họ ra địa cầu chuyện thứ nhất chính là đi lam hề ra nhìn nhìn cha mẹ nàng đích sắc không còn nữa cùng nàng đồng lứa người cũng cơ bản qua đời tiếp đãi các nàng chính là lam hề cháu trai nghe nói là lam hề phụ thân trước khi đi di nguyện hy vọng có thể chờ đến lam hề trở về một ngày cho nên mặc dù nàng tộc nhân đại bộ phận đã dọn đến ngoại tinh hệ chính là các nàng một nhà còn lưu tại năm đó địa phương liền sợ lam hề có một ngày trở về tìm không thấy ra hiện giờ cũng coi như là công đức viên mãn ô hi cắp đem phải đi về ý tưởng nói một chút được đến đại gia nhất trí tán đồng đừng nhìn trước kia đại gia lúc nào cũng ở trước mắt chính là này mánh không đinh không thấy mặt thật đúng là quái tưởng đến nỗi lam hề hết dương hai người hoàn toàn không ý tưởng hết thể đều dựa theo nàng ý tứ tới làm nói tốt về sau đại gia phân công nhau hành động trước đem cái này tình cầu một ít đặc sản cấp trang thượng một ít đây là bọn họ ngôi đến một cái tinh cầu lệ thường liền sợ về sau tưởng cái kia tinh cầu đồ vật tìm không thấy đem sự tình đều chuẩn bị tốt liền trở lại địa cầu trở về chuyện thứ nhất tự nhiên là phải cho qua n h ị giai trong phủ báo cái bình an lúc trước nàng không đánh một tiếng tiếp đón liền đi liền cấp trong phủ để lại cái lời nhắn hiện giờ trong phủ sợ là lo lắng nóng nảy quả nhiên nhìn thấy ô h i cắp thời điểm mã giai thị đối với nàng là lại đấm lại đánh mấy năm nay nàng thật là lo lắng nóng nảy mấy cái hải tử vừa đi liền không có tin tức nàng chính là muốn tìm người cũng không dám chính đại quang minh tìm liền sợ đem ô h i cắp không ở thôn trang sự cấp tiết lộ đi ra ngoài mấy năm nay các nàng chính là phế đi thật lớn kính nhi mới giấu trụ ô h i cắp không ở kinh thành sự thật nói cách khác đã suốt năm năm không ai gặp qua ô h i cắp còn như vậy đi xuống nàng thật sợ nào một ngày liền giấu không được đến lúc đó ô h i cắp không có việc gì đều đến bị hoàng thượng biến thành có tội mang theo hai cái nhi tử cùng người trong nhà ôn chuyện xong ô h i cắp lại đi nhìn nhìn mã pháp cùng lúc trước thái thái giống nhau chính là thân thể tới rồi cực h ạ n nghe nói lúc trước ga mã sinh bệnh phía trước chính là một chút dấu hiệu đều không có cho nên hắn này cũng coi như là vô tật mà chết xem xong mã pháp ô h i cắp lúc này mới mang theo hai đứa nhỏ trở lại thôn trang thượng kế tiếp tự nhiên chính là muốn hiểu biết một chút nàng đi mấy năm nay trong kinh thành đã xảy ra cái gì không thể nàng cái gì cũng không biết liền trở về n à y không được bị người trở thành nhược điểm dùng sức công kích a trải qua một phen hiểu biết ô hi cấp biết được thái tử ở năm m ư năm lại lần nữa bị phế thái tử phi ở năm m ư cuối năm với sinh hạ một cái nhi tử này hai việc đều ở ô hi cấp dự kiến trong vòng thái tử lại lần nữa bị phế là mệnh trung chú định hơn nữa chính hắn bức vua thoái vị lúc sau liền không có khả năng lại ngồi trên ngôi vị hoàng đế đến nôi thái tử phi đưa bé kia lúc trước nàng cấp thái tử phi nước trà thả dược chính là muốn cho nàng sinh nhi tử cũng coi như là một cái dựa vào bất quá không nói khi đó thái tử còn tại vị khi đó thái tử phi sinh hạ con vợ cả liền sợ xuất hiện cái gì biến cố lại một cái chính là thái tử phi khi đó thân mình không được tốt lắm kia dược cũng là trước cấp thái tử phi điều trị thân mình vừa lúc qua cái một hai năm lại làm thái tử phi hoài thượng vừa lúc thái tử là không có cơ hội lại xuất đầu lúc này làm thái tử phi sinh con vợ cả cũng vô dụng bất quá đối thái tử phi tới nói lại là một cái thực tốt ă n ủi hân ân tổng hội gả đi ra ngoài hơn nữa hoàng gia nữ nhi phần lớn đều gả đến mông cổ nếu là trước kia hân ân có lẽ còn có cơ hội lưu tại kinh thành chính là hiện giờ thái tử đ ả o thế hân ân sẽ bị lưu tại kinh thành khả năng tính không lớn thái tử phi đối nàng không tồi làm nàng nửa đời sau có cái an ủi cũng hảo còn có chính là ung thân vương trong phủ hiện giờ vẫn là niên thị chính được sủng ái nghe nói nàng năm năm nội bao gồm lúc trước ô hy cắp còn ở thời điểm hoài đứa bé kia tổng cộng rất ba cái h à i tử hiện giờ thân thể so với trước kia càng không hảo vẫn luôn là dùng các loại quý báu dược liệu treo còn có chính là nàng đi năm ấy cảnh thị lại sinh một cái tiểu a ca nàng cùng lữ cố lộc thị hai người hài tử là trao đổi dưỡng hiện giờ hai đứa nhỏ đều còn không có đổi lại đây hoàng huy hoàng phân cùng hoàng quân hiện giờ đều đã có phúc tấn hoàng thời cũng có thị thiếp hân minh cũng gả chồng lưu tại kinh thành nghe nói nàng cùng phu quân quan hệ thực hảo cũng coi như được với cầm s á c hòa minh chỉ là bởi vì vẫn luôn không có hài tử cho nên vẫn luôn ở nơi nơi tìm bí phương tưởng hoài một cái bất quá gần nhất giống như rốt cuộc được như ước nguyện bất quá nàng cái này hoài tương không tốt lắm thân mình cũng vẫn luôn đều không tốt lần này phỏng trường cũng huyền bất quá trong lịch sử giống như hân vinh chính là sang nam sự hiện tại xem ra hay là chính là đứa nhỏ này làm hại nàng nay đảo mắt bọn nhỏ đều trưởng thành tính tính thời gian xác thật không sai biệt lắm hoàng huy đều đã hơn hai mươi tuổi lúc trước nàng rời đi thời điểm ô lạp na lạp thị đang chuẩn bị cấp hoàng huy tương xem hiện giờ nghe nói hắn cũng có một cái con vợ cả cùng một cái con vợ lẽ hoàng phân cũng cùng hoàng huy không sai biệt lắm một cái con vợ cả một cái con vợ lẽ hoàng quân chỉ có một con vợ lẽ hoàng thời một cái hải tử đều còn không có bất quá hắn tuổi tắc còn nhẹ lý thị cũng ở sàng chọn hoàng thời đích phúc tấn phỏng chừng là muốn cho hắn tiên sinh hạ con vợ cả trừ bỏ hoàng quân bên ngoài đều là trước có con vợ cả nghe nói hoàng quân hậu viện bởi vì có t h ư trường tử có thể so hắn hai cái ca ca hậu viện náo nhiệt đến nhiều lý thị phỏng chừng cũng là hấp thụ cái này giao hấn cho nên lần này hoàng thời vẫn là muốn cho hắn tiên sinh hạ con vợ cả ô h i cắp hiểu biết những việc này thời điểm cũng không làm tiểu ngũ tiểu lục đi ra ngoài hai người bọn họ cũng yêu cầu đối trong phủ sự tình nhiều có hiểu biết tiểu ngũ con hảo tiểu thập mấy năm nay căn cứ cửu nhi chia nó ảnh chụp cho nó chính mình sửa chữa ngoại hình hơn nữa hắn cùng hoàng huy quan hệ cũng duy trì rất khá c h ư ơ n năm trăm ba mươi sáu hiểu biết mà tiểu lục hiện giờ cũng mau sáu tuổi lúc trước mang theo hắn đi thời điểm hắn còn nhỏ cũng chưa thấy qua trong phủ những người đó đều là nghe nói lần này trở về tiểu lục cũng nên phân v i ệ n đi ra ngoài làm hắn nhiều hiểu biết hiểu biết những người đó đối hắn cũng là có chỗ lợi bất quá còn hảo lần này trở về bọn họ hai huynh đệ có thể lẫn nhau nâng đỡ tiểu ngũ thông tuệ c a n lớn tiểu lục cẩn thận đa nghi hai người tính cách vừa lúc cũng bổ sung cho nhau sự t ì n h hiểu biết đến không sai biệt lắm kế tiếp chính là nói lời nói thời gian nhớ trước đây nàng rời đi thời điểm ma ma là không biết nàng mang theo tiểu ngũ cùng nhau đi hiện tại tiểu ngũ cùng nàng cùng nhau trở về ma ma cũng chỉ cảm thấy nàng khi trở về đi trước thấy tiểu ngũ sau đó lại đem tiểu ngũ cấp mang theo lại đây chính là tiểu lục chính là ma ma tận mắt nhìn thấy nàng ôm đi lúc trước ma ma vốn dĩ không nghĩ làm nàng ôm đi tiểu lục nói sợ tiểu lục ở bên ngoài chịu khổ rốt cuộc hắn còn như vậy tiểu ô hi cắp khăng khăng mang theo tiểu lục cùng nhau cuối cùng ma ma cũng chỉ h ả o thỏa hiệp chính là thỏa hiệp không đại biểu liền không nhớ mong đều là từ nàng trong tay sinh ra nàng đều là giống nhau đau lòng cho nên lần này ma ma cường điệu liền đối với tiểu lục an nói nhỏ nhẹ dò hỏi hắn mấy năm nay các loại sinh hoạt đừng nhìn tiểu lục đã đi rồi nhiều năm như vậy nhưng này đương quá hoàng đế chính là không giống nhau có lẽ đã thói quen tiền hô hậu ủng sinh hoạt hiện giờ đối với ma ma hỏi han ân cần cũng không có nửa điểm không khỏe đặc biệt là hắn c ũ n g rõ ràng nhớ rõ cái này ma ma chính là khi còn nhỏ vẫn luôn chiếu cố hắn vị kia cho nên hắn tính tình càng tốt cơ hồ là hỏi gì đ á p đấy là ma ma cùng tiểu lục thân thiết xong ô h i c ấ p lúc này mới mở miệng nói ma ma lần này đi ra ngoài cấp tiểu ngũ nhận hai vị sư phó hai vị này sư phó đều là phương ngoại chi nhân không nghĩ thấy người ngoài ta đã đem cái này thôn trang địa chỉ cho bọn họ cho nên nếu bọn họ lại đây ngươi nhớ rõ hảo hảo chiêu đ á i đây là bọn họ bức họa nói xong ô h i cắp đem hai bức họa đưa cho ma ma nay vẫn là nàng cố ý họa liền sợ ma ma về sau không quen biết thiết dương làm hề bọn họ lần này bọn họ trở về về sau trực tiếp trở về ca tàng quốc nói là tưởng trở về nhìn xem hơn nữa cũng không nghĩ lại tham dự nhân thế gian phân tranh bất quá ô h i cắp phỏng chừng liền làm hề kia tính tình không bao lâu phải chạy ra vì làm cho bọn họ có cái địa phương đặt chân cố ý đem cái này thôn trang địa chỉ cho bọn họ ma ma nghiêm túc tiếp nhận bức họa nghiêm túc nhìn nhìn xác nhận nhớ kỹ mới nói nói chắc phúc tấn yên tâm lao nô nhớ kỹ chỉ là ngũ a ca khi nào nhận sư phó lao nô như thế nào không biết ngũ a ca không phải vẫn luôn ở kinh thành sao nếu là lao nô đã biết hai vị sư phó đến đây lúc nào kinh thành lúc ấy nên chuẩn bị vài thứ tiến đến bái kiến mấy năm nay r a chuyên s ủ n g niên g h chắc phúc tấn đối ngũ a ca chú ý cũng ít rất nhiều sợ là không có làm người đi gặp quá hai vị sư phó nghe vậy ô hi cắp cười cười biết ma ma hiểu lầm bất quá cũng không tính toán giải thích nói thẳng nói cái này ma ma không cần phải xem vào hai vị sư phó r a đều là gặp qua không chỉ là r a gặp qua hoàng thượng cũng gặp qua ngươi chỉ cần ở hai người đã đến khi hảo hảo chiêu đãi có thể hai vị sư phó tính tình có chút cổ quái thiết không thể hỏi nhiều ma khác nghe được lời này ma ma cuối cùng yên tâm Khi thật nàng vừa mấy ớ i lời này, đó chỉ là tưởng xác định một chút kia hai vị sư phó rốt cuộc là người thử tưởng một chút rốt những chỉ định phó phương này nào. là là đó xác cuộc sư vị m năm nay chắc phúc h tấn n k ô gia ở k n thành, ngũ h mà k không kinh thành, mà ngũ AK không ra quá kinh thành muốn thu hai muốn ngũ ra AK quá vì vị đồ đệ, sự ư chưa sư phó phúc phó, nhất định là ở kinh thành nhận、lấy. Nghĩ đến chắc thấy hai khả tính không đến tấn cũng năng cũng lớn. năm nay lấy. Mấy vị là là mà ở qua ra ra s vật bận rộn nếu không phải gia còn sẽ định kỳ dò hỏi chắc phúc tấn tình huống nàng đều suýt nữa cho rằng gia đã đem chắc phúc tấn cấp đã quên bất quá mấy năm nay nàng biên không ít nói dối lửa lửa ra nếu là chắc phúc tấn lại không trở lại phòng trường nàng cũng giấu không nổi nữa mà ngũ a ca tuổi còn nhỏ nàng liền sợ ngũ a ca bị người c ấ p lửa rốt cuộc mấy năm nay ngũ a ca cũng đã tới vài lần nơi này chính là chưa từng nghe nói qua ngũ a ca có cái gì sư phó chuyện này hiện giờ ngay cả hoàng thượng đều tự mình gặp qua hai vị sư phó ma ma cũng cuối cùng yên tâm hoàng thượng ánh mắt nàng vẫn là tin được có thể làm hoàng thượng đồng ý nói vậy hai vị sư phó tất có này bất phạm chỗ chờ ma ma rời đi về sau tiểu ngũ mới không cao hứng hỏi ngạch nương đại sư phụ cùng tiểu sư phó vì cái gì bất hòa chúng ta cùng nhau trở về bọn họ không phải còn muốn dạy tiểu ngũ sao mấy năm nay hắn vẫn luôn đều đi theo hai vị sư phó bên người đã thói quen hai vị sư phó làm bạn hiện giờ này một phân khai hắn thật là có chút không thích ứng tiểu lục tuy rằng không nói gì chính là hắn cũng ở không được gật đầu h i ệ n nhiên hắn cũng là luyến tiết hai vị sư phó hai vị sư phó tuy rằng không có thu hắn làm đệ tử chính là bọn họ đối đại chính mình lại cùng đệ tử cũng không có gì khác nhau mấy năm nay hai vị sư phó dạy bọn họ không ít đổ vật đâu ô hi cắp giả vờ không cao hưng nói như thế nào các ngươi không thích cùng ngạch nương cùng nhau sao mấy năm nay nàng cũng minh bạch tiết dương lam hề là thiệt tình đối đại hai cái nhi tử chính là nhìn nhi tử không duyên cớ nhiều ra hai cái sư phó hiếu kính nàng này trong lòng luôn là không dễ chịu nhi bất quá cũng chính là trong nháy mắt không cao hứng rốt cuộc mấy năm nay vẫn là ít nhiều này hai người hỗ trợ tiểu ngũ tiểu lục l i ế c nhau vội chạy đến ô h i cắp bên người t ú n nàng quần áo làm nũng nói ngạch nương nhi tử yêu nhất ngạch nương chỉ là hai vị sư phó cùng nhi tử không tách ra quá lâu như vậy trong lúc nhất thời có chút không thích đứng mà thôi ngạch nương ngàn vạn đừng nóng giận ở nhi tử trong lòng ngạch nương vĩnh viễn là quan trọng nhất ô h i cắp bị hai người c u ố n lấy nhịn không được lộ ra tươi cười nói được rồi hai cái tiểu hoạt đầu liền các ngươi có thể nói đừng tưởng rằng ngạch nương không biết các ngươi kế hai tới rồi các ngươi hai vị sư phó trước mặt liền lại là bọn họ tốt nhất đúng hay không nói xong vẻ mặt hiểu rõ nhìn hai cái nhi tử hai người có chút ngượng ngùng túi đầu trên tay r i ê u ô hi c ắ c ống tay háo động tác lại lớn hơn nữa ô hi c ắ c bị r i ê u đầu c h o n váng vội không ngừng nói được rồi các ngươi sư phó không quá tưởng cùng thế gian có quá nhiều phân tranh mấy năm nay các ngươi cũng hiểu chuyện nên biết các ngươi sư phó nếu là công nhân xuất hiện tại thế gian sẽ cho các ngươi hoàng mã pháp tạo thành như thế nào h a n h động hắn lao nhân ra sợ là muốn cuộc sống hàng ngày khó an các ngươi hiện tại năng lực đi một chuyến ca tàng quốc cũng chính là một lát sau cho nên các ngươi về sau tưởng các ngươi sư phó liền chính mình đi xem đến nỗi lộ các ngươi sư phó trước khi đi không phải đã đem lộ tuyến thua đến các ngươi trí nào thượng sao hai người cúi đầu nghĩ nghĩ gật đầu xem như miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này lý do chỉ là về sau hai vị sư phó liền không thể tự mình bồi bọn họ như vậy tưởng tượng còn không bằng không trở lại đâu trước kia bọn họ ở bên ngoài nhật tử có lẽ quá đến có như vậy vài phần mỏi mệt chính là ít nhất tất cả mọi người ở hơn nữa bọn họ sống cũng càng thêm nhẹ nhàng đặc biệt là ngạch nương thật giống như bị thả bay chim chóc không giống hiện tại ngạch nương cũng không có trước kia cao hứng như vậy hai vị sư phó cũng không ở c h ư ơ n năm trăm ba mươi bảy phát chết xuất quan Ô hi cắp xem bọn họ đều suy nghĩ cẩn thận đem bọn họ đều chạy trở về ngủ đã đã khuya sớm nên nghỉ ngơi hôm nay buổi tối ố h i cấp ngủ đến chính t h ủ đ bỗng nhiên trong không gian truyền r a dị động ố h i cấp hơi chút một suy tư liền đoán được là trong không gian cái nào sinh linh xuất quan nàng trong không gian bế quan sinh linh rất nhiều trong không gian linh khí nồng đậm cơ bản đều là khai linh trí cho nên đều sẽ tu luyện bất quá lần này động tĩnh coi t r ú t đại ố h i cấp không yên tâm tiến không gian nhìn xem nay vừa thấy mới phát hiện nguyên lai、like、là phát chiết ra tới từ lần trước phát chiết bế quan về sau này đều đã nhiều năm hắn liền rốt cuộc không ra tới quá bất quá lần này hắn thu hoạch hẳn là không nhỏ nhìn phát chiết ra tới ô、oh、hi cắp mỉm cười tiến lên nên đón thế nào lần này thu hoạch không tồi đi nghĩ muốn cái gì khen thưởng lần này bộ dáng của hắn thoạt nhìn nhưng thật ra lớn lên không ít trước kia chính là cái này bốn năm tuổi tiểu hải tử hiện giờ lớn lên thành một cái mười mấy tuổi thiếu niên phát chết trên mặt hơi hơi đỏ một chút cảm ơn chủ nhân ta không cần cái gì lễ vật ta đều trưởng thành vốn dĩ hẳn là như là vài vị các ca ca tỉ tỉ giống nhau đi ra ngoài chiếu cố chủ nhân chủ nhân không có trách cứ ta đã thực hảo trước kia hắn không hiểu chuyện luôn là quấn lấy chủ nhân hiện tại hắn đã biết chính là hắn đã trưởng thành như thế nào còn có thể quản chủ nhân muốn đồ vật đâu Ô hi cắp n h ấ p miệng cười cười biết là tử vi cùng hắn nói gì đó cũng không thèm để ý đừng lo lắng đó là ngươi nên được chúng ta đều là người một nhà ngươi lại nhỏ nhất trước kia ngươi những cái đó các ca ca tỉ tỉ nhưng góp nhặt không ít thứ tốt cho ngươi một ít lễ vật cũng không sao ngươi đ ề u thu về sau không chuẩn dùng đến lần này ra tới đến đúng là thời điểm hiện tại vừa lúc có một cái cơ hội có thể cho ngươi chính đại quang minh xuất hiện ở bên ngoài về sau ngươi liền có thể cùng các ca ca tỉ tỉ giống nhau ở bên ngoài chơi đùa nghe vậy phát chết đại đại đôi mắt một chút liền sáng lên thật vậy chăng Cái gì cơ gì hắn ộ i h trước kia liền nghĩ có thể vẫn luôn đi theo chủ nhân bên người chính là vẫn luôn không có cơ hội hắn nghĩ có lẽ là chính mình tu vi không đủ rốt cuộc vài vị các ca ca tỉ tỉ tu vi so với hắn chính là hảo rất nhiều cho nên hắn liền liều mạng tu luyện sau lại rốt cuộc cảm nhận được thăng cấp cơ hội sau đó hắn liền bế quan n à y vừa mở mắt liền đi qua thật nhiều năm hiện giờ vừa ra tới phải đến như vậy một cái tin tức tốt như thế nào có thể không cho hắn hưng phấn thật sự ô hi cắp rỗi tay sủng lịch xoa bóp phát chết cái mũi nhỏ hiện giờ có thể như vậy dịu ngoan tùy ý nàng dở cho phòng chừng cũng chỉ có phát chết nàng k i a hai cái xui xẻo nhi tử là càng dài càng không đáng yêu đặc biệt là bọn họ bắt đầu tu luyện về sau quả thực chính là một cái tu luyện của ma k i a sức mạnh có thể so chính mình năm đó nghiêm túc đến nhiều hiện giờ nàng muốn ở không cần dị năng dưới tình huống bắt lấy bọn họ là không quá khả năng phát chết được đến xác định tin tức cũng bất chấp vừa mới vẫn luôn ngụy trang trầm ổn cùng ôn hỏa liên thanh kêu lên kia chúng ta đi nhanh đi nói liền nghĩ ra không gian ô h i cắp vội vàng đem phát chết giữ chặt giải thích nói đừng có gấp còn có một việc ân chuyện gì nhì a phát chết nghi hoặc hỏi chờ một lát ta đem chúng ta khế ước cấp giải trừ ô h i cắp lời nói còn chưa nói xong liền nhìn đến phát chết đại đại trong ánh mắt đựng đầy nước mắt ủy khuất ba ba nói chủ nhân là không cần phát chết sao không có không có Tiểu hi cắp vội v à ngươi cấp chít phát lao lao n ớ c thích cái mắt giải thích nói là cái dạng、này. Người nói, này. là tiểu nhi bên chiếu yên tâm tuyệt đối không phải không cần ngươi nghe đến đó phát chết cuối cùng đình chỉ khóc thút thít chiếu cố tiểu chủ nhân vẫn là có thể chỉ cần không phải chủ nhân không cần hắn là được tuy rằng về sau hắn liền không phải chủ nhân khế ước thú chính là có thể trở thành tiểu chủ nhân bên người khế ước thú vì chủ nhân phân ưu vẫn luôn là hắn tâm nguyện bất quá chủ nhân chúng ta không phải chủ tớ khế ước sao cái này khế ước có thể giải trừ sao còn không có nghe nói qua chủ tớ khế ước có thể giải trừ giống nhau chủ nhân sau khi chết khế ước thú đều là theo cùng chết đi Ô h i cắp khẳng định gật gật đầu yên tâm đi ta t r a qua sách cổ tuy rằng không thể hoàn toàn giải trừ chính là cũng không quan hệ n g ư ờ i tiếp theo cái chủ nhân là ta nhi tử hắn là ta huyết mạch thân nhân cho nên khế ước trận thượng liền tính còn có ta hơi thở cũng sẽ không ảnh hưởng các ngươi khế ước tương phản các ngươi khế ước thời điểm ta thêm một chút đồ vật đi vào về sau cái này khế ước trận còn sẽ càng thêm vững chắc cùng phát chết nói rõ ràng về sau ô h i cắp liền mang theo hắn đi giải trừ khế ước sau đó làm phát chết trước tiên ở trong không gian chờ một lát nàng chính mình đi ra ngoài đem tiểu lục đơn độc kêu lên tới Còn cũng cùng chốc cũng lục Mặc cái cơ cường có được lực cường trong không gian cùng phát hàn huyên như trong hiện không đúng sáng. ngũ hẳn dương huấn luyện thể năng. Mặc kệ tu luyện cái gì hệ thống, không thể nghi ngờ về tốt thân thể đều là cơ sở. Bằng không thân không nhận như lượng gì may lắm làm ra sai sau sao thừa vậy vậy phát triết lát, tại tới biệt Tiểu tiểu bắt thể tu thể tốt thể thể thể kệ hệ buổi rơi đại. là là là đều đầu đều về sở. độ đủ, ngạch nương ngài có chuyện gì sao hắn vừa mới huấn luyện xong liền nhìn đến ngạch nương phái tới tiếp người của hắn nhìn dáng vẻ đã đợi một hồi lâu ngạch nương là biết mỗi ngày lúc này kết thúc thể năng huấn luyện sau đó sẽ trở lại phòng huấn luyện tinh thần lực buổi chiêu chính là huấn luyện dị năng không chế thời điểm buổi tối là đọc sách thời điểm hắn mỗi ngày hành trình đều an bài đến đặc biệt mãn ngạch nương cũng biết hắn tính tình thói quen làm thiên sự tỉnh cùng ngày làm xong cho nên chậm c h ễ một lát sau buổi tối hắn liền phải vãn ngủ một lát ngạch nương đau lòng hắn giống nhau không có đặc biệt chuyện quan trọng là sẽ không kêu hắn tiểu lục mau tới đây ô hi cắp hướng về phía đã tới rồi cửa tiểu lục vây tay nói ngạch nương có một số việc tưởng cùng ngươi nói chuyện hôm nay cô ý chấp thuận ngươi phóng một ngày giả ngạch nương tiểu lục có chút bất đắc dĩ ngạch nương đối hắn quản tương đối nghiêm đặc biệt là ở tu luyện thượng chính là chính hắn cũng là đặc biệt thích loại này lực lượng không ngừng tăng cường cảm giác cho nên cũng không cảm thấy có cái gì d â n ra liền tính ngạch nương làm hắn đi chơi hắn cũng sẽ không đi ngạch nương nói mặc kệ làm cái gì đều yêu cầu làm việc và nghỉ ngơi kết hợp sau đó ngạch nương liền sẽ tìm mọi cách cho hắn nghỉ cố tình mỗi lần đến lúc này hắn còn không thể không đi chơi bởi vì ngạch nương sẽ tự mình nhìn hắn lần này cũng không biết ngạch nương lại ở đánh cái gì chủ ý tiểu lục lần này thật là chính sự còn có một chuyện tốt bảo đảm ngươi biết về sau chính mình đều nguyện ý nghỉ một ngày ô h i cắp vừa thấy liền biết tiểu lục nhất định lại ở trong lòng phun tào nàng nháy mắt cảm giác chính mình thân là lão mẫu thân uy nghiêm bị xúc phạm chẳng lẽ nàng liền không thể có một lần là thật sự đi chính sự sao tuy rằng nàng gương mặt này lớn lên không rất giống mấy chục tuổi lão mẫu thân nhưng kia cũng là không thể thay đổi sự thật không phải sao c h ư ơ n năm trăm ba mươi tám tâm sự lại nói nàng trước kia còn không phải đều vì hắn tu luyện b ố n dĩ liền không thể chỉ bằng chính mình như vậy tâm cảnh như thế nào có thể thượng đến đi không có cùng tu vi tương đương tâm cảnh chờ hắn tu luyện tới rồi hậu kỳ liền sẽ xuất hiện các loại vấn đề kia ngài trước nói nói đi tiểu lục thông minh không có chức ứng thừa hạ ngạch nương bất luận cái gì điều kiện đối với tiểu lục tiểu tâm tư ô h i cấp chính là minh bạch thật sự bất quá nàng cũng không ngại là được hơi hơi suy tư một chút ô h i cấp mới mở miệng nói tiểu lục ngươi đ ố i với ngươi a mã là cái gì ý tưởng ân tiểu lục một chút còn không có phản ứng lại đây chính hắn chỉ ở vừa mới sinh ra thời điểm gặp qua này một đời phụ thân chính là hắn a mã giống như không thế nào thích hắn mấy năm nay ngạch nương tuy rằng không có cố ý tránh đi về hắn a mã đề tài chính là bọn họ khi đó không ở kinh thành liền địa cầu đều không ở cảng đường nói sẽ cùng a mã có cái gì liên lụy cho nên ngần ấy năm hắn thật đúng là không từ ngạch nương trong miệng nghe được quá quan với hắn a mã sự tình nhưng thật ra ngũ ca thường thường đem a mã treo ở ngoài miệng luôn là nói trước kia a mã có bao nhiêu hảo biết a mã không thích hắn còn sợ hắn trong lòng không thoải mái mỗi lần đều sẽ khuyên hắn làm hắn không cần thương tâm nói a mã chỉ là không biết hắn hảo chỉ cần hắn hảo hảo biểu hiện trở về về sau a mã nhất định sẽ coi trọng hắn ngạch nương muốn nói cái gì là cái dạng này gần nhất mấy ngày ngạch nương cũng không nhàn rỗi cha xét cha mấy năm nay phát sinh sự tình năm đó ngươi a mã đem chúng ta mẫu tử đưa ra tới hình như là sự ra có nguyên nhân tuy rằng cụ thể nguyên nhân không tìm hiểu đến chính là ngạch nương nghe nói ngươi a mã là vì bảo hộ chúng ta mẫu tử ngươi đừng ghi hận ngươi a mã hắn cũng không dễ dàng mặc dù hắn vẫn luôn đều đối ngoại tỏ vẻ không coi trọng ngươi chính là hắn cũng chưa từng tới không ủy khuất quá ngươi một tuổi thời điểm đúng hạn cho ngươi tặng tên lại đây hoàng hiểu tên này n g ủ ý khắc sâu ngươi a mã đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao biết không hơn nữa nhiều năm như vậy ngươi sinh nhật hắn cũng chưa từng quên quá tuy rằng không có dong c h ố n g khua chiêng đưa lại đây chính là mỗi năm đều chưa từng rơi xuống n à y đó ma ma đều đã giúp ngươi thu hồi tới quay đầu lại ngươi cũng nhìn xem đi hiện giờ ngươi a mã tính toán đem chúng ta cấp tiếp đi trở về bất quá ngươi không ở vương phủ lớn lên trở về về sau khó tránh khỏi sẽ bị người xa lánh ngươi năm đó nàng vội vàng đi ra ngoài chơi đối những cái đó sự tình cũng không có cố ý điều tra nàng biết những việc này vẫn là tử vi sau lại chậm rãi điều tra ra bất quá chuyện này bị giấu đến cực hảo mặc dù là tử vi cũng chỉ t r a ra một chút hiện giờ bọn họ phải đi về ô h i c ấ p tự nhiên không hy vọng tiểu lục trong lòng oán trách tứ gia rốt cuộc tứ gia lúc trước hẳn là cũng là thân bất do kỷ tuy rằng tiểu lục không cần tứ gia sùng ái cũng có thể sống được thực hảo chính là rốt cuộc là phụ tử tiểu lục chưa từng cảm thụ quá tình thương của cha hiện giờ đúng là một cái cơ hội mặc dù tứ gia là thật sự không thèm để ý nàng chính là tin tưởng đối tiểu lục tứ gia hay là thực sự có tâm hắn không thể nói là một cái đủ tư cách phụ quân nhưng ít ra hắn là một cái đủ tư cách phụ thân l i ê n tính đối mỗi cái hải tử ngạch nương không phải như vậy yêu thích chính là đối hải tử lại chưa từng giận chó đánh m h o quá chứ bỏ đối hoàng huy hơi chút đặc thù một chút dù sao cũng là con vợ cả đối mặt khác nhi tử đều là đối xử bình đẳng liên tính đối tiểu ngũ cũng là vì tiểu ngũ thông tuệ mới đối hắn nhìn với con mắt khác chính là tương đối hắn đối tiểu ngũ yêu cầu cũng càng thêm nghiêm khắc ngạch nương yên tâm nhi tử minh bạch sẽ không oán trách gã mã lúc trước vốn chính là bởi vì nhi tử sinh ra làm hại ngạch nương kiểm số bỏ mạng làm hại a mã bị người nhạo báng trách phạt a mã không thích nhi tử cũng là đương nhiên hắn đã sớm quá yêu cầu phụ thân lúc hào sao chuẩn xác mà nói hắn liền không đối phụ thân từng có bất luận cái gì xa cầu mặc kệ là trước một đời vẫn là này một đời nay ô hi cắp vừa nghe liền biết tiểu lục hiểu lầm chính là hắn trong lòng có khúc mắc không phải dễ dàng như vậy đã bị nói động muốn hắn chủ động đi thân cận phụ thân càng là không có khả năng tứ ra lại là như vậy quặng cu é người hắn càng không thể chủ động thân cận nhi tử đặc biệt là đứa con trai này vẫn là không ở hắn bên người lớn lên nhi tử liền tính là đối đứa con trai này ôm áy náy muốn bồi thường chính là lại có thể tới bao lâu chờ hắn phát hiện đứa con trai này thật sự khó có thể đả động còn không phải từ bỏ sau đó đem đứa con trai này trở thành mặt khác nhi tử giống nhau giáo hấn cố tình tiểu lục kia tính tình cũng là một lời khó nói hết đến lúc đó bọn họ hai cha con khó tránh khỏi sinh ra rất nhiều h i ể m khích nàng tổng không thể mắt thấy hai cha con hiểu lầm càng ngày càng thâm đi nghĩ nghĩ ô h i cắp cuối cùng vẫn là quyết định đem lời nói cùng tiểu lục làm rõ tiểu lục có một số việc nên buông thời điểm liền phải buông xuống không phải mỗi cái phụ thân đều cùng dung đ ạ c giống nhau dung đ ạ c chính là tiểu lục kiếp trước phụ thân sự tình trước kia tiểu lục cũng buông đến không sai biệt lắm liên tính hiện tại nói ra cũng chỉ là làm hắn khó chịu một chút bất quá sẽ không ảnh hưởng mặt khác quả nhiên nghe được lời này tiểu lục nháy mắt mở to hai mắt lẩm bẩm nói ngạch nương biết tiểu lục hiện tại tâm tình nhất định thực phức tạp hơn phân nửa là lo lắng hỗn loạn sợ hãi mê mang t ử t ử cảm xúc bất quá này cũng bình thường nếu là ngày nào đó nàng ngạch nương đ ố n g nhiên lại đây cùng nàng nói ngạch nương biết nàng có kiếp trước ký ức chính mình p h ỏ n g chừng cũng sẽ như thế rất nhiều thời điểm hưởng thụ quá ấm áp về sau liền không bỏ được rời đi Ô hi cắp cười cười ô n u sờ sờ nhi t ử cái h ốt c h â n an đừng lo lắng ngạch nương không có ý khác ngươi vừa mới sinh ra thời điểm ngạch nương sẽ biết khi đó ngạch nương hôn mê làm một giấc mộng ta đánh giá chính là ngươi kiếp trước trải qua này thực bình thường thế giới này đầu thai linh hồn rất ít có tân sinh phần lớn chính là những cái đó giật tán qua đi lại lần nữa tụ tập lên bất quá những cái đó không có ký ức ngươi bất quá là tinh thần lực cường hãn cho nên bảo lưu lại ký ức mà thôi đây là ngươi tạo hóa ngạch nương cao hứng đều không kịp ngạch nương tưởng nói chính là ngươi đã có tân nhân sinh tân người nhà có một số việc nên quên liền quên mất hiện tại ngươi ngạch nương thực cái ngươi ngươi a mã cũng thực cái ngươi bằng không hắn năm đó cũng sẽ không phế như vậy đại lực đem chúng ta mẫu tử tiên đi còn đưa đến cái này ngạch nương của hồi môn thôn trang thượng ngươi a mã chính là biết nơi này đều là ngạch nương người chúng ta tới nơi này sinh hoạt chỉ có càng tốt sẽ không ăn bất luận cái gì khổ ngươi hiện tại không cần lương đeo bất cứ thứ gì hiện tại có a mã ngạch nương giúp ngươi khởi động một mảnh thiên về sau ca ca ngươi cũng có thể giúp ngươi khởi động một mảnh thiên ngươi có thể đem chính mình trở thành một cái chỉ có năm tuổi hải tử làm lũng bướng bỉnh ham chơi gây sự đều được không ai sẽ chê c ư ờ i ngươi hết t h ả đều có ngạch nương ở ngươi sau lưng trống lưng cho nên không cần đem chính mình banh đến như vậy khẩn biết không ngạch nương nhìn đau lòng ca ca ngươi nhìn ta khổ sở hắn như vậy thích ngươi từ ngươi không sinh ra liền bắt đầu mong đợi hắn là trừ bỏ a mã ngạch nương ở ngoài nhất hy vọng nhìn đến ngươi quá đến vui vẻ người bằng không hắn hiện tại như thế nào sẽ như vậy nỗ lực học tập t r ư ớ c 539 tô bồi thỉnh tới đón người ca ca ngươi trước kiệt nhưng ham chơi nhi chính là nhìn đến ngươi như vậy nỗ lực hắn sợ về sau chính mình không thể bảo hộ ngươi cho nên hắn mới có thể đem hết toàn lực đem chính mình trở nên càng thêm lợi hại như vậy về sau ngươi liền có thể sinh hoạt đến càng thêm nhẹ nhàng bởi vì hết thể đều có hắn tiểu lục chúng ta tất cả mọi người hy vọng ngươi có thể sống được tự tại chỉ là ngươi vẫn luôn đem tâm nhốt ở thế giới của chính mình cho nên mới không có phát hiện nghe ngạch nương nói thử đi ra ngươi sẽ phát hiện kỳ thật ngươi hiện tại sinh hoạt so ngươi tưởng tượng nhẹ nhàng đến nhiều bởi vì lúc này đây ngươi không phải một người ở phân đấu ngạch nương tiểu lục khoe miệng mấp máy một chút rốt cuộc chưa nói ra cái gì bất quá hắn h ố c mắt đỏ bừng liền biết hắn đối lời này không phải không có cảm xúc cũng chính như ấ hi cắp theo như lời hắn tuy rằng biết ngạch nương ca ca đối hắn thực hảo chính là luôn có một loại không chân t h ậ t cảm sợ có một ngày bị ngạch nương phát hiện hắn bí mật sau đó hắn đã bị đuổi đi chính là hắn không nghĩ tới nguyên lai ngạch nương đã sớm biết càng không phát hiện nguyên lai ngạch nương cùng ca ca vẫn luôn như vậy lo lắng hắn vì hắn làm nhiều chuyện như vậy ô h i cắp mỉm cười vỗ vỗ tiểu lục cai chán cười giảm bớt không khí nói được rồi ngươi hảo hảo ngẫm lại hôm nay ngạch nương tìm ngươi còn có một việc ngạch nương bảo đảm là ngươi vẫn luôn muốn muốn hay không đoán xem xem nói xong ô h i cắp còn ra vẻ thần bí chốc c h ớ c mắt tiểu lục còn không có thương cảm xong liền nhìn đến ô h i cắp đ ầ u thú động tác không khỏi bật cười kỳ thật hắn ngạch nương mới là tiểu hài nhi đi bất quá hắn vẫn là phối hợp lắc đầu nói đoán không được ngạch nương nói cho ta đi ngươi không phải vẫn luôn hâm mộ ca ca có một cái khế đ ước thú sao ngạch nương chính là biết lúc trước chúng ta lợi hại thú nhân tộc thời điểm ngươi thiếu chút nữa đem nhân ra a sâm tiểu sư n h ã i con cấp ông đi hiện giờ ngạch nương đưa ngươi một cái khế đ ước thú như thế nào bảo đảm mặc kệ là tu vi vẫn là tư chất đều không thể so ca ca ngươi đại bạch kém đã quên nói đại bạch hiện tại cũng đã có thể hóa thành hình người bất quá là một cái bốn tuổi tả hữu tiểu nam hải hắn nói chính mình v i ế t bộ dáng thật sự có tổn hại hắn cao lớn uy manh hình tượng cho nên hóa hình một lần qua đi không bao giờ nguyện ý suốt ngày bàn ở tiểu ngũ trên cổ tay tiểu lục nhìn đến về sau chính là hảo một trận hâm mộ đâu bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân hắn cũng không cùng người khác nhắc tới hắn cũng tưởng có một cái khế ước thú quả nhiên nghe thấy cái này tin tức tiểu lục ánh mắt sáng lên không rảnh lo cảm hoài ngạch nương nói vội không ngừng hỏi khế ước thu ở đâu ngạch nương mau cho ta xem ô h i cắp mang theo tiểu lục vào không gian đem phát chết giới thiệu cho hắn tiểu lục tuy rằng có chút tiếp nối phát chết không phải cái gì hung mánh đại hình sinh vật bất quá hắn vẫn là thực thích phát chết hắn cũng biết lúc này không nên xem t r ù n g tộc mà là xem tư chất tu vi không thể nghi ngờ phát chết là một ứng cử viên rất phù hợp lại nói thông qua một ít nói chuyện thiếm tiểu lục cảm thấy phát chết cá tính càng thêm thích hợp hắn chính hắn tính cách thương thế phát t r i ế t ôn hòa vừa lúc bổ sung cho nhau làm cho bọn họ ký kết khế ước về sau ô h i cấp tìm một cơ hội đem phát t r i ế t mang về tới liền nói hắn là một cô nhi chính mình nhìn hợp ý liền muốn mang trở về dạy dỗ cũng làm bạn tiểu lục đọc sách đối lập ma ma các nàng đương nhiên không có gì nghị kế tiếp trừ bỏ mỗi ngày đều cố định hồi qua nhị giai phủ một chuyến chiếu cố mã pháp mặt khác cũng liền không có gì chuyện này ô h i cấp cũng không biết tứ gia khi nào tới đ ó nàng đương nhiên đối nàng tới nói nhiều năm như vậy không thấy nàng đã thói quen một người sinh hoạt đặc biệt thú nhân tộc cái loại này vô cùng đơn giản trực lai trực vãng không có như vậy nhiều n g ư ờ i lừa ta gạt như vậy sinh hoạt mới là nhất thích hợp nàng bất quá nàng càng biết đây là không có khả năng cái này triều đại chính là như vậy chỉ cần nàng còn ở nơi này luôn là tránh không được ô h i cắp không biết tứ gia rốt cuộc làm cái gì chuẩn bị nàng còn tưởng rằng tứ gia sẽ nhanh chóng tìm tiếp nàng đâu rốt cuộc côn bang đã truyền ra tin tức chính là nói minh tứ gia đã ở trước mặt hắn đề cập nói cách khác lần này tứ gia cơ bản đã làm tốt chuẩn bị bảo đảm nàng trở về không có bất luận cái gì sự tình chính là hiện tại như thế nào lại chậm chạp không tới như vậy nhất đẳng không chờ tới tứ gia tiếp nàng tin tức nhưng thật ra chờ tới rồi mã pháp chịu đựng không nổi tin tức ô h i cắp lúc ấy liền tưởng cảm thấy mã pháp bên người thấy hắn cuối cùng một mặt chính là ban ngày mã pháp bên người người quá nhiều nàng tùy tiện xuất hiện dễ dàng để lộ tiếng gió không có biện pháp nàng đành phải dùng tinh thần lực nhìn a mã lại không dám chính mình đi tận mắt nhìn thấy mã pháp nhắm mắt ô、oh、h i cắp trong lòng nói không nên lời khó chịu nghĩ buổi tối trở về vội về chịu tang tin tưởng ngạch nương buổi tối sẽ giúp nàng đem người cấp chi khai ai ngờ lúc này liền nghe được hạ nhân tới báo nói tô bồi thịnh tới nói là tới đón các nàng trở về ô、oh、h i cắp đi vào đại sảnh nhìn đến bên trong tô bồi thịnh khí thế so lần trước gặp mặt cường không ít xem ra mấy năm nay tứ gia thế lực càng cường đại hơn ô h i cấp nhanh chóng thu thập hòa nhã thượng bi thương biểu tình thay một bộ gương mặt tươi cười tiến lên nói hôm nay là cái gì phong đem tô công công thổi đến nơi đ â y tới ai u chắc phúc tấn nhưng đừng chiết sát nô tài hôm nay nô tài là phụng ra mệnh lệnh tiến đến tiếp chắc phúc tấn người khác không rõ ràng lắm hắn còn không rõ ràng lắm vị này ở ra trong lòng trọng lượng mấy năm nay gia tâm tâm niệm niệm còn không phải là muốn cho vị này một lần nữa trở lại ra bên người sao hiện giờ thật vất vả được như ước nguyện vị này ngày lành về sau còn ở phía sau đâu mệnh vị này không phải cái gì không nói lý tính tình tính tình ở trong phủ cũng coi như là ôn hòa không giống trong phủ niên chắc phúc tấn đối với gia cùng đối với bọn họ này đó nô tài hoàn toàn là hai gương mặt chỉ cần hảo hảo cùng vị này đánh hảo quan hệ về sau không thể thiếu chỗ tốt bọn họ này đó làm nô tài chính là phải vì chủ tử phân yêu nếu không chủ tử như thế nào sẽ trọng dụng vậy làm phiền tô công công ô h i cắp làm người đi xuống thu thập đồ vật kỳ thật cũng không có gì mấy năm nay nàng cũng chưa ở tại thôn trang thượng nơi này như thế nào sẽ có bao nhiêu đồ vật bất quá xem ở tô bồi thịnh trong mắt đã có thể không phải như vậy nhìn đến chắc phúc tấn cùng lục ga ca đồ vật tổng cộng thêm lên mới mấy cái cái dương này thực sự là keo kiệt chút người xem trong lòng ế ẩm này nếu như bị gia cấp thấy được không chừng lại muốn đau lòng đã sớm biết chắc phúc tấn tới rồi bên ngoài sinh hoạt có lẽ sẽ không quá an nhàn ít nhất tiền bạc thượng khẳng định không bằng trước kia dư giả chính là nghĩ chắc phúc tấn của hồi môn phong phú cũng không đến mức làm nàng chịu khổ không nghĩ tới liền mấy thứ này kỳ thật cũng không cần thiết mang theo về sau chắc phúc tấn cùng hai vị a ca còn có thể tới nơi này tiểu trụ nơi này hoàn cảnh phi thường thoải mái không nói mặt khác ở chỗ này ở vẫn là thực tốt không bằng dứt khoát đem đồ vật đều lưu lại dù sao trở về về sau một lần nữa đặt mua là được tỉnh ra nhìn chắc phúc tấn cùng lục gá ca đồ vật trong lòng khó chịu như vậy nghĩ tô bồi thịnh mở miệng nói chắc phúc tấn đồ vật liền không mang theo đi Trở về đặt mua một ít tân qua nhĩ giai phủ sự tình tin tưởng chắc phúc tấn đã biết đi chương năm trăm bốn mươi hồi phủ nghe được lời này ô h i cắp nháy mắt trầm mặc xuống dưới chờ đến ô h i cắp gật đầu qua đi tô bồi thịnh mới tiếp tục nói còn thỉnh chắc phúc tấn nén bi thương g i a o ý tứ là làm nô tài trực tiếp đ ư a n g à i đi qua nhĩ giai phủ vội về chịu tang ngài có thể ở qua nhĩ giai phủ ở vài ngày chờ sự tình xử lý tốt lại trở về tuy rằng không nên chính là không thể không nói lần này chắc phúc tấn mã pháp bị chết đúng là thời điểm r a đang ở tìm cơ hội tiếp hồi chắc phúc tấn này không phải tới dùng cái này lý do đem chắc phúc tấn tiếp trở về thành ai cũng nói không nên lời không phải mà sự tình kết thúc lúc sau lại thuận thế trở lại vương phủ cũng biến thành thuận lý thành trương tiếp được ô hy cắp trực tiếp mang theo hai cái nhi tử thẳng đến qua nhi giai phủ lúc này bên này đã treo lên lụa trắng Thấy như vậy một như màn vậy ô h i cắp vành mắt lại là đỏ lên vội mấy ngày thành công đem mã pháp hậu sự an bài thỏa đáng về sau ô h i cắp trở lại vương phủ đóng cửa không ra rốt cuộc hiện tại nàng cũng còn ở giữ đạo hiếu kỳ đâu hơn nữa làm người khác cho rằng nàng thương tâm quá độ tâm tình hầm hực cũng không tồi ít nhất như vậy liền tính nàng không ra khỏi cửa người khác cũng không có gì nói rốt cuộc nhà ai đã chết trưởng bối còn không được người thương tâm một đoạn thời gian trở lại vương phủ ngày đó ô h i cắp đầu tiên là đi cấp ô lạp na lạp thị t h ỉ n h an như vậy nàng trở về cũng coi như là qua minh lộ ô lạp na lạp thị thái độ nhưng thật ra còn hảo mấy năm nay nói vậy nàng cũng ăn không ít niên thị mệnh kỳ thật rất nhiều thời điểm không sợ ngươi cùng nàng chơi âm rốt cuộc đều là có phòng bị chính là cố tình niên thị nàng trời sinh tính tiêu ngạo tùy hứng nhân ra trực tiếp cùng ngươi tới dương sau đó ngươi tuy nói có chính đại quang minh có thể trừng phạt nàng lý do nhưng mấu chốt là người ta thân thể còn không được nhân ra phạm sự t ì n h cũng không phải cái gì muốn mệnh đại sự cho nên nếu là nàng có cái tốt xấu ô lạp na lạp thị còn không hảo công đạo hơn nữa mấy năm nay tứ gia cũng thiên sùng nàng quan minh chính đại trừng phạt tứ gia tuy rằng sẽ không nói cái gì nhưng vấn đề là quá không được mấy ngày niên thị lại tới một cái đương trường té xịu không nói tứ gia chính là ô lạp na lạp thị cũng không hảo tiếp tục trừng phạt tổng không thể cùng một cái người bệnh so đo quá nhiều chính là tại đây một chút thượng ô lạp na lạp thị rất nhiều thời điểm biết rõ niên thị là cố ý cũng chỉ có thể chịu ai làm nhân gia thân thể không hảo được công nhận liền tính thái ý tới cũng là giống nhau ngươi nói nàng này thân thể không tốt nếu là vẫn luôn ở trong sân dưỡng còn chưa tính chính là nhân gia cố tình mỗi ngày đều chống bệnh thể nơi nơi đi dạo còn mỹ danh giằng ra tới giải sầu có t r ợ thân thể k h a n p h ủ c á i này làm cho không ít người đều ăn qua niên thị áng huy nàng nếu là ở ngươi trước mặt té xỉu ngươi là cứu vẫn là không cứu trước mắt bao người nếu là hoàn toàn buông tay mặc kệ chuyển ra đi không dễ nghe nhưng nếu là thượng thủ cứu không quan tâm niên thị là thật vượng vẫn là giả vượng nhân gia t ì n h nếu là tâm tình hảo điểm còn có thể nói một câu hơi chút công đạo nói cảm tạ ngươi việt thủ nhưng nếu là tâm tình không tốt trực tiếp vu khống là ngươi ra tay ngươi còn không hảo biện giải ở da trong mắt chưa từng có ai đúng ai sai m ẫ u chốt là xem ra nguyện ý tin tưởng ai chỉ cần có ra tín nhiệm liền tính là sai cũng thành đối hiện tại ngẫm lại trước kia qua nhĩ giai thị được sùng ái khi cũng khá tốt tuy rằng khi đó ra sẽ không chạm vào mặt khác nữ tử chính là ra khi đó ít nhất còn có lý trí đúng chính là đúng sai chính là sai l i ê n tính qua n h ị giai thị làm sai ra cũng là giống nhau phạt hơn nữa qua n h ị giai thị tính tình có thể so niên thị hảo quá nhiều chỉ cần ngươi không chủ động t r e o chọc nàng nàng cũng sẽ không vô duyên vô cớ công kích ngươi ngẫu nhiên gặp phải nàng tâm tình tốt thời điểm nói hai câu toan lời nói nàng nghe được nhiều nhất chính là làm lơ lại nghiêm trọng một chút chính là trực tiếp đ ư ờ n g trường dỗi trở về chưa bao giờ sẽ đem sự tình cấp náo h đại chính là niên thị nhưng không giống nhau điêu ngoa tùy hứng không nói mấu chốt là nàng nghe không được một chút không dễ nghe lời nói một khi bị nàng nghe được tiến lên chính là một cái bàn tay nghiêm trọng thời điểm còn sẽ trực tiếp đương trường té xỉu đem chắc phúc tấn khí v ư ợ n g cái này tội danh nhưng không nhẹ không nói vốn dĩ liền sủng ái niên thị ra chính là phúc tấn tạm tha không được nàng hơn nữa niên thị độc chiếm dục rất mạnh trước kia qua nhị giai thị tốt xấu còn sẽ làm ra đến xem các nàng tuy rằng ra khi đó sẽ không động các nàng chính là ăn một bữa cơm đạn đánh đàn trò chuyện đều là tốt ít nhất có thể xem tới được ra còn có tranh sủng cơ hội chính là hiện tại niên t h ì đâu mặc dù là ở ngươi thị tẩm thời gian cũng có thể đem ra cấp t i ê u đi nhìn thấy ra đều thành khó khăn còn như thế nào tranh sủng l i ê n hướng về phía nguyên nhân này ô h i cắp vốn dĩ cho rằng trở về về sau khó tránh khỏi sẽ bị khó xử chính là kỳ tích đại gia đối nàng trở về giống như còn rất thấy vậy vui mừng có mấy người còn thừa dịp lại đây xem nàng thời điểm còn x ố i r i ụ c nàng đi tranh sủng ở các nàng xem ra hiện giờ nhất có hy vọng cùng niên thị tranh đoạt thành công người cũng chính là qua n h ị giai thị khác không nói nhân ra gương mặt kia chính là một cái lớn nhất ưu thế gương mặt kia mặc dù là niên thị thấy cũng chỉ có ảm đạm thất sắc phân nếu là mấy năm trước niên thị có lẽ còn có thể cùng qua n h ị giai thị tương đối một phen nhưng hôm nay niên thị trải qua vài lần sinh non đối thân thể thương tổn quá lớn trên mặt càng thêm t i ể u tụy tuy rằng có vài phần bệnh mỹ nhân hương vị đi chính là kia rốt cuộc nhạt n h é o một ít bệnh mỹ nhân chính là chỉ thích hợp xem xét bằng không một cái dùng sức liền đem mỹ nhân lộng không có mà qua nhị giai thị trải qua mấy năm hoàn toàn không có gì mất mát ra mua bộ dáng tương phản qua nhị giai thị hiện tại so trước kia càng nhiều vài phần đặc có hương vị đó là một loại từ trong da ngoài phát ra ấm áp cùng với quan mang làm người trước mắt sáng lời xem ra mấy năm nay nàng n h ậ n tử quá rất khá bất quá cũng là nàng chính mình bản thân của hồi môn phong phú liền tính không dựa ra cấp lệ bạc cũng có thể sinh hoạt rất khá ở ngoài thành thôn trang thượng trừ bỏ không thể nhìn thấy tứ gia đã không có các loại n g ư ờ i lừa ta gạt đã không có mỗi ngày không ngừng tính kế buông hết thảy mỗi ngày không cần lo lắng có thể hay không có người lại nghĩ đến đối chính mình bất lợi mỗi ngày chỉ cần suy xét ăn cái gì xuyên cái gì sinh hoạt t a n nhàn dần dà tự nhiên so các nàng loại này sinh hoạt ở dốc hết sức lực người tốt hơn rất nhiều mà từ những mặt khác tới xem phúc tấn tuy rằng thân phận ra thế năm gần đây thị hảo chính là phúc tấn nàng cũng khinh thường cùng niên thị tranh sủng hơn nữa phúc tấn dung mạo có thể nói là mọi người lớn lên tương đối bình thường l i ê n từ ra trước sau hai cái đặc biệt s ủ n g ái nữ nhân tới xem liền biết ra cũng là một cái yêu thích n h a n sắc mà lý chắc phúc tấn đích xác thân phận cùng niên thị tương đương hơn nữa nàng còn có vài cái aka chính là vấn đề là lý chắc phúc tấn chính mình không muốn tranh sủng gia cũng đối lý chắc phúc tấn thái độ có chút kỳ quái dường như có chút kiếm kỵ mấu chốt là lý trắc phúc tấn nhà mẹ đẻ không bằng niên thị ở ra trước mặt cũng không thể nói quá nói nhiều hiện giờ chỉ có qua nhị giai thị mới có khả năng cùng niên thị tranh chấp mặc kệ là gia thế tính cách mỹ mạo nàng đều là nhất thích hợp người được chọn các nàng tuy rằng đồng dạng không thích qua nhị giai thị được sủng ái chính là so sánh với niên thị các nàng cảm thấy vẫn là qua nhị giai thị hào chút ít nhất qua nhị giai thị sẽ không có việc gì không có việc gì liền tìm các nàng phiền thoái hơn nữa các nàng nhìn thấy ra cơ hội cũng có thể càng nhiều c h ư ơ n năm trăm bốn mươi mốt thái độ ô h i c ắ p tuy rằng không rõ ràng lắm đại gia tâm t ư bất quá đại gia lần này đối nàng không có ác ý vẫn là biết đến cũng nguyên nhân chính là như thế ô h i c ắ p liền tính tưởng đem quần quận không ngừng tới tinh giật viện bái phỏng người đuổi ra đi đều ngượng ngùng trở về nhiều ngày như vậy trong phụ nữ nhân cơ hồ đều đã tới đương nhiên trừ bỏ một cái niên thị nhiều năm như vậy qua đi niên thị tính tình chẳng những một chút không sửa ngược lại càng thêm cao ngạo ô h i cấp mỗi ngày đi thỉnh an thời điểm đều sẽ nhìn thấy niên thị niên thị nhìn đến nàng cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt chính là niên thị cũng không cùng nàng nói cái gì đặc biệt quá mức nói ô h i cấp cảm thấy có chút kỳ quái niên thị như vậy cao ngạo tính tình sao có thể dễ dàng như vậy buông than nàng nàng chính là biết trong phủ liền không có không bị nàng dỗi quá người cho nên mới sẽ làm trong phủ như vậy tiếng oán than dậy đất Thậm chí còn trong rất tấn thị thời chí phụ nhân nhiều nhìn phúc khó điểm còn cô còn nữ lần đến niên ở ý xử sau lại ô hi cấp cha xét một chút mới phát hiện nguyên lai、like、trước hai ngày niên canh liêu phái người cấp niên thị mang theo một phong thơ nội dung cụ thể không rõ ràng lắm bất quá căn cứ tình huống tới xem hẳn là niên canh liêu làm niên thị thu liễm hoặc là không được nhằm vào nàng nghe nói mấy ngày hôm trước niên canh liêu ở triều đình nhật tử có chút không hảo quá mặc kệ nói cái gì đều có người phản đối hắn mà những người đó không thể nghi ngờ không phải cùng qua nhi giai thị giao hảo nghe đến đó niên canh liêu liền biết mấu chốt nơi hắn mội mội ở trong vương phủ hành động hắn cũng có điều nghe thấy bất quá nghĩ chính hắn có cũng đủ năng lực làm mội mội như vậy muốn làm gì thì làm dù sao nữ nhân khác cũng không dám nói cái gì hoàng thượng cũng sẽ không cố ý vì một cái nhi tử hậu viện chắc phúc tấn mà làm khó hắn một cái đại thần nhiều nhất chính là nói nói tứ gia tứ gia cũng là một cái có chừng mực cho nên hắn cũng không quản quá mội mội hành vi hiện giờ xem ra cái này qua nhi giai thị nhưng thật ra một cái làm mội mội đau đầu đối thủ qua nhi giai thị nhưng không giống ô lạp na lạp thị ô lạp na lạp thị nhất tộc này đồng lứa không có một cái có thể căng đến khởi môn đình đang ở đi xuống sườn núi lộ Qua n h ữ g i a i thị nhất tộc nhưng không giống nhau không nói cái kia qua nhĩ giai c h ắ c phúc tấn mấy cái ca ca c ắ p đều là trước mặt hoàng thượng h ư n g nhân năng lực tự nhiên là không cần phải nói hơn nữa hiện giờ thái tử bị phế về sau nguyên bản thuộc về thái tử phi thế lực đã thiên hướng vị này qua nhĩ giai c h ắ c phúc tấn rất kỳ quái hoàng thượng cùng vị kia đã bị phế thái tử phi đối này thế nhưng không hề làm tuy ý những người này thiên hướng vị này c h ắ c phúc tấn hơn nữa thái tử phi thế nhưng còn cố ý đem một ít thế lực chủ động giao cho qua nhị giai c h ắ c phúc tấn mấy cái ca ca trong tay tuy rằng chính hắn cũng coi như được với triều đình trọng thần chính là rốt cuộc vô pháp cùng mãn tộc họ lớn qua nhị giai thị nhất tộc đối kháng cho nên hắn chủ động cấp mội mội đi tin làm mội mội không cần đắc tội vị này qua nhị giai c h ắ c phúc tấn quả nhiên đi tin không bao lâu liền không ai nhằm vào hắn đối này ô hi cắp hơi hơi mỉm cười mấy cái ca ca quả nhiên thực chi kỷ tuy rằng mấy cái ca ca hiện tại đều ở nhà giữ đạo hiếu trước mắt vô pháp ở trước mặt hoàng thượng tận lực chính là bọn họ nhiều năm như vậy ở trong chiều lực ảnh hưởng vẫn phải có hơn nữa qua nhị giai thị dòng chính một ít lực lượng cũng chậm rãi tới rồi bọn họ trong tay làm khởi sự t ì n h tới liền càng thêm phương tiện bất quá bọn họ hiểu được chuyển biến tốt liền thu tuy rằng bọn họ trong tay không c h ế không ít lực lượng chính là càng thêm minh bạch quyền cao chức trọng lúc sau gặp phải chính là hoàng thượng kiên kỵ cho nên bọn họ ở được đến những cái đó lực lượng lúc sau liền càng thêm điệu thấp rất ít vận dụng những cái đó lực lượng hiện giờ ở triều đình vì bọn họ nói chuyện cũng bất quá là một ít cùng bọn họ giao hảo đại thần đều không phải là l à qua nhĩ giai thị nhất tộc lực lượng được đến muốn đáp án về sau ố h i cấp liền không ở quản g dù sao các ca ca biết đúng mực nhưng thật ra tiểu lục trạng thái lại khiến cho ố h i cấp chú ý trở về về sau mấy ngày ố h i cấp rõ ràng cảm giác được tiểu lục so trước kia càng thêm tính trẻ con không hề giống như trước như vậy lão thành mọi chuyện đều phải suy nghĩ luôn mãi xem ra là nàng lúc trước cùng tiểu lục lời nói có tác dụng tiểu lục buông khúc mắc về sau không chỉ có đối nàng tín nhiệm đề cao đối tiểu ngũ càng là rất nhiều chuyện tiểu lục hiện tại phản ứng đầu tiên là tìm tiểu ngũ thương lượng mà không phải giống như trước một mình tự hỏi đương nhiên ô h i cắp cảm thấy còn có một nguyên nhân nhớ tới nàng trở về ngày đó b u ổ i tối tứ ra nói ô h i cắp khỏe miệng không tự giác cười cười ngày đó tứ gia thiên tối sầm xuống dưới liền tới đây tìm nàng ô h i cắp vừa mới bắt đầu cũng không có biểu hiện thật sự nhiệt tình rốt cuộc liền tính biết tứ gia là vì nàng hảo nhưng vấn đề là nàng cũng không cần ngày phân hảo đặc biệt là còn dùng thương tổn nàng đại giới cho nên nàng biểu hiện thật sự rõ ràng chính là nàng sinh khí thực khí tứ gia vào cửa về sau ô h i cắp trừ bỏ cấp tứ gia thỉnh an đổ trà ở ngoài liền không phản ứng quá hắn hơn nữa cùng tứ gia nói mỗi một câu đều là khách khách khí khí l i ê n tính tứ gia lại t r ì độn cũng có thể cảm giác được ô h i cấp biến hóa kia cũng là ô h i cấp lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến tứ gia vô thố thậm chí có chút bất lực biểu tình thấp phòng hỏi ô h i cấp ngươi có phải hay không sinh khí đối hắn làm sự tình tuy rằng chưa bao giờ có hối hận quá thậm chí lại đến một lần hắn cũng còn sẽ lựa chọn đem ô h i cấp tiến đi chính là này không đại biểu hắn liền sẽ không sợ hoàn toàn tương phản hắn rất sợ ở đoạn cảm tình này hắn vẫn luôn đều ở vào chủ động địa vị thật vất vả cảm giác được ô hi cắp có điều đáp lại hắn sợ trải qua mấy năm ô hi cắp liền đem này phân đáp lại phần cảm tình này cấp thu hồi đi hắn chịu không nổi ô hi cắp vẫn luôn cùng hắn như vậy xa cách khách khí thật giống như bọn họ chính là bình thường nhận thức người giống nhau chính là rõ ràng không phải ô hi cắp là hắn yêu nhất thái nhân hắn càng hy vọng chính mình ở ô hi cắp trong lòng cũng là như thế ra nói đùa thiếp thân chưa bao giờ sinh khí thiếp thân biết ra làm sự đều là có nguyên nhân thiếp thân như thế nào sinh khí ô h i cắp cảm thấy người chính là tiện không hảo hảo thu thập một chút về sau làm việc còn sẽ giống lần này như vậy bất hòa nàng thương lượng nàng không phải nhiều lần đều có thể vừa lúc biết nguyên nhân nàng tự tôn càng sẽ không cho phép bị người khác đạp lên dưới lòng bàn chân mặc dù như vậy là vì làm nàng mạng sống đến vừa nghe lời này chính là thật sự sinh khí thứ ra càng thêm thấp t h ỏ g sợ ô h i cắp là thật sự sẽ không tha thứ hắn vội vàng giải thích nói thực xin lỗi lúc trước sự tình ta có thể giải thích ngươi không cần sinh khí được không càng không cần không để ý tới ta lúc trước đủ rồi lời nói còn chưa nói x o n g đã bị ố hi cắp đánh gãy giương mắt nghiêm túc nhìn nhìn trước mặt người nam nhân này người nam nhân này đã từng một lần làm nàng thiếu chút nữa thủ không được chính mình tâm làm nàng nhiều lần chỉ có thể dựa vào trốn tránh tới tránh đi hắn này phân nóng cháy yêu say đắm hắn rõ ràng là một cái đối bất luận cái gì sự đều bày mưu lập kế người chính là cố tình ở nàng trước mặt lộ gian này phúc tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở trên mặt hắn biểu tình cái này làm cho nàng còn như thế nào ngoan hạ tâm chương năm trăm bốn mươi hai tứ gia giải thích ta biết gia có chính mình khổ chung ta tức giận cũng chưa bao giờ là gia đem ta ném đến thôn trang thượng càng không phải gia oan uổng ta làm ta bị hủy khuất sự tình ta tức giận là gia gặp được sự tình trước nay liền không nghĩ tới nói cho ta làm ta cùng ngài cùng nhau gánh vác chẳng lẽ ở r a trong lòng ta chính là loại này yêu cầu dựa vào người khác như thố ti hoa giống nhau nữ nhân sao thật là vừa nhớ tới cái này liền rất khí biết tứ ra là hảo tâm chính là cái này hảo tâm lại là dẫm lên nàng mặt không ta không có nghĩ như vậy quá ta chỉ là muốn cho ngươi hảo hảo nghỉ ngơi ngươi sinh tiểu lục nguyên khí đại thương ta không nghĩ những cái đó sự t ì n h làm ngươi phiền lòng ở ngoài thành thôn trang thượng hoàn cảnh thanh u bên trong cũng đều là đáng tin cậy người như thế nào cũng sẽ không làm ngươi chịu bị khuất ngươi ở nơi nào có thể được đến thực tốt chiếu cố không cần mỗi ngày ứng phó các nàng đả kích ngấm ngầm hay công khai mà vừa lúc lúc trước gặp được kia sự kiện ta liền đâm lao phải theo lao đem ngươi đưa ra đi thật sự ngươi tin tưởng ta ta chưa từng nghĩ tới muốn ngươi dựa vào ta hơn nữa lúc trước hoàng a mã s á t thật bức cho cấp đương nhiên lời này hắn là không dám nói hoàng a mã t i n h t ỉ n h hắn hiểu biết một khi làm quyết định rất ít có người có thể thay đổi hoàng a mã chủ ý lúc trước vội vã đem ô h i cắp tiến đi tuy rằng không bài trừ muốn tìm cái hảo địa phương làm ô h i cắp hảo hảo dưỡng dưỡng thân mình càng quan trọng là tránh đi hoàng a mã tầm mắt vì để cho người khác tin tưởng cũng vì không cho ô h i cắp hận hắn hắn cố ý làm ô h i cắp đi thời điểm mang lên tiểu lục càng không làm tiểu ngũ bị người khác nhận n u ôi chính là nghĩ có một ngày ô h i cắp trở về về sau bọn họ hết t h ể còn có thể trở lại từ trước ô h i cắp bình tĩnh nhìn tứ ra một hồi lâu thấy được hắn trong mắt chân thành biết hắn chưa nói dối chính là trong lòng vẫn là thực khó chịu bất quá không nóng nảy có rất nhiều cơ hội thu thập hắn phải biết rằng thủ đoạn mềm dẻo ma thịt mới là nhất đau bất quá vừa lúc cấp tiểu lục đặc thù tìm một cái lý do ý theo tiểu lục tính tình là sẽ không trong thời gian ngắn tiếp thu tứ gia tuy rằng tứ gia là tiểu lục gã mã chính là tiểu lục rốt cuộc có người trưởng thành tư duy h ắ n tử sinh ra liền chưa thấy qua tứ gia đối với hắn tới nói tứ gia chỉ là một cái người xa lạ chính là nhà khác lớn như vậy hải tử đúng là đối a mã khát vọng tuổi tác mặc dù chưa từng gặp qua a mã chính là vẫn là có thể tiếp thu cho nên ô hy cắp cảm thấy chính mình đến giúp tiểu lục tìm một nguyên nhân còn phải làm tứ gia đối tiểu lục lòng ma n g ấ y n ấ y như vậy mới có thể tứ gia cam tâm tình nguyện vì tiểu lục trả giá đồng thời còn sẽ không phiền chán nếu không không chỉ có đừng nghĩ tiểu lục có thể tiếp thu hắn hai cha con còn rất có khả năng sẽ trở mặt thành t h ủ ai cho nên nói nhi nữ đều là nợ a nghĩ vậy một vụ ô h i cắp tròng mắt xoay chuyển nói kỳ thật ta đảo không có gì ta cùng ra nhận thức nhiều năm như vậy tự nhiên biết ra nhân phẩm chỉ là tiểu lục bên kia ra rốt cuộc vẫn là thua thiệt ngài chính mình ngẫm lại ngài cái nào nhi tử sinh ra về sau đã nhiều năm chưa thấy qua ngài một mặt cho nên nếu là tiểu lục làm chuyện gì còn thỉnh ra nhiều hơn đ à m đương thứ ra nhướng mày nói hắn làm sao vậy cùng ô h i cắp đem sự tình nói khai hắn cũng khôi phục bình thường tự hỏi năng lực nghe được ô h i cắp lời này trong lòng có chút nghi hoặc kia hải tử hắn đã gặp qua chỉ là lúc ấy thời gian qua khẩn trương cũng không nhìn kỹ chỉ biết là một cái thật xinh đẹp hải tử lại còn có, có chút trầm mặc ít lời lúc ấy hắn đi bọn họ huynh đệ mấy người học tập địa phương hoàng lịch hoàng chú đều so tiểu lục tiểu mấy tháng bất quá bọn họ học tập lại là cùng nhau lúc ấy hắn nhớ rất rõ ràng tiên sinh hỏi một ít vấn đề thời điểm hoàng lịch trả lời thực tích cực hoàng chú từ nhỏ liền không yêu học tập cho nên hắn cũng không trông cậy và o hoàng chú có thể có bao nhiêu tích cực chính là tiểu lục cũng cùng hoàng chú giống nhau vẫn luôn không lên tiếng quá muốn nói hắn sẽ không cũng không hẳn vậy nếu là tiên sinh chịu đến hắn đến trả lời tư duy rõ ràng l o d i ệ c nghiêm cẩn cùng hắn ngũ ca so sánh với cũng không nhường một tấc lúc ấy hắn là chú ý một chút đứa nhỏ này chính là theo sau sự tỉnh quá ở lâu cấp đã quên hơn nữa hắn có một cái lợi hại ca ca lợi hại một chút hắn cho rằng cũng là đương nhiên Đến nỗi trầm ít lời cũng lời trầm ít mặc k h ôi n thành vấn、đề. chính hắn g h đề, k c ò n nhỏ n c ũ g là như thế này. như nên cũng không đương thế Cho m ộ t chuyện, cắp chẳng hiện hi nói giờ ra, lại ẽ tiểu tình thành? cái Ai? lục l còn có cái gì ẩn không thành? Ai? Ngắm gì tiểu lục ô hi cắp cũng cảm thấy sầu người đứa nhỏ này lúc trước chính mình cùng hắn nói qua về sau lại là thả lỏng rất nhiều nhưng có lẽ là không có phụ thân nguyên nhân hắn vẫn luôn không có cảm giác an toàn rất nhiều sự hắn đều thói quen tính chính mình giải quyết hoặc là đi tìm hắn ngũ ca thương lượng chưa từng nghĩ tới làm nàng hỗ trợ có lẽ là cảm thấy nàng là ngạch nương là yêu cầu bảo hộ rốt cuộc hắn kiếp trước m â u thân liền vẫn luôn bị hắn bảo hộ chính là như vậy kết quả chính là hắn đối thực rất khó tín nhiệm thở dài ô h i cắp tiếp tục nói tiểu lục trời sinh tính mẫn cảm hắn vẫn luôn tưởng bởi vì hắn nguyên nhân mới làm hại ta bị ra đuổi đi cho nên hắn vẫn luôn thực tự trách dần dà dưỡng thành một bộ trầm mặc ít lời tính tình đương nhiên nếu chỉ là như vậy cũng không có việc gì rốt cuộc ra cũng là giống nhau trầm mặc ít lời chính là tiểu lục hắn gặp chuyện không muốn nói ra tới thực dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt hơn nữa rất khó tin tưởng người khác từ nhỏ đến lớn trừ bỏ mấy cái chiếu cố hắn nha hoàn ma ma còn có ta cũng chính là tiểu ngũ nhóm làm hắn tín nhiệm cho nên ta liền sợ hắn làm sự tình gì chọc giận ra nếu là hắn thật làm cái gì t h ỉ n h ra không cần sinh khí kiên nhẫn cùng hắn giao lưu một chút hắn có thể nghe được đi vào nghe xong lời này thứ ra cau mày này thật là một vấn đề đứa nhỏ này nghe tới thế nhưng hoàn toàn không có hắn tuổi này nên có ngây thơ chất phác tuy rằng hoàng gia hải tử không tư cách có được vài thứ kia chính là tiểu lục này cũng quá sớm một chút ngay cả hoàng lịch hiện tại đối hắn đại ca đều vẫn là sùng bái bộ dáng hơn nữa thực c á i được đến người khác khen ngợi tựa như trước kia hắn đối trước thái tử cũng là sùng bái giống nhau nhìn ô hi cắp lo lắng đôi mắt tứ gia cười cười an ủi nói được rồi ta đã biết quay đầu lại ta tìm hắn nói chuyện lại nói tiếp cũng là ta xin lỗi hắn ta sẽ tận lực thay đổi hắn ý tưởng tuy rằng cảm thấy làm tứ gia đi hống tiểu lục có chút không đáng tin cậy chính là cũng không có càng tốt chủ ý ô h i cắp cảm thấy chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa bất quá kết quả nhưng thật ra ra ngoài ô h i cắp dự kiến cũng không biết tứ gia đối tiểu lục nói gì đó nàng biết đến là tiểu lục bị tứ gia kêu vào thư phòng một lần ra tới về sau liền thay đổi rất nhiều mặc kệ quá trình thế nào kết quả là nàng muốn nhìn đến như vậy đủ rồi tiểu lục không có việc gì về sau ô、oh、h i cắp mới có tâm tình bắt đầu chọn lửa quần áo mới nghĩ đến ngày đó tứ ra nhìn nàng vẻ mặt đau lòng tự trách bộ dáng ô、oh、h i cắp lắc đầu bật cười rõ ràng nàng đã đem đều là đều cấp để lại cũng không biết hắn từ nơi nào tới tin tức biết nàng không có quần áo cố ý làm vân thường các tốt nhất tú nương tới cấp nàng đo kích cỡ làm quần áo nàng cũng không hảo cự tuyệt nàng lại là không có mấy năm nay lưu hành quần áo hơn nữa cũng đích sắc đã nhiều năm không ở kinh thành đã làm quần áo chương năm trăm bốn mươi ba lại lần nữa mang thai ô h i cắp quần áo mới đều là mấy năm nay du lịch các tinh cầu khi làm địa phương phục sức nhưng vấn đề là này đó phục sức không thích hợp lấy r a tới dùng liền dùng nàng mới nhất làm một kiện quần áo lúc ấy nàng ở thú nhân tộc làm tự nhiên là thiên nguyên thủy g i a thu váy kia quần áo quá mức bại lộ không thích hợp nơi này xuyên mà còn có một ít đi một ít khoa học kỹ thuật phát triển trình độ cao địa phương cũng là m một ít còn có mặt khác cơ hồ không tới một chỗ nàng đều sẽ làm quần áo chính là vấn đề là những cái đó quần áo đẹp thì đẹp đó nàng lại không thể lấy ra tới xuyên rốt cuộc không phù hợp thời đại này trào lưu cho nên cái này tốt đẹp hiểu lầm chỉ có thể tùy ý này phát triển hai năm thời gian thực mau qua đi hôm nay ô hi cắp lớn bụng lười biếng nằm ở sân ngoại phơi nắng lúc này đúng là mùa xuân t r ă m hoa đ u a n ở mùa lúc này thái dương phơi kêu kêu một cái thoải mái cả người mơ màng s ắ p ngủ đặc biệt là ô h i cắp mang thai về sau càng là như thế nay một thai hoài đến còn tính ăn ổn thân thể chỉ là thích ngủ một ít hiện tại đã có bốn tháng cơ hồ mỗi ngày buổi chiều ô h i cắp đều phải ngủ thượng suốt hai cái canh giờ chỉ hy vọng đứa nhỏ này có thể vẫn luôn như thế b ấ t lo nhưng đừng giống các ca ca giống nhau vốn dĩ nàng là không nghĩ tái sinh đều đã có hai cái lại không phải heo chính là tư gia phi nháo làm nàng tái sinh một tiểu nha đầu còn lấy hân ân tới nêu ví dụ nàng chính mình cũng cảm thấy tiểu nha đầu rất chi kỷ bị tứ gia như vậy vừa nói liền động tâm sau đó liền biến thành như vậy bất quá con hảo này một thai tuy rằng tháng không phải rất lớn nhưng miễn cưỡng có thể nhìn ra giới tính thật là một cái nữ nhi sinh xong này một thai cũng không tin tứ gia còn có thể tìm được cái gì lý do làm nàng tiếp tục sinh dù sao nàng thuốc tránh thai đã chuẩn bị tốt chờ cái này nữ nhi sinh ra về sau nàng là tuyệt đối không sinh ô hi cắp hiện tại nghĩ đến khá tốt nhưng mà sự t ì n h thật có thể như nàng mong muốn sao giống như có chút huyền ố h i cấp là quên mất nàng lần trước cũng là vẫn luôn ăn thuốc tránh thai chính là làm theo mang thai sự t ì n h còn sinh một cái tiểu tổ tông thiếu chút nữa nhi đem mệnh đều cấp ném đương nhiên tin tức này ố h i cấp còn không có nói cho tứ gia đâu nàng tuy rằng không biết tứ gia cụ thể nghĩ như thế nào tuy rằng từ hân vinh sự t ì n h đi lên xem tứ gia đích sắc thực thích nữ nhi chính là thời đại này rốt cuộc vẫn là nhi tử mới có thể căng đến khởi môn đ ỉ n h hơn nữa tư gia đã đã nhiều năm không thêm quá tiểu a ca bất quá mặc kệ thế nào nàng nữ nhi tự nhiên con nàng chính mình yêu thương còn có hai cái ca ca giúp đỡ về sau tự nhiên càng có thể sống được tùy tâm sở d ụ n g đã quyên nói ở nàng hồi phủ năm thứ hai hân vinh liền đã chết chính như ấ h i cắp sở liệu là chết vào khó sinh kỳ thật lúc trước nàng là tưởng nhắc nhở một chút hân vinh rốt cuộc nàng cùng lý thị ân đoán là một chuyện hân vinh liền tính trong lòng không thích nàng mà khi nàng mặt cũng đều là cung cung k i n h kính một cái hài tử mà thôi ố hy cắp tự nhận là vẫn là rất rộng lượng đáng tiếc lúc trước nàng vừa mới trở về vốn chính là giữ đạo hiếu kỳ hân vinh khi đó cũng vừa mới vừa hoài thượng hài tử đứa nhỏ này vẫn là nàng mong đã nhiều năm không nói hân vinh đã xuất giá không thế nào hồi phủ liền tính đã trở lại hân vinh mặc kệ là từ đâu phương diện nàng đều sẽ không tới bái kiến chính mình cái này cùng nàng mẫu thân địa vị bình đẳng thư mẫu hơn nữa vẫn là một cái giữ đạo hiếu kỳ thứ mẫu không nói bãi kiến ngày thường chính là nhìn thấy nàng ở phụ cận cũng là đường vòng đi đối này ô hi cấp tỏ vẻ có thể lý giải nhân ra thật vất vả mong tới hải tử tự nhiên hy vọng có thể bình bình an an giáng sinh cho nên nhân ra đều nói rõ không chào đón nàng nếu là nàng lại chủ động tiến lên người khác còn tưởng rằng nàng là cố ý cấp hân vinh tìm đen đ u ổ i đâu không thấy được hân vinh nàng tự nhiên cũng sẽ không không có việc gì tìm việc chính mình chạy hân vinh trước mặt đi nói cái gì có không đến lúc đó còn mang thai mang tiếng nếu là hân vinh thật xảy ra chuyện quay đầu lại đại gia thế tất cũng sẽ quái ở trên người nàng cũng bởi vậy tuy rằng sau lại vẫn là nghe đến hân vinh qua đời tin tức ô hi cắp tiết hận rất nhiều cũng không nghĩ nhiều rốt cuộc lúc trước nàng là đã làm nỗ lực biết hân vinh không có khả năng chủ động tới gặp nàng cho nên nghe nói hân vinh trở về về sau còn cố ý ra viện môn tưởng ngẫu nhiên gặp được một chút hân vinh hơi chút nhắc nhở một câu cũng coi như là hết một phần t â m bất quá nếu nhân gia không cảm kích nàng tự nhiên cũng không thể chủ động đưa tới cửa đi bị ghét nhưng thật ra tứ gia đối hân vinh qua đời rất là khổ sở một trận đối này ô hi cắp đảo cũng có thể lý giải ai dưỡng nhiều năm như vậy nữ nhi bỗng nhiên không có đều sẽ thương tâm h ù n g chi hân vinh vẫn là tứ gia nữ nhi duy nhất tứ gia đối hân vinh cũng trước nay đều là cực kỳ sùng ái liền xem khác hoàng thất nữ nhi đều là gả đi mông cổ chỉ có thiếu bộ phận đặc biệt được sùng ái mới có thể lưu lại chính là tứ gia cố tình vì hân vinh cố ý đi cầu hoàng thượng hơn nữa nghe nói hân vinh thành thân thời điểm kia của hồi môn mới kêu một cái phong phú bất quá ô hy cắp p h ỏ n g trừng cũng đúng là hân vinh chết kích thích tứ gia lúc trước tứ gia thương tâm thời điểm ô hy cắp không biết nên như thế nào an ủi rốt cuộc nàng chính mình không có trải qua quá người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thống khổ vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị chỉ có thể khô cằn nói một câu hân vinh có lẽ cũng sẽ luyến tiếp tứ gia nói không chừng kiếp sau còn sẽ đầu thai tới làm tứ gia nữ nhi hy vọng tứ gia có thể tỉnh lại lên tứ gia như thế suy sút nói vậy cũng không phải hân vinh nguyện ý nhìn đến nếu là hân vinh sinh khí không tới đầu thai làm sao bây giờ l i ê n như vậy một câu liền đem tứ gia cấp kích thích cũng không biết hắn nghĩ như thế nào từ đó về sau đích sắc không lại suy sút chính là hắn đổi thành cả ngày lăn lộn ô hi cáp nói muốn cùng chính mình sinh một cái nữ nhi nói không chừng chính là cái này nữ nhi chính là hân vinh đầu thai tới ô hi cáp vừa mới bắt đầu tự nhiên không chịu nàng vốn d i chính là an ủi lừa dối tứ gia hơn nữa nàng chính mình đã sinh hai cái nhi tử đối với nàng tới nói nhi nữ vốn dĩ đều là giống nhau đã có hài tử vẫn là hai cái không quá bớt lo hài tử vẫn là hy vọng trước đ ê m phía trước này hai đứa nhỏ nuôi lớn khi đó nếu là nàng còn muốn hài tử lại nói hơn nữa tứ gia tuổi tắc cũng không tính rất lớn mấy năm nay nàng trong tối ngoài sáng đem tứ gia thân thể điều dưỡng đến cực hảo mà nàng chính mình bản thân thọ mệnh dài lâu càng không tồn tại nói về sau liền sinh không được vấn đề cho nên ô h i cấp thật sâu cảm thấy chính mình cái này ý tưởng thực đáng tin cậy lại nói tiểu ngũ tiểu lục đều đã không nhỏ tiểu ngũ đã thập nhị tuổi tiểu lục cũng đã bảy tuổi dựa theo cái này triều đại phép tính hai người bọn họ ly thành niên cũng không đã bao lâu đương nhiên nếu là dựa theo tinh tế phép tính ngay cả ô h i cấp chính mình đều còn không có thành niên đâu ô h i cấp cự tuyệt thừa nhận chính mình là một cái không thành niên hài tử cho nên căn bản không suy xét quá dùng tinh tế phép tính bất quá đáng tiếc ô h i cắp ý tưởng khá tốt cũng đến xem tứ gia có phải hay không phối hợp tứ gia cái kia tính tình quật cường nếu làm quyết định lại như thế nào sẽ dễ dàng thay đổi hắn rất sớm trước kia liền nghĩ có thể làm ô h i cắp vì chính mình sinh một cái nữ nhi chính là liền sinh hai cái đều là nhi tử tiểu nhân cái kia còn kém một chút muốn ô h i cắp mệnh tứ gia bên kia bị dọa tới rồi cũng liền nghỉ ngơi cái kia ý tưởng chính là hiện giờ bị ô h i cắp như vậy một kích thích cái này ý tưởng lại mạo lên đây Trước lớn lên, một Đang ở ô h i cấp muốn ngủ thời điểm nghe được sân bên ngoài truyền đến thanh âm ô h i cấp bất đắc dĩ mở to mắt biết là tiểu ngũ tiểu lục đã trở lại mấy năm nay tiểu lục lại là hoạt bát không ít ô h i cấp đối này rất là vui mừng từ nàng hoài thượng này một thai về sau hai đứa nhỏ mỗi ngày đều là một chút học liền tới đây tiên h sinh bố trí công khóa cũng cùng nhau mang lại đây hai đứa nhỏ sớm đã phân viện đi ra ngoài ở tiểu lục sân liền ở tiểu ngũ bên cạnh mà tiểu ngũ sân là ở hoàng huy bên cạnh đây là hoàng huy lúc trước chính mình tự mình giúp tiểu ngũ tuyển lúc trước bọn họ hai anh em cảm tình hảo biết ô h i cắt bị phạt đi thôn trang thượng sợ tiểu ngũ một người ở trong phủ bị khi dễ cho nên cô ý đem tiểu ngũ sân tuyển ở chính mình bên cạnh phương tiện chăm sóc sau lại tiểu lục phân ra đi về sau cũng trực tiếp tuyển ở tiểu ngũ bên cạnh như thế phương tiện bọn họ huynh đệ ba người liên lạc cảm tình vốn dĩ tiểu lục chỉ cùng tiểu ngũ quan hệ hảo sau lại bởi vì ở gần đây hơn nữa nhìn ra tới cái này đích huynh là thiệt tình quan tâm bọn họ huynh đệ chậm rãi cũng tiếp nhận rồi h ắ n n g â n ấy năm huynh đệ ba người cảm tình thế nhưng trở nên so lý thị kia mấy cái nhi tử cảm tình còn hảo lý thị kia mấy cái nhi tử ngẫu nhiên còn sẽ bởi vì bất đồng ý kiến hoặc là được đến a mã ngạch nương sùng ái bất đồng mà ghen ghét một chút các huynh đệ đâu vấn đề này tại đây huynh đệ ba người trên người hoàn toàn liền nhìn không tới có lẽ là hoàng huy tuổi lớn khinh thường cùng còn không có thành niên bọn đệ đệ tránh sủng mà tiểu ngũ tiểu lục liền càng không phương diện này tranh sùng ý tưởng rốt cuộc hai người bọn họ ngạch nương trước nay đều là xử lý sự việc công bằng đương nhiên cũng không phải không có ngẫu nhiên nhiều thích trong đó một cái nhi tử ý tưởng đáng tiếc bọn họ ngạch nương thích một cái nhi tử biểu hiện cùng mặt khác ngạch nương không quá giống nhau khác ngạch nương đặc biệt thích một cái nhi tử liền sẽ dốc hết sức lực đối hắn hảo chính là bọn họ ngạch nương thích trong đó một cái nhi tử chính là dốc hết sức lực xoa b ó p bọn họ khi đó chính là bọn họ khuôn mặt nhỏ tao thương cố tình hai người bọn họ ngạch nương vũ lực giá trị quá mức cường đại bọn họ liền trốn cơ hội đều không có so sánh với dưới bọn họ tình nguyện ngạch nương vẫn là không cần đặc biệt thích một nhân tài hảo đến nỗi bọn họ a mã người nọ căn bản là không có khả năng nhìn ra được hắn có cái gì đặc biệt yêu thích tưởng được đến a mã một cái sắc mặt tốt bọn họ trừ bỏ ở công khóa thượng dụng công không có biện pháp khác lại nói tiếp tiểu ngũ tuy rằng tuổi không lớn chính là hắn thiên tính thông thuệ đã chậm rãi bắt đầu tiếp nhận một ít tứ gia phái nhiệm vụ luyện tập đương nhiên hoàng huy vừa mới bắt đầu sợ tiểu ngũ không thích đứng làm việc ra đường rẽ đáng tiếc không bao lâu liền phát hiện hắn ngũ đệ thật đúng là chính là thiên phú dị bẩm bất luận cái gì sự tình có lẽ vừa mới bắt đầu còn sẽ có chút mới lạ chính là chỉ cần cùng hắn đem một ít mấu chốt đồ vật nói rõ ngũ đệ căn bản không cần hắn hỗ trợ là có thể đem sự tình xử lý thỏa đáng hoàng huy đảo không phải ghen ghét ngũ đệ từ nào đó phương diện tới nói là hắn một tay nuôi lớn a mã lúc trước bận rộn không có thời gian dạy dâu ngũ đệ thân là đại ca hắn tự nhận là muốn khởi hảo đi đầu tắc dụng cho nên mọi chuyện hắn đều sẽ mang theo ngũ đệ cùng nhau làm hiện tại nhìn đến ngũ đệ như vậy ưu tú hắn thế nhưng còn có một loại quỷ dị cảm giác thành i ệ u cảm thấy chính mình dưỡng hải tử rốt cuộc trưởng thành kỳ thật hoàng huy không biết chính là tiểu ngũ đối những cái đó sự tình liền tính không nói rõ như lòng bàn tay khá vậy đều xem như xử lý quá mỗi lần ô hy cắp tới rồi một cái tinh cầu gặp được bất luận cái gì sự tình đều sẽ trước chưng cầu tiểu ngũ tiểu lục ý kiến bọn họ có này đó địa phương làm không đúng ô hy cấp mới có thể chỉ ra tới sau đó bọn họ lại chính mình thực tiễn một phen đã biết trong đó dễ dàng gặp được này đó vấn đề hiện tại xử lý tự nhiên sẽ chủ động né qua này đó vấn đề hoặc là trước hết nghĩ biện pháp ngăn chặn nó cho nên nghiêm khắc nói đến này đã là lần thứ hai hoặc là lần thứ ba lúc này đương nhiên cảm giác thuần t h ủ bất quá trở về về sau hai huynh đệ đã tự giác điệu thấp rất nhiều rất nhiều chuyện rõ ràng bọn họ biết đến cũng sẽ không tùy tiện suốt đầu nếu có cần thiết muốn hoàn thành sự tình tiểu ngũ giống nhau sẽ không lựa chọn chính mình ra tay mà là huyển chuyển đem sự tình nói cho hoàng huy hoặc là tứ gia làm cho bọn họ ra tay theo sau chú ý ở tiểu ngũ trên người ánh mắt tự nhiên liền ít đi rất nhiều chính là dù vậy tiểu ngũ vẫn là có thể cảm giác được trong phủ mặt khác mấy cái huynh đệ mỗi lần xem hắn trong ánh mắt để lộ ra tới phẫn h ậ n bất quá những cái đó đều đã không quan trọng tiểu ngũ cảm thấy chính mình thân là ca ca lý nên vì phía dưới các đệ đệ mội mội cung cấp một cái an toàn sinh hoạt hoàn cảnh bởi vậy biết được ố hy cắp lại lần nữa mang thai tiểu ngũ lần này tự mình chấn cửa ải đem tinh giật viện sở hữu hạ nhân một lần nữa sàng chọn một lần rốt cuộc liền tính các nàng xem đến lại kín mít chính là lòng người khó dò ai có thể bảo đảm có người sấn người không chú ý thời điểm cũng đã bị người khác thu mua vì bảo đảm ngạch nương cùng mội mội an toàn tiểu ngũ cùng tiểu lục hai người cố ý tốn thời gian hơn nửa ngày tới làm chuyện này sớm biết rằng hai người thời gian chính là an bài thật sự khẩn ngày thường không có việc gì tuyệt đối sẽ không tùy ý lãng phí dùng sư phụ nói tới nói chính là hiện tại bọn họ đúng là tu luyện tốt nhất tuổi như thế nào có thể biếng nhác sống uổng thời gian đối này ô hy cắp nhưng thật ra chưa nói cái gì nàng có thể lý giải nhỏ yếu thời điểm đối thực lực khát vọng trước kia nàng chính mình không phải cũng là suốt ngày tu luyện liền nóng trông có một ngày có thể bước lên đỉnh núi đến nỗi đỉnh núi phong cảnh đến tột cùng như thế nào chỉ là dựa vào người khác nói là là vào dựa v người nói ô dụng, mặc c kệ tốt xấu đều h ỉ cấp ó chính được. c mình tự mình Hi mới tự trải biết đi qua qua đi mới biết được. Hi duy nhất không hài lòng chính là tiểu ngũ bị hết dương giáo đến quá mức thiện lương hoặc là không thể nói thiện lương chủ yếu là tiểu ngũ hiện giờ trừ bỏ các nàng cái này trong việc người trong lòng còn trang toàn bộ thiên hạ thương sinh ô h i cấp có thể lý giải hết dương làm vu tộc tộc t r ư ở n g lòng mang thiên hạ là tất nhiên hơn nữa năm đó vu tộc phạm phải đại sai yêu cầu c h u tội ở nhân tộc chung bọn họ trước nay đều là cho dư lớn nhất trợ giúp dân ra liền tính vô tộc đã đem sở hữu tội lôi chuột lại chính là đã trải qua thượng văn năm một thế hệ lại một thế hệ thiên hạ thương sinh cái này từ có thể nói đã khắc họa vào trong xương cốt vì thiên hạ thương sinh bọn họ mặc dù trả giá sinh mệnh cũng không tiếc nhưng mà ô h i cắp cảm thấy tiểu ngũ lại không phải vô tộc người không cần kế thừa hết dương tộc trưởng c h i vị càng không cần c h u tội hắn như vậy lòng mang thiên hạ nhưng thật ra làm ố hy cấp có chút bất mãn thiên hạ này chưa bao giờ là cái nào người thiên hạ cứu v ấ t thương sinh cũng chưa bao giờ là cái nào người sự tình chính là những người này ngạnh sinh sinh đem sở hữu sự t ì n h áp đặt ở một người trên người chẳng lẽ hắn liền xứng đáng vì thiên hạ hy sinh sao ố hy cấp thừa nhận nàng chưa bao giờ là cái gì người tốt trước kia mặc dù đối mặt từ nhỏ bồi dưỡng nàng gia tộc nàng cũng chỉ là hơi chút chú ý như vậy một chút chỉ có tại gia tộc gặp gỡ vô pháp giải quyết vấn đề là nàng mới có thể ra tay chính là tiểu ngũ như vậy ý đồ đem sở hữu trách nhiệm đều đặt ở chính mình một người trên người hành vi ở ô hy cấp xem ra chính là xuẩn đáng tiếc chờ ô hy cấp phát hiện tiểu ngũ có cái này ý tưởng về s a u đã sửa đúng bất quá tới không thể không nói hết dương tẩy não công lực thật sự thực không tồi c h ư ơ n năm trăm bốn mươi lăm lớn lên nhị tựa như có một lần tiểu ngũ trong lúc vô ý đo lường tính toán ra phương nam sắp nên đón một hồi mưa to lúc đó đúng là được mùa mùa trận này mưa to xuống dưới không chỉ có phương nam gặp phải lũ lụt nguy hiểm ba tánh sắp trôi g ạ t khắp nơi hơn nữa những cái đó lập tức liền phải thu hoạch lương thực cũng muốn lạn trên mặt đất tiểu ngũ không đành lòng ba tánh chịu khổ báo cho ô hy cắp về sau hy vọng có thể được đến một cái tốt phương pháp giải quyết chính là ô hy cắp cảm thấy chuyện này hẳn là mệnh trung chú định cái gì kêu trời cơ không thể tiết lộ tiểu ngũ nếu là như vậy tùy tiện ra tay nói không chừng sẽ cho hắn mang đến nguy hiểm cho nên ô h i cắp ý tứ là thờ ơ lạnh nhạt đối với nàng tới nói quan trọng nhất vĩnh viễn là người nhà bằng hưu những cái đó không liên quan người ở năng lực phạm vi thả không thương tổn người nhà dưới tình huống ô h i cắp sẽ ra tay cứu rút quyền đương kết hạ một phần thiện duyên chính là tiểu ngũ bị hết dương d ẻ y dô đến quá mức đại nhân đại nghĩa chính là mạo nguy hiểm đem sự t ì n h từ đầu chí c u ố i nói cho hắn a mã hy vọng hắn a mã có thể ra tay giữ được những cái đó vô tội b à t cánh vì tăng cường thuyết phục lực tiểu ngũ còn cố ý bại lộ hắn đã bái sư sự tình chẳng qua chưa nói rõ ràng hắn nói cho hắn a mã chính là hắn ở trong ngộng nhận một cái sư phụ sư phụ dạy hắn rất nhiều đồ vật vốn di hắn trước kia cũng cho rằng chỉ là một giấc ngộng chính là sau lại mới phát hiện trong ngộng học đồ vật tỉnh về sau cũng có thể dùng hơn nữa trong ngộng sư phụ nói cho hắn muốn bảo mật có quan hệ sư phụ sự tình lần này lũ lụt chính là hắn theo sư phụ nơi đó học được bản lĩnh tới đo lường tính toán tứ gia tuy rằng khiếp sợ nhi tử không biết khi nào thế nhưng học như vậy bản lĩnh chính là nghĩ đến cái kia làm việc không ấn lẽ thường ra bài lam hề cùng đối lam hề duy mệnh là từ yết dương cũng liền bình thường trở lại lúc trước bọn họ vốn dĩ cũng chưa nói sẽ dùng loại nào phương thức loại nào bộ mặt tới gặp tiểu ngũ dạy dỗ tiểu ngũ chỉ là chính hắn vào t r ư ớ c là chủ cho rằng bọn họ sẽ chờ tiểu ngũ lớn lên về sau chính mình tới kinh thành bất quá hiện tại xem ra đi vào giấc ngộng dạy dỗ cũng không phải không thể nào sự tình biết được nhi tử đã không phải một người bình thường tứ gia đối tiểu ngũ yêu cầu cũng thay đổi dù sao có chút đồ vật tiểu ngũ học cũng không có gì trọng dụng tứ gia trực tiếp làm tiểu ngũ đối vài thứ kia hiểu biết một chút là được không cần cố tình nghiên cứu đến nỗi nhi tử nói phương nam lũ l ộ t sự tình còn cần cẩn thận an bài một chút rốt cuộc sự tình còn chưa phát sinh tiểu ngũ sự tình biết đến người cũng ít hiện tại hắn tùy tiện nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng nói không chừng còn có người tưởng nhân cơ hội làm một ít động tác cũng chưa biết được bất quá tiểu ngũ sự tình còn cần cùng hoàng a mã nói một tiếng hắn biết hoàng a mã cho tới nay liền chú ý tiểu ngũ nếu là đã không có không đại sư lời khuyên hắn có lẽ còn muốn do dự sợ hãi hoàng a mã kiên kỵ chính là không đại sư banh minh s á c nói cho bọn họ tiểu ngũ không có khả năng ngồi trên ngôi vị hoàng đế hơn nữa hắn cảm thấy chính mình trong phủ sự tình chưa chắc giấu quá hoàng a mã nếu là chờ hoàng a mã chính mình phát hiện tiểu ngũ không thích hợp điều tra ra khi đó hoàng a mã sẽ càng thêm tức giận còn không bằng trực tiếp đem sự tình nói cho hoàng a mã hoàng a mã còn có thể giúp hắn bảo hộ một chút tiểu ngũ rốt cuộc hiện tại tiểu ngũ còn không có hoàn toàn lớn lên tiểu ngũ đối những việc này đảo không thèm để ý trải qua quá như vậy nhiều sao cầu hắn thực minh bạch chính mình đặc thù nhất định sẽ dẫn tới rất nhiều người nhìn trộm dù sao bọn họ ở chính mình trước mặt cũng phiên không ra cái gì sóng gió toàn đương những người đó không tồn tại có thể hà tất nhiều sinh sự tình lúc này hắn kết thúc một ngày công khóa duy nhất tưởng chính là kia gần một ngày không gặp còn ở ngạch nương trong bụng tiểu mội mội hôm nay thế nào ngoan không ngoan có hay không lăn lộn ngạch nương lúc trước ngạch nương hoài đệ đệ thời điểm hắn chính là ấn tượng khắc sâu đáng tiếc hiện tại mội mội còn chỉ có thể mơ hồ nhìn ra giới tính những mặt khác còn không có phát dục đặc biệt là tinh thần lực phương diện bằng không hắn còn có thể dùng tinh thần lực cùng mội mội giao lưu một phen bước nhanh đi vào tinh giật viện nhìn đến nhàn nhã nằm ở trong sân phơi nắng ngạch nương tiểu ngũ thở dài nhẹ nhõm một hơi nhìn dáng vẻ ngạch nương hôm nay trạng thái không tồi hắn cũng có thể yên tâm tuy rằng từ hoài thượng mội mội về sau ngạch nương thân thể vẫn luôn thực hảo ngạch nương chính mình cũng nói không cần lo lắng chính là lúc trước ngạch nương hoài tiểu lục khi chịu khổ sở cho hắn lưu lại ấn tượng thật sự quá k h ắ c sâu l i ê n sợ ngày nào đó hắn tan học trở về liền nhìn đến ngạch nương lại khôi phục dĩ vãng bắt đầu đại phun đ ặ c phun cái gì cũng ăn không vô hình thức như vậy thật là thật là đáng sợ nếu không phải ngạch nương không được hắn không đi đi học hắn đã sớm tưởng chính mình lưu tại tinh giật viện không ra khỏi cửa chỉ chuyên tâm chiếu cấu ngạch nương thu hồi trên mặt lo lắng tiểu ngũ thay một bộ gương mặt tươi cười nói ngạch nương hôm nay thế nào muội muội có hay không náo ngải tiểu lục trầm mặc đi theo ngũ ca bên cạnh không nói chuyện chính là trong mắt quan tâm cũng là không chút nào che giấu từ a mã tìm hắn nói qua về sau hắn tính cách hào phóng rất nhiều nay vẫn là hắn lần đầu tiên cảm nhận được đến từ phụ thân yêu thương mặc dù hắn kiếp trước đã mấy chục tuổi như cũ lưu luyến hắn này một đời có đau s ủ n g hắn a mã ngạch nương có nguyện ý vì hắn che mưa chắn gió c a c a hắn không bao giờ là một người chiến đấu hắn cũng không cần làm bất luận cái gì sự tình đều phải suy nghĩ luôn mãi e sợ cho một bước đạp sai chính là vạn kiếp bất phủ bởi vì hiện tại có nguyện ý vì hắn thu thập c ụ c diện rối r á m c a c a có rõ ràng rất thương yêu hắn nhưng còn cai bướng a mã hắn thực hưởng thụ hiện tại sinh hoạt tuy rằng không có người yêu là cái tiếp nối nhưng chính như ngạch nương nói hắn không thể như vậy ích kỷ vì đã chết đi như vậy nhiều năm người làm tồn tại thực không khoái hoạt nhìn đến hai cái nhi tử trong mắt quan tâm ô h i cắp nhẹ nhàng cười cười nói không có việc gì hôm nay nàng thứng c o a n nói thật nàng hoài này thai nàng chính mình đều không phải thực sợ hãi chính là tứ gia cùng nàng hai cái nhi tử lại so với nàng khẩn trương nhiều từ thái y trần đoán chính xác ngày đó bắt đầu bọn họ liền bắt đầu bố trí liền vì làm nàng có một cái tốt đẹp hoàn cảnh dưỡng thai vậy là tốt rồi xác định ngạch nương không có việc gì tiểu ngũ lúc này mới yên lòng bắt đầu hôm nay thái giáo tiểu lục cũng an tĩnh ngồi ở tiểu ngũ bên người kỳ thật mấy thứ này lúc trước hắn còn không có sinh ra thời điểm cũng nghe quá không thể tưởng được hắn cái này ca ca mặt ngoài một bộ trầm ổ n bộ dáng tại đây sự kiện thượng thế nhưng mười năm như một ngày dừng chân tại chỗ liền cải tiến một chút đều không có cũng không nghĩ như vậy tiểu nhân hải tử có thể hay không nghe hiểu hắn miệng cái gì tứ thư ngũ kinh bất quá hắn cũng sẽ không mở miệng vạch trần ngũ ca dù sao mội mội hiện tại cũng nghe không đến tạm thời sẽ không đã chịu ngũ ca tàn phá chờ mội mội có ý thức về sau liền đổi chính hắn tới hắn bảo đảm so ngũ ca giảng muốn xuất sắc ô h i cắp cùng tiểu ngũ hoàn toàn không biết tiểu lục tâm tư lúc này ô h i cắp nghe tiểu ngũ niệm thư thanh n â m cả người mơ màng sắp ngủ nói thật tiểu ngũ niệm những cái đó nàng đều mau đọc lầu lầu mỗi lần mang thai đều phải bị tàn phá một lần chẳng qua lần đầu tiên là tứ gia tự mình nói chuyện lần thứ hai là tiểu ngũ nói chuyện lần này chính là bọn họ hai cha con liên hợp lại cùng nhau nói chuyện cố tình nàng trí nhớ hảo thật sự những cái đó nghe qua đồ vật đều thật sâu khắc vào trong đầu ngươi ngẫm lại chính ngươi đều có thể đọc lầu lầu đồ vật hiện giờ còn muốn đơn độc lại nghe một lần nên làm ộ t loại như thế nào d ạ y vò chương năm trăm bốn mươi sáu sinh một cái nữ nhi lại nói tiếp kỳ thật cái này thời tiết càng thích hợp đi ra ngoài du ngọn nhi trong hoa viên hoa đều khai đáng tiếc ố hi cắp không nghĩ đi ra ngoài không có việc gì tìm việc lần này nàng mang thai niên thị nhưng giúp nàng không ít hơn nữa nàng khám ra mang thai phía trước niên thị cũng vừa mới vừa sinh non nay l i ề n có chút xấu hổ nàng phía chính mình vừa mới mang thai bên kia liền sinh non rất giống là ô h i c ắ p đối niên thị làm cái gì mới làm nàng sinh non giống nhau chính là trời đất trứng giám đối niên thị ô h i c ắ p trước nay đều là ôm xem diễn tâm tư chưa từng có động qua tay dù sao niên thị song thương k h ắ m yêu liền tính nàng không động thủ cũng có rất nhiều người không quen nhìn niên thị bất quá lần này hai nhi tử còn có tứ gia vì có thể làm nàng an an tĩnh tĩnh dưỡng thai s ắ c thật tính kế niên thị không ít có thể muốn gặp toàn bộ vương phủ đã đã nhiều năm không có tân sinh mệnh ra đời tuy rằng mấy năm nay niên thị cũng từng mang thai quá nhưng này không phải đều không có sinh hạ tới sao bình tĩnh mà xem xét niên thị mang thai các nàng trừ bỏ vừa mới bắt đầu hai lần động thủ s a u lại niên thị mỗi lần đều là chính mình sinh non là niên thị chính mình thân thể không tốt cùng các nàng không có nửa điểm nhi quan hệ hiện giờ qua nhị giai thị mang thai tình huống cùng niên thị chính là rất có bất đồng qua nhị giai thị tuy rằng lúc trước sinh lục a ca thời điểm khó sinh đối thân thể có tổn hại chính là nhân g i a mấy năm nay đã tu dưỡng hảo nàng là hoàn toàn có năng lực sinh hạ đứa nhỏ này bởi vậy nghĩ vậy một vụ có chút người liền sao động chính là các nàng vừa định đối qua nhị giai thị động thủ mới phát hiện này ngũ a ca đừng nhìn tuổi còn nhỏ chính là nhân g i a lại là làm việc thỏa đáng chính là đem toàn bộ tinh giật viện an bài đến gần có điều làm các nàng liền một chút động thủ cơ hội đều không có hơn nữa có tứ gia cố ý rời đi đại gia tầm mắt đem niên thị đẩy lên phía trước tới làm đại gia cho rằng niên thị lại lần nữa khôi phục trước kia địa vị thật vất vả ô hy cắp trở về làm tứ gia không hề giống như trước như vậy ở một ít việc nhỏ thượng đ ố i niên thị nói gì nghe nấy hiện giờ các nàng cũng tuyệt không cho phép niên thị lại lần nữa phục sùng bởi vậy vốn dĩ niên thị liền không thảo hỉ hiện tại liền càng thêm khiến người chán ghét đại gia tầm mắt cũng lại lần nữa chuyển rời đến niên thị trên người Hào đi, kỳ thật còn có một nguyên nhân chính là qua nhị giai thị đều đã có hai cái nhi tử vẫn là như vậy ưu tú nhi tử liền tính tái sinh một cái thì thế nào lại hoặc là nói liền tính nàng trong bụng cái này không sinh hạ tới thì thế nào đối nàng địa vị không có chút nào ảnh hưởng hiện giờ qua nhị giai thị dựa vào đã là nàng kia hai cái thành dụng cụ nhi tử mà không phải dựa tứ gia sùng ái ở trong phủ sinh sống cố nhiên qua nhị giai thị hiện giờ sinh hoạt an nhàn có một bộ phận là tứ gia sùng ái chính là càng nhiều lại là có hai cái được đến tứ gia ưu ái xuất sắc nhi tử chỉ cần có hai người bọn họ ở qua nhị giai thị vĩnh viễn cũng không có khả năng sẽ thất sùng nếu như vậy các nàng còn không bằng đem tầm mắt một lần nữa tụ tập ở niên thị nơi này đâu so sánh với dưới vẫn là niên thị càng thêm đáng giận thời gian từ từ mà qua thực mau liền đến hải tử sinh ra lúc lần này bởi vì có toàn phương vị phòng hộ tố h i cắp sinh sản rất là thuận lợi cho dù có người muốn động thủ chân cũng không có cái kia cơ hội rốt cuộc ở phòng ngoại thủ tiểu ngũ tiểu lục hai người vẫn luôn dùng tinh thần lực quan sát đến ở đây mỗi người đề phòng các nàng có cái gì ý xấu hơn nữa bọn họ còn phải nhìn trong phủ sở hữu hạ nhân mà trong phòng có tử vi đám người thủ ô h i c ấ p hệ số an toàn quả thực là thẳng tắp bay lên ngoài cửa phòng chờ đợi một chúng nữ nhân chỉ có thể âm thầm cầu nguyện hy vọng qua nhị giai thị này một thai không cần thuận lợi vậy tốt nhất giống như là thượng một thai như vậy trực tiếp khó sinh hiện giờ tứ gia đối niên thị có nhất định tâm tư cũng không tin nàng còn có thể làm tứ gia mất đi lý tri xâm nhập phòng sinh bất quá theo thời gian quá khứ các nàng cũng biết không có khả năng qua nhĩ giai thị một chút khó sinh dấu hiệu cũng không có hơn nữa trước mắt mới thôi thật sự chính là một mảnh thuận lợi hiện giờ các nàng chỉ có thể nghĩ tốt nhất qua nhĩ giai thị sinh hạ một cái nữ nhi mặc dù các nàng biết qua nhĩ giai thị này một thai sinh cái gì đối nàng ảnh hưởng không lớn chính là các nàng thiệt tình không nghĩ lại có cái này a ca từ qua n h ị giai thị trong bụng ra tới kết quả cuối cùng cũng chính như các nàng mong muốn biết được ô h i cắp sinh một cái nữ nhi mọi người không tự giác thở dài nhẹ nhõm một hơi nữ nhi hảo a nữ nhi về sau nhiều nhất chính là nhiều của hồi môn một ít đồ vật là được vài thứ kia cũng không cần các nàng bỏ ra cần phải qua n h ị giai thị tái sinh một cái nhi tử nàng ở ra trong lòng tất nhiên muốn lại tăng thêm vài phần mà tứ gia cùng tiểu ngũ tiểu lục bọn họ cũng đồng dạng thật mạnh thở dài nhẹ n h õ n một hơi rốt cuộc kết thúc bọn họ liền sợ trên đường ra điểm nhi cái gì ngoài ý muốn cho nên từ ngạch nương bụng phát động đến bây giờ mấy cái canh giờ qua đi bọn họ vẫn luôn căng chặt hiện giờ nhìn vừa mới sinh ra mội mội kia đáng yêu tiểu bộ dáng bọn họ trả giá nỗ lực cũng đáng về sau có bọn họ ở nhất định sẽ bảo hộ hảo tiểu nha đầu làm nàng có thể bình bình an an lớn lên không cho nàng chịu bất luận cái gì thương tổn mà lúc này đứng ở đám mây hai người cũng là vẻ mặt cao hứng nhìn bên này không có việc gì liên hảo lúc trước bọn họ vẫn luôn lo lắng lần này sinh sản lại sẽ ra vấn đề bất quá này tiểu nha đầu nhưng thật ra cái b ấ t lo hơn nữa tư chất bất phàm khí vận hưng thịnh về sau tu luyện lúc sau cũng định có thể có thành cựu bất quá nha đầu này mệnh còn có một cái kiếp nạn đến chờ đến cái này kiếp nạn lịch qua phía sau có thể một phen phong thuận đáng tiếc bọn họ mặc kệ như thế nào bấm đốt ngón tay cũng coi như không ra tiểu nha đầu kiếp nạn rốt cuộc ứng ở nơi nào kỳ thật chuẩn sắc mà nói không chỉ là này tiểu nha đầu có kiếp nạn còn có kia hai tiểu tử cũng là giống nhau bất quá cũng may bọn họ tuy rằng không biết này kiếp nạn rốt cuộc là thứ gì chính là ít nhất còn có thể tính ra mấy người cuối cùng đều sẽ hóa hiểm vi di nhờ họa đ ư ợ c phúc như vậy vừa thấy cũng coi như là chuyện tốt đâu này hai người chính là vừa mới tới rồi cái này địa phương băng toàn cùng hạo khả từ băng toàn công lực tăng nhiều nàng vẫn luôn nghĩ ra được tìm kiếm tỉ tỉ đáng tiếc gặp gỡ đối thủ một mất một còn cố tình cái này đối thủ một mất một còn nàng còn đánh không lại mặc dù nàng hiện giờ tu vi có tiến bộ giống nhau đánh không lại bất quá các nàng tỉ m ộ i hai người tôn nghiêm lại há là như thế dễ dàng là có thể dâm đạp mặc dù biết đánh không lại băng toàn vẫn là cùng hạo khả hung hăng đánh một trận cũng coi như là tiêu một tiêu trong lòng c h i hận hai người đánh một hồi về sau hạo khả mới giải thích chính mình như vậy là nguyên nhân biết được tiền căn hậu quả băng toàn trầm mặc xuống dưới chuyện này nàng cũng không hảo đánh giá đúng sai rốt cuộc đây là tỷ tỷ cam tâm tình nguyện thừa nhận tuy rằng năm đó sự nàng không phải đặc biệt rõ ràng rốt cuộc nàng mở ra linh trí thời gian có thể so tỷ tỷ vắng nhiều mấy năm nay nàng cũng mơ hồ có cảm giác tỷ tỷ ở gạt nàng làm một chuyện lớn chuyện này thậm chí khả năng quan hệ đến tỷ tỷ sinh tử tồn vong đáng tiếc nàng suy đoán chi thuật luyện được không tới nhà huống chi người nọ vẫn là nàng tỷ nàng liền càng thêm vô pháp biết càng nhiều đồ vật lại cứ tỉ tỉ tàng đến quá hảo nàng hỏi vài lần tỉ tỉ đều là vẻ mặt mở mịt nhìn nàng làm cho nàng còn tưởng rằng chính mình là tưởng quá nhiều còn đã từng tự trách quá cảm thấy chính mình không chỉ có không hảo hảo tu luyện luôn là cấp tỉ tỉ thêm phiền thoái hiện giờ thế nhưng liền nằm mơ đều ngóng trông tỉ tỉ không tốt chương năm trăm bốn mươi bảy chiến sự đem khởi hiện giờ được đến hạo khả giải thích mới phát hiện nguyên lai、like、cho tới nay là nàng sinh hoạt đến quá an nhàn thậm chí cho tới hôm nay tỷ tỷ suýt nữa ứng kiếp nàng mới biết được mặc kệ nói như thế nào các nàng tỷ bội lần này thiếu hạo khả một cái đại đại nhân quả nếu không phải hắn sớm phát hiện tỷ tỷ trạng thái hơn nữa vì tỷ tỷ tìm đến một cái giải quyết phương pháp chỉ sợ hiện giờ tỷ tỷ đã sớm vũ hóa tại đây trong thiên địa hiện giờ tỷ tỷ đang ở lịch tiếp nàng không thể tùy tiện ra tay can thiệp chính là tỷ tỷ sinh hài tử nàng vẫn là rất thương yêu nghĩ thầm nàng không đi tiếp cận tỷ k i a lặng lẽ chú ý một chút mấy cái h à i tử hẳn là không thành vấn đề đi chính là băng toàn cái này ý tưởng mới vừa dâng lên liền nghe được bên cạnh hạo khả nói chuyện ngươi tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ tỷ tỷ ngươi tình huống lần này nguy hiểm hơn nữa nàng lá gan quá lớn nếu không phải phát hiện đến kịp thời chỉ sợ lần này tao hương không chỉ là tỷ tỷ ngươi đến lúc đó nói không chừng còn sẽ liên lụy lục giới khá vậy nguyên nhân chính là vì thế sự tình quan hệ trọng đại tỷ tỷ ngươi một khi có một chút nhi không thích hợp đều khả năng xuất hiện không thể biết trước biến số do đó khiến cho lịch kiếp thất bại ngươi hẳn là minh bạch tỷ tỷ ngươi một khi lần này lịch kiếp thất bại ý nghĩa cái gì không chỉ có nàng muốn chết các ngươi hôn độn cùng đều sẽ vì thế trả giá đại giới càng miễn bàn cùng nàng quan hệ thân cận ngươi cũng hoặc là nàng nhi nữ băng toàn tự nhiên biết hạo khả nói không phải không có lý chính là chẳng lẽ muốn nàng trơ mắt nhìn chất nhi chất nữ nhóm chịu khổ mà thờ ơ sao bất quá tính ăn chút nhi đau khổ tổng so không có mệnh cường đi trước động tác dừng lại quay đầu phẫn hận chừng mắt nhìn t r ừ n g hạo khả lại vẻ mặt không cam lòng nhìn phía dưới l i ê n tính nàng không thể ra tay can thiệp bọn họ sinh hoạt chính là đi xuống cách bọn họ gần một ít đ ồ i bọn họ lớn lên cũng là tốt ra đáng tiếc hạo khả là sẽ không cho nàng cơ hội người này mấy ngàn vạn năm qua chính là một khối ngoan n g cố không hóa cục đá vẫn là cái loại này rất hố phân lại xú lại ngạnh bất quá còn hảo các nàng lần này tới còn tính kịp thời t ỷ t ỷ này đó hài tử bởi vì là dùng p h à m thai thân thể sở sinh vì không ảnh hưởng hài tử tu luyện cùng với theo hầu tư chất đồng thời vì cấp bọn nhỏ nhiều một đạo bảo đảm t ỷ t ỷ mỗi cái hài tử sinh ra về sau đều sẽ từ tự thân chóc ra một bộ phận công đức tặng cùng hài tử tuy rằng hiện tại t ỷ t ỷ không có ký ức chính là t ỷ t ỷ vẫn luôn liền thích hài tử cho nên mặc dù không có ký ức nàng cũng theo bản năng biết như thế nào làm mới có thể đối hài tử tốt nhất chính là hiện giờ t ỷ tỉ đang ở lý kiếp này đó công đức ở trình độ nhất định thượng là tỷ tỷ bảo mệnh đồ vật về sau nếu là tỷ tỷ độ kiếp kỳ gian ra ngoài ý muốn nàng còn có thể bằng vào này phân công đức giữ được thần hồn bất diệt như vậy tỷ tỷ liền còn có lại lần nữa trọng sinh cơ hội cho nên là trăm triệu không thể lại thiếu đáng tiếc trước hai lần tỷ tỷ đã chóc công đức tuy rằng không nhiều lắm nhưng rốt cuộc còn khả năng sẽ có chút ảnh hưởng cũng quái nàng chính mình nếu là sớm một chút nhi lại đây tỷ tỷ liền không cần chính mình chóc tựa như hiện tại cái này chất nữ sinh ra trước tiên nàng từ chính mình thần hồn chóc một bộ phận công đức đưa đến chất nữ trên người t ỷ t ỷ nhận thấy được hải tử trên người đã có công đức liền sẽ không lại tiêu hao chính mình rốt cuộc thứ này tới không dễ cấp hải tử quá nhiều cũng không hẳn vậy là chuyện tốt hiện giờ cũng chỉ hy vọng này p h ầ n công đức có thể ở mấy cái chất nhi xảy ra chuyện thời điểm đối bọn họ có thể có điều trợ giúp đáng tiếc nàng không thể chính mình ra tay bằng không sợ là sẽ làm hỏng t ỷ t ỷ kiếp nạn hiện giờ trừ bỏ ẩn đang âm thầm nôn nóng nhìn. các cái gì cũng không thể、làm. lại à m l nói vương phủ bên này ở ô hi c ấ p sinh hạ nữ nhi thứ gia đại duyệt lập tức liền cấp nữ nhi lấy cái tên gọi hải lan châu mọi người tuy rằng ghen ghét chính là rốt cuộc còn có thể an ủi chính mình chỉ là một cái nữ nhi mà thôi lại như thế nào yêu thương tương lai đều là phải gả đi ra ngoài hơn nữa hơn phân nửa là hòa thân mông cổ kia còn không bằng các nàng những người này đâu tốt xấu còn lưu tại kinh thành tuy rằng địa vị không cao chính là ăn xuyên mọi thứ tinh tế hơn nữa gia nữ nhi duy nhất năm trước qua đời hiện giờ hải lan châu cũng coi như được với tứ gia con gái duy nhất sủng ái một ít cũng là hẳn là nhưng thật ra qua n h ị giai thị nàng như thế nào như vậy h ả mệnh ai đều biết gia yêu thích nữ nhi ở hân vinh không có lúc sau ai có thể vì gia sinh hạ một cái nữ nhi gia nhất định sẽ nhìn với con mắt khác tiểu nha đầu tắm ba ngày hôm nay người trong nhà tới tương đối đầy đủ hết ngay cả hiện giờ còn mang thai tứ tẩu cũng tới đã q u ê n nói mấy năm nay đại tẩu lại lần nữa vì đại ca thêm một cái nhi tử tên là tường đình năm nay sáu tuổi ngũ ca cũng lại lần nữa thêm một cái nhi tử tên là tường ánh năm nay ba tuổi tứ tẩu hiện giờ chính hoài hài tử mau năm tháng qua nhĩ giai phủ tiểu đồng lứa chung trước mắt chỉ có tệ bố xâm một cái nữ hài nhi liền tứ tẩu cái k i a bụng ô hy cắp tuy rằng không có tự mình nhìn đến chính là có tin tức truyền đến nói tứ ca cố ý thỉnh thái y ỉa đi hỗ trợ nhìn thái y ỉa nói này một thai lại là một cái nhi tử nghe thấy cái này trong nhà tuy rằng cao hứng con cháu thịnh vượng bất quá mọi người đều không phải trọng nam khinh nữ người nhi tử nhiều liền khó tránh khỏi ngóng trông có thể có một cái nữ hải nhi sinh ra cho nên trước mắt tới xem tề bố sâm ở trong phủ hưởng thụ sùng ái có thể nghĩ mà nghe được ô hy cắp sinh nữ nhi đại gia càng hăng hái đứa nhỏ này tuy rằng là hoàng thất huyết mạch nhưng rốt cuộc vẫn là lưu trữ một bộ phận qua nhi giai thị huyết vốn dĩ ô hy cắp chính là bọn họ kia đồng lứa con gái duy nhất bị chịu sùng ái mặc dù x u ấ t giá về sau nàng ở nhà địa vị cũng chưa bao giờ giảm xuống cho nên hiện giờ ô h i cắp nữ nhi tự nhiên cũng hưởng thụ cùng tề bố xâm giống nhau hoặc là càng cao cấp đãi ngộ kỳ thật ô h i cắp vốn dĩ không nghĩ làm cái gì tắm ba ngày chính là tứ gia đối tiểu nha đầu kia yêu thương k í n h nhi ô h i cắp nói vừa mới mở miệng đã bị tứ gia vẻ mặt lên án nhìn phảng phất nói ngươi như thế nào có thể ngược đãi nữ nhi đâu xem đến ô h i cắp da đầu tê dại đến ngài là đại gia ngài nói như thế nào liền làm thế nào chứ bất quá tứ gia cũng biết hiện giờ hình thức đại làm tắm ba ngày qua đi hải tử trăng tròn cũng chỉ có mấy cái thân hữu mới đến đối này ô h i cấp cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra nàng cũng không hy vọng hải tử vẫn luôn sinh hoạt ở ánh mắt của người khác chung đặc biệt là tiểu nha đầu vốn là hẳn là kiểu kiểu dưỡng nếu là tứ gia đối nàng sùng ái quá mức ô h i cấp lo lắng tiểu nha đầu trở thành người khác muốn khống chế tứ gia uy hiếp ở tiểu nha đầu không có đủ tự bảo vệ mình năng lực phía trước ố h i cắp là không tính toán làm nàng xuất hiện trước mặt người khác gần nhất đúng là mười bốn xuất trinh thời điểm lại nói tiếp gần nhất nơi nơi đều nghe nói vị này thập tứ ra là như thế nào được sủng ái hắn xuất trinh khi trường hợp như thế nào thông minh này nếu là mười bốn cùng bọn họ bên này quan hệ hảo cũng liền không nói đáng tiếc mười bốn giường như trời sinh cùng tứ ra phạm hướng chuyện gì đều phải tranh cái trước sau cứ như vậy thứ ra sao có thể sẽ vì hắn cao hứng một khi mười bốn cuối cùng được đến cái kia vị trí phòng trừng chờ đợi tứ gia không phải chết cũng sắp xỉ đây cũng là tứ gia rõ ràng phi thường yêu thương tiểu nha đầu lại vẫn là đồng ý không làm trăng tròn nguyên nhân rốt cuộc lúc này phía trước đang chuẩn bị đánh giặc ngươi trong phủ như vậy bốn phía chúc mừng chính là ngại bị chết không đủ mau sao chương năm trăm bốn mươi tám hải lan châu lần này xuất trinh c h ấ n hách cảnh viêm hai người cũng cùng đi ra ngoài hiện giờ hai người bọn họ sớm đã không phải n ă m đó m a u đầu tiểu tử mặc kệ là làm người xử thế vẫn là triều đình tính kế bọn họ đều có thể ứng phó tự nhiên hoàng thượng lần này đối bọn họ ủy lấy trọng trách làm cho bọn họ đi theo thập tứ ra cùng đi kiến công lập nghiệp bọn họ như thế nào có thể buông tha cái này trời cho cơ hội tốt chỉ cần có thể bắt lấy lần này cơ hội bọn họ huynh đệ hai người định có thể vì chính mình tránh đến một cái càng tốt tiền đồ luyện võ người chỉ cần có quân công về sau bọn họ là có thể có được càng nhiều lời nói quyền đương nhiên một cái độ cũng đến nắm giữ hảo cũng k h ô n g t h ể khiến cắp h Hoàng thượng nghi do đó vì trong nhà thai o do trong mang đến thai hỏa ngập kỵ đó vì hỏa vốn dĩ cho rằng này trượng thực mau là có thể đánh xong rốt cuộc hai cái ca ca thực lực không dung k i n h thường hơn nữa mười bốn cũng thật là một cái tướng x o á i chi tài lại không nghĩ trận này suốt đánh hơn hai năm còn không có phân ra thắng bại không chỉ có như thế hai cái ca ca còn nhiều lần bị thương này thực sự làm ô h i cắp có chút nôn nóng không nghĩ ra là người nào có thể thương đến ca ca mấy năm nay thực lực của nàng vẫn luôn vô pháp tăng trưởng ô h i cấp cân nhắc có thể hay không là bởi vì nàng n ã o v ư ợ t đồ vật đừng nhìn thứ này vẫn luôn không có gì động tĩnh chính là nàng vẫn là có thể mơ hồ cảm giác được mỗi lần nàng tu luyện thời điểm kia đồ vật đều sẽ hấp thu một bộ phận sao trời chi lực hơn nữa theo thực lực của nàng tăng cường hấp thu đến cũng càng nhiều ô h i cấp cảm thấy không thể lại tùy ý kia đồ vật như vậy vẫn luôn tồn tại nàng trong đầu trước kia bất động kia đồ vật là bởi vì không có gì tất yếu dù sao cũng không gây trở ngại nàng sinh hoạt cùng với tu luyện chính là hiện tại mới biết được nơi nào không có gây trở ngại này vấn đề lớn hảo sao thử hỏi cái nào đã từng đứng ở thế giới đỉnh người có thể tiếp thu chính mình ngã xuống đến tận đây rõ ràng nàng như vậy nỗ lực tu luyện thật vất vả tới rồi cái kia cảnh giới hiện giờ thế nhưng bởi vì không thể hiểu được nguyên nhân một thân tu vi tận tán may mắn nàng tâm thái hảo chỉ là tiếp hận một chút liền tiếp nhận rồi chuyện này hơn nữa chuẩn bị một lần nữa tu luyện hiện giờ cũng thật vất vả tới cái này cảnh giới mắt thấy thực lực liền phải khôi phục chính là liền như vậy cái trước kia vẫn luôn không như thế nào chú ý quá đồ vật thế nhưng thiếu chút nữa n h i liền hủy nàng cái này làm cho nàng không thể không coi trọng